Lý Nguyên Cẩm gật gật đầu, cười nói tạ, đa tạ lao bản đề điểm, chúng ta sẽ chú ý. Tiệm vải lão bản không biết chính là, hiện tại thoạt nhìn ám lưu dũng động, sau lưng rốt cuộc có bao nhiêu đại kinh thiên đảo lãng. Cố phát huy mạnh từ mỗi ngày làm việc trở về đều phải tới gặp Lý Nguyên Cẩm, đến hai ngày một lần, lại đến 3 ngày một lần, gần nhất đã có 5 ngày không có gặp được. Nếu không phải còn nhớ rõ điểm tinh các khai trương nhật tử, trước tiên chạy tới. Lý Nguyên Cẩm cảm thấy năm ngày vẫn là muốn kéo dài. Cố phát huy mạnh không cùng Lý Nguyên Cẩm nói quá nhiều, Lý Nguyên Cẩm cũng không hỏi, nếu hắn yêu cầu, hắn sẽ mở miệng, nếu hắn không cần, nàng cũng sẽ không ngạnh cấp. Nàng chỉ biết bảo vệ tốt chính mình, sẽ chỉ làm chính mình trở nên càng cường đại, nếu là vạn nhất có một ngày. Nàng nếu có thể đủ giữ được hắn cùng chính mình. Kinh thành đầu đường Thường thường liền có một đám hài đồng đuổi theo heo nước tiểu phao hoặc là hàng mây che cầu chạy tới chạy lui, dịu rít cái cọ nào. Trên đường đám người vẫn là như nước chảy quan trà tiểu lầu vẫn là dòng người chen trúc xô đẩy chỉ có cẩn thận nhân tài sẽ phát hiện ngày xưa ra tới chơi vương công quý tộc thiếu rất nhiều. Mà vương công quý tộc trong nhà Yến hội cũng ít rất nhiều, dị vãng nếu là nào một hộ nhà một tuần không làm thượng một cái tiểu Yến hội, một tháng không có một cái đại Yến hội. là sẽ gọi người khinh thường. Nhưng là hiện tại thiếu, một tháng chỉ là một hồi, không gọi người cảm thấy trong phủ số dốc. Bất quá kinh thành rốt cuộc là kinh thành, liền tính là năm ngoái thiên Lang quốc thích khách nhập cảnh thời điểm cũng không có lay động quá kinh thành phồn hoa phú quý. nay không, hôm nay liền có một nhà tân khai cửa hàng, thập phần đục lỗ, vũ sư tử, phóng tháo, sái tiền đồng. Nên có phô trương một cái không ít. Nhưng là nhân ra khai cửa hàng đều là mở ra đại môn đón khách, này đồ bỏ cửa hàng náo nhiệt hảo một thời gian, cửa tiệm đứng không ít xem náo nhiệt người, nhưng là tòa nhà đại môn trước sau vẫn là đóng lại. Nay không phải nhà ai hoàn khố thiếu ra khai cửa hàng đi. Liên môn cũng không biết ai Kia khẳng định không thể, chính là ngốc tử cũng biết không thể bạch hoa tiền, phòng trừng là chờ cái gì đại nhân tới đâu. Các ngươi nói đều không đúng, ta cảm thấy là cố lộng huyền hư. Chính là đại gia thảo luận tới thảo luận đi, rốt cuộc cũng chưa nói ra cái cái gì tới. Chỉ thường thường có mỹ mạo nữ tử ra tới sái tiền đồng, đại gia tiếp tam luân tiền đồng, ăn không ít bên trong phái phát khẩu vị độc đáo bánh quy nhỏ cùng hương vị thập phần thơm ngọt hoa quế mật uống, còn có vũ sư tử xem, cảm giác là nhặt được đại tiện nghi. Nốc tử phái tiền nói không chừng liền như thế một hồi, đều sôi nổi chạy về đi đem chính mình người trong nhà gọi tới, dù sao có náo nhiệt như xem. Có tiện nghi nhưng chiếm, vì cái gì không đâu. Năm luân qua đi, một vòng tiền đồng so một vòng nhiều, cuối cùng thế nhưng là toàn bộ hoa quế hẻm ngõ nhỏ toàn đứng đầy người. Năm luân qua đi, một vòng tiền đồng so một vòng nhiều, cuối cùng thế nhưng là toàn bộ hoa quế hẻm ngõ nhỏ toàn đứng đầy người. Trương Tiểu Ngũ năm nay 13 tuổi, sen lẫn trong trong đám người đi sở nhặt những cái đó tiền đồng. Trên mặt thật dày đáy nổi hôi cùng trên người bách ra bố khâu và quần áo làm người nhìn không ra nàng là nam hay là nữ, mấy năm liên tục kỷ đều xem không chuẩn, chỉ biết sám xịt một đoàn. Này cho nàng phương tiện, làm nàng có thể trà trộn ở trong đám người yên tâm lớn mật mà đi đoạt lấy những cái đó tiền đồng, không cần lo lắng bị người nhận ra tới. Nhưng là người khác cũng sẽ không bởi vì nàng là cô nương, hoặc là bởi vì nàng tuổi còn nhỏ mà nhường nàng. Trương tiểu so người khác vóc dáng Liên dứt khoát nhào vào trên mặt đất, người khác đều ở dối tay đoạt còn ở giữa không chung tiền đồng khi, nàng đã mắt nhắm chuẩn mặt đất, chuẩn bị sờ đến nhóm đầu tiên rơi xuống trên mặt đất tiền đồng. Trương tiểu ngũ cảm thấy chính mình rất thông minh, một buổi sáng rửa cái này sờ soạn mười mấy tiền đồng, chính là để ý tay đường bị người dâm đến, này nhưng rất đau. Không nghĩ tới cái gì liền cố tình tới cái gì, Trương tiểu ngũ mới vừa xem chuẩn trên mặt đất một quả đồng tiền, trong lòng vui vẻ. Tràn đầy nổi hôi trên mặt lộ ra một cái giảo hoạt tươi cười, liền phải rỗi tay đi nhặt, chính là một đôi chân vững chắc mà dấm tới rồi trên tay nàng. A đau. Trương Tiểu ngũ một cái không nhìn xuống, têu lên, người chung quanh tò mò vừa thấy, cảm giác nàng thanh âm có chút không thích hợp, lại tiêm lại thế như là nữ. Trương Tiểu tâm trung dùng mình, vội vàng túi đầu, hạ rọng, khu, thật hắn sao đau. Dấm đến nàng tay chính là cái mập mạp Lớn lên cùng trương tiểu ngũ giống nhau cao, lại có ba cái trương tiểu ngũ như vậy khoan. Trương tiểu ngũ nhận thức hắn, hắn là này ngõi nhỏ trương phú hộ tiểu nhi tử, rõ ràng là cái thiếu gia, nhưng là mỗi ngày liền thích theo chân bọn họ này đó bùn đất lăn lộn nghèo hài tử chiến ở bên nhau. Nay cũng không phải là bởi vì hắn nguyện ý cùng nghèo hài tử cùng nhau chơi, hắn nguyện ý chỉ là khi dễ nghèo hài tử mà thôi. Tỷ như hiện tại, trương thiếu gia rõ ràng không thiếu tiền. Nhưng là một hai phải đi đoạt lấy Trương Tiểu Ngũ coi trọng này cái tiền đồng, Trương Tiểu Ngũ không có lưu ý đến còn có người chuyên môn nhìn nàng, rôi tay đi sờ tiền, lập tức đã bị Trương thiếu Gia dấm cái rắn chắc. Trương Tiểu Ngũ, người to gan lớn mật, cũng dám cùng buồn Tiểu Gia đoạt tiền đồng. Tìm đánh phải không? Trương thiếu Gia đứng xem Trương Tiểu Ngũ, từ Trương Tiểu Ngũ góc độ xem qua đi, hắn liền cùng một tòa Tiểu Sơn dường như... Trương Tiểu Ngũ muốn thập phần khó xử nghiêng đầu mới có thể nhìn đến hắn mặt, bằng không đã bị Trương thiếu ra bụng cấp chạn. Hắn là nhận thức nàng, chung quanh còn có như vậy nhiều người, nàng vừa mới đã bại lộ. Trương Tiểu Ngũ từ trên mặt đất bò dậy, không yên tâm mà sờ sờ bên hông mười mấy tiền đồng, còn ở. Cái này làm cho nàng an tâm không ít, nàng tiếc nuối mà nhìn thoáng qua Trương thiếu ra lòng bản chân lộ ra một chút cái kia tiền đồng, nghĩ thầm vừa rồi nếu có thể nhịn xuống đau thì tốt rồi. Trương thiếu ra dưới chân tới thời điểm, nàng đã đem tiền đồng nắm chặt đi lên, liền sắp mang ra lỏng bản chân phạm vi, đáng tiếc quá đau, nàng không phòng bị hảo, vẫn là vùng lỏng tay ra. Trương tiểu ngũ quay đầu rời đi, nay ở trương thiếu ra trong mắt thoạt nhìn quả thực quá vì quá mức, nàng này cái gì ý tứ? khinh thường sao? kia hắn đoạt này tiền đồng còn có cái gì ý tứ? Nàng hẳn là cùng trước kia giống nhau phản kháng, cùng trước kia giống nhau không biết tự lượng sức mình. Ngu xuẩn mà cùng hắn lý luận, như vậy hắn liền có lấy cớ lại đánh nàng một đốn. Chính là nàng không có làm, nay không phải làm Trương Thiếu Gia nguyện vọng thất bại sao. Trương Thiếu Gia đã sắp bị thịt tế không có mắt chuyển chuyển, tức khắc một cái ý xấu lại ra tới, Trương Tiểu Ngũ. Ngươi cho ta dừng lại. Ngươi vừa rồi làm dơ buồn Thiếu Gia dày. Nhanh lên cấp buồn Thiếu Gia. Trương Thiếu Gia nói chưa nói xong, cảm giác phía sau có người kéo lại hắn cổ áo. Tức khắc liền đem một cái kính nguồn hướng về phía trường tiểu ngũ đi Trương thiếu ra cấp lạc cái cầu lẹ lưới. Tho gan lớn mật. Này ngõ nhỏ trừ bỏ cha ta còn không có người dám khi dễ ta. Phía sau lực đạo buông lỏng, trường thiếu gia lập tức quay đầu lại, chuẩn bị hảo hảo dọn dẹp một chút cái này dám lạc hắn cầu người. Xú điệu tây bì, người dám kéo ra ra ta, Trương thiếu ra thanh âm lại lần nữa mắc kẹt, một phương diện là bởi vì hắn nhìn đến trước mắt tươi đẹp tuyệt diễm thiếu nữ. Ta thích mẹ ruột nha. Chúng ta này hoa quế ngõi nhỏ cái gì thời điểm có như vậy đánh dấu tiểu tỷ tỷ. Này lớn lên cũng quá đẹp đi. So rửa sạch sẽ mặt trương tiểu ngũ còn xinh đẹp. Trương thiếu da mắt đã biến thành quỷ dị tâm hình, còn lẽ màu hồng phấn quỷ dị quan mang. Ta xảy ra chuyện gì? Đối diện thiếu nữ hơi nghiêng đầu, khoe miệng cong lên một cái hơi mang trào phúng mỉm cười. Ở trương thiếu da nhìn không tới địa phương. Trương thiểu ngũ nhìn đến cái kia thiếu nữ tay đã nắm chặt nắm tay. Tấu hắn. Trương tiểu ngũ ở trong lòng yên lặng hò hét. Đáng tiếc trương thiếu ra quá không kính. Đầu heo giống nhau trên mặt lộ ra một cái thập phần không sấn hắn tươi cười. Không, không có gì. Tỉ tỉ khẳng định là vô tình. Tiểu sinh nơi này có lễ. Lý Nguyên cẩm vùng ra nắm tay. liếc trương thiếu ra liếc mắt một cái. Thính ngươi thức thởi. Hàn rượu trúc vừa mới khiến cho nàng không cần lại đây. Một là tốt nhất không cần lo cho nhàn sự, nhị là sợ người nhiều dâm thương nàng. Nhưng là lý nguyên cẩm nhìn đến trong đám người cái kia cùng lưu lạc miêu giống nhau tiểu thân thể bị người khi dễ, chỉ có thể liên lặng liếm miệng vết thương rời đi, trong lòng thập phần không thoải mái, rốt cuộc vẫn là xuất đầu. Chư vị, ta là điểm tinh các trường quài, họ hàn, hôm nay chúng ta điểm tình các may mắn ở hoa quế ngõ nhỏ khai trường, mong rằng chư vị hàn xóm nhiều hơn chiếu cố. Nếu là có bất tiện địa phương, còn thỉnh chư vị nhiều hơn bao dung. Ta nơi này chuẩn bị không ít thức ăn cùng tiểu quà tặng, đại gia tấn có thể lại đây lấy, cũng thỉnh ở tại phụ cận thái thái các tiểu thư nhiều hơn quang lâm. Nguyên bản điểm tinh các gia gia vào vào tất cả đều là cô nương chuyện này đã làm phạm nhân nói thầm. Đại gia nghĩ này kinh thành dưới chân, sẽ không có người dám ở dân chúng chủ ngõ nhỏ khai thanh lâu nhà thổ, nhưng là khá vậy hay là nhà thổ. Cũng may điểm tình các buổi sáng khua chiêng gõ trống náo loạn một hồi, đại gia cảm thấy làm chính là đứng đắn sinh ý, nhưng là không nghĩ tới lại ra tới cái nữ trưởng quài. Tuy nói thật nhiều nghề đã chẳng phân biệt nam nữ, nhưng là đại đa số trưởng quài vẫn là nam tới làm. Một cái cô nương, vẫn là tuổi như thế nhẹ, như thế mạo mỹ cô nương, thật đúng là hiếm thấy. Lúc này lại nghe thế mạo mỹ cô nương nói muốn thái thái các tiểu thư nhiều cổ động, cái gì ý tứ. Xem ra các nữ nhân thật đúng là sẽ không làm buồn bán A, nhà này tiền nhưng đều ở nam nhân trên người, nữ nhân tiêu tiền địa phương nơi nào có nam nhân nhiều. Người chung quanh đều có chút mông vòng, ngay đây là cái gì cửa hàng A? Chỉ cần thái thái tiểu thư tiến, là cửa hàng son phấn vẫn là tơ lũa điểm tâm cửa hàng. Hàn rượu trúc xinh đẹp cười, lời nói không nói nhiều, tận điếu người ăn uống, chúng ta nơi này vừa không là cửa hàng son phấn, cũng không phải tơ lũa cửa hàng. Đương nhiên cũng phi điểm tâm cửa hàng. Nhưng chúng ta nơi này đã bán phấn mặt, cũng bán tơ lụa, còn bán điểm tâm thức ăn. Đoàn người nghi hoặc càng sâu, đây là cái cái gì cửa hàng? Nào có người đem điểm tâm cùng tơ lụa một khối bán? Kia không phải làm dơ tơ lụa sao? Lại có, một đống phấn mặt bùi bên trong, cũng không thể đủ phóng thức ăn cùng tơ lụa. a Cũng may Hàn Diệu Trúc nói điểm tinh các đã là khai trường, pháo Trúc vang lên nửa ngày. Hai đồng nhóm còn trên mặt đất nhạt không có phóng xong pháo trúc, các đại nhân đã gấp không chờ nổi mà vọt tới cửa. Còn có người hảo tâm chỉ điểm, đều nói mở cửa làm buôn bán, các ngươi cửa này nhưng quan quá kín mít, vẫn là mở ra điểm hảo. Hàn Diệu Trúc cười khẽ lắc đầu, cửa này khai vừa lúc đầu. Đề điểm người còn không có minh bạch Hàn Diệu Trúc nói chính là cái gì ý tứ, liền thấy cửa bên kia có người đã ổn ào đi lên, sao? Làm buôn bán còn có không cho người đi vào. Là cảm thấy tiểu già không có tiền Cửa đứng đại nương đều là tay chân thô tráng Nhưng là bát diện linh lùng Vội vàng cười cấp sông lên tráng hán Các lao ra nhận lôi Xin lỗi tất cái Chúng ta này cửa hàng A Chỉ có thể làm thái thái các tiểu thư đi vào Bên trong là một cái đàn ông đều không thể tiến Hắc Trên đời này còn có chúng ta đàn ông không thể tiến Quang đàn bà nhi không thể tiến địa phương Này hay là tiểu quan nhà thổ đi Có người nhịn không được khai huân khang. Cửa mấy cái chắc nịch bà tử dương mắt xem Hàn Diệu Trúc, Hàn Diệu Trúc mày liễu một dự, xem cái gì. Nên như thế nào làm còn muốn ta giáo các ngươi sao? kia mấy cái chắc nịch bà tử vội vàng theo tiếng, đối với trước mặt tráng hán đàn ông một lần nữa khôi phục thiết diện vô tư bộ dáng. Chúng ta nơi này là thanh thanh bạch bạch địa phương, bên trong nói một cái công đều không có, chính là một cái công đều không có. Các vị lao ra tự trọng. Còn có kia chờ muốn tiếp tục lý luận tiếp tục nói, lập tức đã bị các bà tử dùng vậy gỗ cấp xoa đi ra ngoài. Cái này nhưng náo nhiệt, so lúc trước vũ sư cùng sái tiền còn náo nhiệt đâu. Bị xoa đi ra ngoài các nam nhân cảm thấy ném mặt nguôi, tả hưu vừa thấy, đem chính mình đã đỏ lên mặt cấp chuyển khẩu khí, khôi phục thành thường sát, cô lấy khí tới lại muốn tới cửa. Ta cũng không tin. Hôm nay có ai dám ngăn lại lao tử? Người nói chuyện lớn lên cao lớn thô kệnh. Vóc dáng còn không có cao gầy hàn rượu chút cao, một thân thịt mỡ, bọc đoàn hoa gầm vóc, thoạt nhìn nhưng thật ra thập phần phú quý. Chính là lại đi phụ cận, vẫn là cùng bên người quản gia gạ sai vật cùng nhau bị xoa ra tới. Lý Nguyên Cẩm cảm thấy này mập mạp có chút quen mắt, ánh mắt ở trong đám người vơ vét, quả nhiên nhìn đến lúc trước cái kêu bị nàng bắt cổ áo tiểu mập mạp thần sắc có chút dị thường, ánh mắt nê tránh, lại có chút nóng lòng muốn thử. Lý Nguyên Cẩm nhìn thoáng qua cái kia ở nháo sự mập mạp lại nhìn thoáng qua lúc trước giáo hấn một chút tiểu mập mạp Hắc! Này không phải phụ tử vẫn là cái gì? Tức khác hiểu rõ. Nhưng là này trương bản tử giống như ở hoa quế ngõi nhỏ thật là có điểm nhi lực ảnh hưởng. Hắn đi đầu hướng trong hướng, lập tức liền có người lại đây. Lý Nguyên Cẩm sắc mặt trầm hạ tới, chầm rãi đi đến phía trước. Không biết chư vị hôm nay là thật tới cổ động đâu, vẫn là tính toán lại đây nháo sự. Chuân bản tử vừa thấy lại là cái tiểu cô nương, nghi thẩm này cửa hàng cũng thật kỳ lạ, liền hướng này những cô nương cũng muốn vào xem đi. Vị cô nương này không biết là ai, chúng ta làm buôn bán, nhưng cho tới bây giờ không có nói đem thượng môn khách cấp đuổi ra đi đạo lý, các ngươi tiểu cô nương nơi nào sẽ làm buôn bán, không biết nhiều phá của người tiền, vẫn là làm buồn lao ra tới giáo giáo các ngươi như thế nào làm buôn bán. Lý Nguyên cẩm cong lên khóe miệng, vị này lão gia Một hàng có một hàng quy cụ, mối biết không quá thủy, mẹ biết không quá điển, chúng ta điểm tình các quy cụ chính là chỉ tiếp đại nữ khách, không riêng gì tiếp đãi còn có chiêu công, chúng ta điểm tình các hai khối thẻ bài, một khối cấp khách, một khối cấp công, đều chỉ đối nữ tử. Trưng bàn tử cười lạnh, nữ tử xem như cái cái gì đồ vật. Không đem các ngươi nhốt ở trong nhà, cho các ngươi ra tới vứt đầu lộ diện cũng đã là thiên đại ân tình. Còn có cái gì địa phương là nam tử đi không được nữ tử đi đến? Ta xem các người là muốn phản thiên. Lý Nguyên cẩm miệng lươi sắc bén, trên đời này nam tử đi không được nữ tử đi đến địa phương nhiều, đầu nhất hào, hậu cung bên trong, trừ bỏ chân long thiên tử, kịp thời thái giám, lại nhưng không có cái gì nam nhân có thể đi vào. Không biết có phải hay không vị này lão ra cũng có cái gì bệnh kín, cho nên nhưng thật ra không kiêng rẻ chúng ta điểm tình cách chỉ tiếp đại nữ tử quý củ. Nói mấy câu nói người chung quanh cười trộm, chương bàn tử sắc mặt cũng thay đổi, hắn là có tiền, nhưng là không văn hòa, bị người dối, trong khoảng thời gian ngắn không thể tưởng được cái gì lời hay đi ứng đối, chỉ vào Lý Nguyên cẩm cái mũi chỉ nửa ngày cũng chưa nói ra tới lời nói. Lý Nguyên cẩm khỏe mắt đều không quét hắn liếc mắt một cái, chỉ một lần nữa lại đối chung quanh cư khách nói điểm tình các quý cũ hơn nữa nói hôm nay đầu bà gạ nữ khách miễn phí tiếp đại. 10 tên nội khách nhân nếu là mua đồ vật, giảm giá 50%. Đám người lại ồ lên lên, các cô nương còn ở quan vọng, nhưng là đã có lá gan đại nhéo bạc chuẩn bị đi vào. Các cô nương tiền tiêu vật đều không nhiều lắm, nhưng là lại đến ái xinh đẹp tuổi tác, nhìn điểm tinh các gần là vài vị ra tới cô nương. Trên người trang sức túi tiền không gì không giỏi, sớm đã có chút tâm động. Có người cất bước đi vào, quả nhiên bởi vì là nữ tử liền không có ngăn trở. hoa Tiên nột. Này cũng thật. Cất bước đi vào người, ở xuyên qua hai tầng rèm trâu xa mảnh lúc sau, cũng chỉ ẩn ẩn nghe được vài câu kinh hô, tựa hô thập phần kinh ngạc bộ ráng, nhưng là này kinh hô chung bao hàm vui sướng lại như thế nào đều không thể bỏ qua. Hoa quế hẻm chung một hộ nhà, chỉ có nho nhỏ một gian sân, sân một bên có chính phòng cùng đồ vật xương tam gian phòng, giữa sân ràn nhỏ hạ có mấy cái chúc ghế, chúc ghế nằm ngồi một cái đang xem thư tuổi trẻ Nam tử. Nam tử ăn mặc màu nguyệt bạch trúc văn áo dài, còn có một cái người mặc 12 phúc vay thiếu nữ ở một bên, biểu môi ở năm cánh hoa. Mục ca ca, ngươi xem, nàng căn bản là không cần hỗ trợ a Chán đến chết thiếu nữ đúng là ngọc giao công chúa, mà ghế giải thượng nam tử chính là tân khoa trạng nguyên mục tử đồng. Nếu là có người ở chỗ này, nhất định sẽ đầy mặt hoàng đường không thể tin được, công chúa cùng tân khoa trạng nguyên sẽ tại đây sao một cái nho nhỏ đơn sơ trong viện. Ngọc Giao công chúa đã sớm xoay một lần sân, trong viện còn có thiêu đến đen tuyển thổ bếp, ngày hôm qua đã có người tới đem thổ bếp dọn đi rồi, màu đen thổ hôi cũng sạn đi rồi, nhưng là còn không có tới kịp ở hoang thổ thượng đắp lên thảm cỏ. Trong viện còn có chút hoa dại, Ngọc Giao công chúa trên tay kia đóa chính là, nàng sáng nay là bồi mục tử đồng lại đây, điểm tinh các hôm nay muốn khai trường, nàng đối cái này không có cái gì hứng thú, nhưng là mục ca ca muốn tới, nàng liền tới. Mục ca ca, người lo lắng sự căn bản là không có xuất hiện, lý cô nương cái gì chuyện này cũng không có. Mục tử đồng ánh mắt còn không có từ thư thượng rời đi, nhưng là cũng rõ ràng làm người biết hắn nghe lọt được Ngọc Giao công chúa nói, là. Hắn quả nhiên vẫn là lo lắng vô ích, nàng cùng người đấu võ mồm, đích xác chưa bao giờ có thua quá. Bất quá hắn tới một chuyến đảo cũng không sao, ít nhất cách sân nghe một chút nàng thanh âm cũng hảo. Bên ngoài náo nhiệt thanh âm mãi cho đến buổi chiều mới tiêu tán, Ngọc Giao công chúa nho nhỏ một đoàn, đã xúc ở mặt khác một trường trúc ghế ngủ rồi, Mục Tử Đồng đứng ở Ngọc Giao công chúa trước người. Đĩnh bạc dáng người giúp nàng chặn Thái Dương ánh sáng. Có lẽ là rốt cuộc cảm nhận được Thái Dương không như vậy trói mắt cùng nóng bức, Ngọc Giao công chúa mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn đến Mục Tử Đồng ngược sáng đứng ở chính mình trước mặt, trên mặt hắn mang theo nhàn nhạt tươi cười, môi khẽ mở. Ánh mặt trời từ hắn phía sau đánh lại đây, cho hắn cả người đều độ thượng một tầng quan mang. Mục tử đồng, ngươi là sẽ sáng lên nam nhân. Ngọc Giao công chúa tĩnh ngơ ngác mà nhìn mục tử đồng, phản phất còn ở ngày mùa hè nghỉ ngơi điểm mị trong ngậu. Còn không nói bụng sao. Mục tử đồng khó được nhìn đến Ngọc Giao như vậy ngốc bộ dáng, nàng là công chúa, mặc dù lại vị cao tùy hứng, trên người cũng có rất nhiều trói buộc. Nhưng thật ra không bằng nữ hài tử khác giống nhau có thể có chút ngốc manh tùy hứng. Ngọc Giao ngơ ngác mà bị mục tử đồng kéo tới, người đói bụng sao. Mục tử đồng bước chân hơi dừng lại, buông ra tay, ân, có điểm, hồi phủ đi. Hắn hiện giờ cũng không có từ trước tự do, làm trạng nguyên lúc sau. Hoàng thượng tuy rằng vẫn như cũ thập phần nhìn chung hắn, nhưng là lại không có minh sát sai khiến hắn làm cái gì trước quan. Hắn Giao hiểu càng ngày càng rộng khắp. Yêu cầu hoa rất nhiều thời gian đi xử lý. Hắn muốn ở đoạn thời gian nội dùng hắn nhân mạch đi đền bù những cái đó ở kinh thành đã rắc rối khó gỡ vài thập niên người biết đến đồ vật. Hắn thời gian cũng không nhiều, giống hôm nay như vậy thanh thản, có lẽ về sau sẽ càng ngày càng khó. Mục tử đồng đẩy cửa đi ra ngoài, nơi này tiểu viện tử là hai ngày trước hắn nghe nói điểm tinh các khai trương mới làm người mua tới, còn không có hảo hảo xử lý, cũng không có an bài hạ nhân lại đây. Hôm nay chỉ có hắn cùng Ngọc Giao. Ngọc Giao đứng ở mục tử đồng phía sau, vươn tay trái, vốt ve tay phải thượng vừa mới bị mục tử đồng bắt lấy địa phương. Nơi đó, tựa hồ còn có hắn làn da ấm áp xúc cảm. Hắn lại đem nàng trở thành một người khác. Người kia, sẽ ở tỉnh ngủ khi mơ mơ màng màng đối với hắn kêu, mục tử đồng, ta đói bụng. Trong thanh âm có lẽ sẽ có một chút nhi bỉ khuất, có lẽ sẽ có một chút nhì nghịch ngợm. Nếu là hắn hỏi nàng đói bụng không có, bảo đảm trả lời chính là đói bụng. Quá đói bụng. Chúng ta chạy nhanh đi ăn cái gì? Hắn vừa mới có trong nháy mắt đem ngủ say thức tỉnh giống như thỏ trắng giống nhau Ngọc Dao công chúa coi như Lý Nguyên Cẩm. Đáng tiếc chính là Lý Nguyên Cẩm làm con thỏ thời điểm quá ít, giống hổ ly thời điểm càng nhiều. Ngọc Dao công chúa rõ ràng nhìn đến mục tử đồng trong mắt Nguyên Bản một ít sủng cùng mỉm cười, nháy mắt bị che giấu đi xuống, lại dương mắt Khóe môi vẫn là giống nhau độ cùng chính là kia rõ ràng không phải vừa rồi cười. Ngọc Giao trong lòng nặng nề thở dài một tiếng, vẫn là học không đủ giống sao. Nơi nào còn chưa đủ. Ngọc Giao đi theo mục tử đồng đi ra ngoài, nghiêng đối diện điểm tinh các cửa còn đứng mấy cái hỉ khí dương dương bà tử, trên mặt thập phần cao hứng. Các nàng tiến điểm tinh các xem như đánh bậy đánh bạ chuẩn bị thử xem, chính là hiện tại xem ra, điểm tinh các sinh ý thật đúng là không tồi, sinh ý không tồi. Liền ý nghĩa thưởng bạc càng nhiều. Mục tử đồng liền liếc mắt một cái đều không có chiều bên kia nhìn lại, ngọc giao công chúa nhưng thật ra dừng bước, hơi chiều bên kia nhìn vừa thấy. Đi thôi. Mục tử đồng thực mau nhận thấy được, ngọc giao công chúa Nga, vội vàng dẫn theo váy đuổi kịp. Hắn không thấy cái kia phương hướng, chính là nàng dừng lại hạ hắn liền biết. Ngọc giao công chúa dẫn theo góc váy, bầu trời là thiên chân mà nghịch ngợm tươi cười, phản phất không hề có để ý đến điểm này điểm ngoài ý muốn. Còn không có ra đầu ngõ lục đi xa mã cũng đã tới rồi, tuy nói trong kinh thành có thể ở trên đường cái hành mã người không ít, nhưng là có thể giống lục đi xa như vậy không chút nào kiến kỵ, tùy ý chạy băng băng, chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ cẩm ý đi vệ. Công chúa! Lục đi xa từ trên ngựa nhảy xuống, ba bước cũng hai bước đi đến Ngọc Giao công chúa trước mặt, bá một tiếng quỷ một gối, ôm quyền hành lễ. Ngọc Giao vội vàng dối tay làm ra im tiếng thủ thế, không cần kêu. là trộm ra tới. Mục tử Đồng đứng ở một bên, không có ra tiếng. Lục Di Sa đối Ngọc Giao công chúa gật gật đầu, đứng dậy, là đứng ở một bên, đối với Mục tử Đồng nửa bên mặt lại là thập phần lãnh đạm, hàng khí bức người. Công chúa, nơi này không phải ngài nên tới địa phương. Lúc đi xa sắc mặt cùng khối băng giống nhau. Ngọc Dao công chúa nhìn xem Mục tử Đồng, nhìn xem Lục Di Sa, thấp giọng kêu Lục Di Sa, ngươi đừng như vậy. Lục đi xa trên mặt không hề động tính, loạn thần tặc tử muốn làm chuyện bậy bạn, tư mang công chúa đi ra ngoài thập phần nguy hiểm, thần phải bảo vệ công chúa an nguy. Đây là cẩm ý dễ vệ chức trách. Ngọc giao khí rậm chân, không phải mục công tử mang ta ra tới, là ta chính mình muốn cùng hắn cùng nhau ra tới. Lời này không giả. Nhưng là lục đi xa không hề có phải xin lỗi ý tứ, mặc kệ là ai đi theo ai, vẫn là ai mang theo ai, tóm lại. Mục tử đồng cùng ngọc giao công chúa không có mang thị vệ, không có mang tôi tớ liền như thế ra tới. Công chúa vô tội, cùng công chúa cùng nhau ra tới người, tội đáng chết vạn lần. Lục đi xa xoay người lên ngựa, động tác thập phần sắc bén, cầm y, y vệ màu đỏ đen theo giấy mạ vàng áo chẳng hơi kém đánh tới mục tử đồng trên mặt, nhưng mục tử đồng động cũng không núp đích, trên mặt còn vẫn duy trì như cũ ấm áp mỉm cười. Tựa hồ căn bản không có phát hiện vừa mới nguy hiểm cách hắn có bao nhiêu gần. Người nhu nhược. Làm bộ làm tịch. Lục đi xa ở trong lòng nói. Không biết người này cấp ngọc giao công chúa hạ cái gì cổ. Mẹ hoặc ngọc giao công chúa cái gì đều nghe hắn. Công chúa là thiên kim chi khu. Như thế nào có thể đi theo hắn đi vào như vậy nguy hiểm ngõ hẹp. Lục đi xa áo choàng hủy đi một chút mới ném đến mục tử đồng trên mặt. Ngọc giao công chúa lại nóng nảy. Lục đi xa. ngươi làm gì? Lục đi xa không trả lời. Lại là đối với Ngọc Giao công chúa vương tay, công chúa, thỉnh lên ngựa. Ngọc Giao công chúa trộm đi xem mục tử đồng sắt mặt, lại chỉ nhìn đến cùng vừa rồi giống nhau như lúc tươi cười, căn bản không có nửa phần biến hóa. Lục đi xa còn ở trên ngựa thúc dục công chúa, nơi này người nhiều mắt tạng, nếu là có kẻ cắp như hại công chúa, vi thần một người hoặc là vô pháp hộ nhiều người an toàn, chỉ có thể tận lực bảo toàn công chúa. cẩm ý gì vệ muốn hộ vệ kinh thành an toàn. Nhưng là cũng là du tộc ở màu đen mảnh đất đáng người. Hoàng thượng coi trọng Cẩm Y gì vệ, ba cánh lại sợ hãi Cẩm Y gì vệ. Bởi vì lục đi xa đã đến, hoa quế ngõi nhỏ người đã thiếu rất nhiều, không ít người nguyên bản nghe nói hoa quế hẻm có náo nhiệt nhưng thấu, nhưng là lại đây đầu ngõ vừa thấy, một người cười ở cao đầu đại mã thượng Cẩm Y Liễu vệ chính lạnh lùng mà nhìn ngõi nhỏ bên trong, tức khắc đều thay đổi phương hướng hướng bên cạnh lưu. Nay ảnh hưởng quyết điểm tính cách xính ý. Mục tử đồng hơi hơi nghiêng đầu, đã nhìn đến điểm tình các cửa có một cái xuyên hạnh hoa hoàng nhan sắc váy bóng người ở nhảy nhót mà hướng bên này xem. Ngọc giao công chúa quay đầu nhìn về phía lục đi xa, vươn tay. Lục đi xa mã thực mau đi xa, mục tử đồng cũng thu hồi trong tay kia quyển sách, hướng một khác điều trên đường cái đi đến. Hoa quế ngõi nhỏ một lần nữa khôi phục vừa rồi náo nhiệt. Lý Nguyên cẩm xoa xoa mắt, thấy không rõ đầu hẻm người, hàn rượu trúc đi tới hỏi. Xảy ra chuyện gì? Có cái gì đi vào mắt sao? Lý Nguyên Cẩm quay đầu đối hàn rượu chúc gửi, hình như là, bất quá hiện tại không có việc gì. Trong kinh thành khai một nhà thập phần kỳ quái cửa hàng, tên gọi điểm tinh các, chuyên môn tiếp đại nữ khách. Nơi đó cái gì đều có, thượng đến trang sức mặt bàn da tủ bắt giường ghế, hạ đến son phấn trang phục hương bao, còn có đủ loại kiểu dáng tiểu thực cùng mật rượu nước ngọt. Các nữ nhân đi vào lúc sau không có không cười ra tới. Cho nhau chi gian thảo luận đến thập phần nhiệt liệt. Mọi người đều nói, vị kia đại nhân gia nữ quyến, hôm nay mới vừa đi điểm tinh các, lập tức liền có không ít phu nhân lập tức kêu đến từ gia quảng gia, mau mau mau, bị tiệu, ta muốn đi ra cửa phu nhân nơi đó. Mặc dù là bình thường bá thánh nhân gia, hàng xóm nếu là nghe nói ai đi điểm tinh các, tất nhiên cũng là muốn buông trong tay sự tình, hoặc là cầm việc đến gia nhân này trong nhà đi xem. Rốt cuộc sao? Điểm tinh các đồ vật kia chính là không dễ dàng nhìn thấy. Như thế gần nhất các nam nhân liền không cao hứng, dị vãng về đến nhà luôn là có nhiệt cơm nhiệt đồ ăn ăn, nhưng là hiện tại thường xuyên là tới rồi cơm điểm vẫn là không thấy nhà mình bà nương trở về, khiến nữ nhi đi kêu, kết quả ngay cả nữ nhi cùng nhau lưu tại nhân ra trong nhà. Rất nhiều nam sĩ lắc đầu thở dài, không được ca không được. Nhưng là mặt khác một phương diện, lại có không ít các đại nhân thập phần cao hứng. Nguyên bản cảm thấy chính mình phu nhân không quá sẽ giao tế, không có thể cho chính mình mang đến trợ lực, nhưng là gần nhất lại nghe nói cùng mặt khác vài vị phu nhân đi mang gần. Đây là chuyện tốt, là chuyện tốt. Kể từ đó, trong kinh thành đối điểm tinh các đánh giá thật là hoặc hảo đến cực đoan, hoặc kém đến cực đoan. Bất quá này đối với điểm tinh các người tới nói, đều không quan trọng, bởi vì giờ phút này mỗi người đều rất bận. Thật sự là không công phu đi để ý tới bên ngoài người như thế nào rằng Cây bích nào ta hôm nay giữa chưa không quay về, ngươi sẽ đi cùng vườn ra nói một chút, nếu là có cái gì tin nhi, ngươi liền mang cho ta. Lý Nguyên Cẩm đang ở cũng không ngẩn đầu lên mà miêu tả tân ra hình thức túi tiền, lần này túi tiền tuy rằng vẫn là không có khóa kéo, nhưng là mở miệng lại dùng tiểu khóa khấu liên tiếp lên, hình thức thập phần mới lạ mà tinh xảo. Nghe được cây bích đào lại đây nói cố phát huy mạnh hôm nay hồi phủ, Lý Nguyên Cẩm thậm chí đều chịu không ra thời gian tới. Cây bích đào trong lòng yên lặng cấp ruệ vương ra điểm một cây sáp, nhưng là trên mặt còn ở khuyên bảo Lý Nguyên Cẩm. Lý Nguyên Cẩm không có biện pháp A cái này nếu là họa không ra, chúng ta tú nương liền không biết như thế nào tài bày, ta họa xong cái này, làm ra tới vải rẻ hoa văn mới được. Bên cạnh còn có hàn rượu trúc ở bay nhanh mà đánh bản tính. Nàng nguyên bản liền biết chữ sẽ tính sổ, hiện tại càng là bản tính thượng một phen hào thủ. Linh âm cùng song nguyệt cũng chính mang theo rất nhiều cô nương đi theo quét tước đại nương phía sau, đem sofa bao cấp hủy đi tới, ô ngối cũng thay tân màu sắc và hoa văn. Khai cái gì vui vừa. Điểm tinh các mới lạ ngoạn ý nhi chính là nhiều nhất một tuần liền phải đổi, đây đều là đại động tác, chính là một tuần đều không cần bán hết hàng. Rốt cuộc ngôi đến đổi tuần nhận tử. Điểm tin các sinh ý đều sẽ hảo đến phiên bội, đến lúc đó so ngày thưởng tới người còn nhiều, chính là không thể làm các nàng thất vọng. Bích quả do dự một chút, đứng ở Lý Nguyên Cẩm trước mặt, cô nương, không bằng không họa ra này toàn bộ bộ dáng, ta ở một bên giúp ngài tách ra thành hoa văn, như thế nào? Ấn! Lý Nguyên cẩm cái này nhưng thật ra rừng trong tay bút, ngươi sẽ tách ra hoa văn. Đây chính là lợi hại may vá mới có thể làm, bất quá bởi vì muốn bảo mật. Thường xuyên là mấy cái bộ kiện tách ra thành mấy nhà cửa hàng đi tài, cho nên Lý Nguyên Cẩm chỉ có thể chính mình phân. Bến quả 19 tuổi, có thể được không? Bến quả sắc mặt ứng đỏ, quanh mình không mang theo ác ý nhưng là mang theo điều tra ánh mắt làm nàng có chút không tự tin. Cô nương, ta, ta muốn thử xem. Cô nương sẽ đáp ứng sao? Bến quả trộm dương mắt xem Lý Nguyên Cẩm, nhìn đến lại là Lý Nguyên Cẩm thập phần vui mừng thần sắc. Không sinh khí. Bích quả trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Ha ha, hảo ha. Ngươi nếu có thể hủy đi hoa văn, ta về sau liền nhẹ nhàng nhiều. Nói Lý Nguyên Cẩm đệ một chương thiết kế đồ cấp bích quả, đây là cái tay túi, đối, không phải hệ ở trên eo, là lấy ở trên tay tay túi, vài dệ không thể quá mềm, bên trong phùng thượng nội sớn. Bích quả cầm lấy bút, nóng lòng muốn thử. Lý Nguyên Cẩm cũng rất thống khoái, hoa tiếp theo tuần mấy cái thành phẩm đồ. Nhìn đến bích quả bên kia tách ra không thành vấn đề, rất lớn khen thưởng nàng một chút, giỏi quá. Còn có số nguyệt, linh âm mấy cái, các ngươi nếu là nguyện ý, đều có thể cùng bích quả cùng nhau thử xem, nếu là ai hủy đi hảo, ta còn mặt khác có thưởng. Điểm tinh các các cô nương đều cười, cô nương, chúng ta hiện tại kỹ nhiều không áp thân, học không đến ngài này đầu tuyệt việc, ít nhất cũng có thể giúp đỡ làm điểm nhi, lý cô nương cứ việc kiên tâm. Lý Nguyên Cẩm nhẹ nhàng thở ra, Vội vàng đi theo cây bích đảo ra cửa, xe ngựa đã chở ở bên ngoài, Lý Nguyên Cẩm một đường chạy chậm lại đây, xoay người lên xe, mắt còn không có thích hứng trong xe hát cám ánh sáng, cái gì đều thấy không rõ. Bất quá cảm giác được trong xe mặt có người, Lý Nguyên Cẩm thở hồng hộp, giúp ta đảo chén nước, mau. Đối diện người nọ mặc không lên tiếng mà đệ cái cái ly lại đây, Lý Nguyên Cẩm sắp sửa đưa đến bên môi thời điểm, đột nhiên đem cái ly hướng thùng xe thượng một ném, bàng nát. Người là ai? Lý Nguyên Cẩm lạnh dọng uông đến. Một bàn tay lập tức trở tay muốn xúc lên màn xe, nhưng là lại bị trước mặt truyền đạt nước trà người nọ chặt chẽ năm lấy. A Nguyên, là ta. Theo Lý Nguyên Cẩm tầm mắt dần dần thích hướng thùng xe nội hắc cám, nàng thấy rõ ràng đối diện ngồi người. Là mục từ đồng. Nhưng đây là cố phát huy mạnh xe ngựa, trên xe ngựa là rệ vương phủ đánh dấu. Lý Nguyên Cẩm nộ mục, ngươi làm gì? Mục tử đồng thân hình ẩn vào trong bóng tối, thấy không rõ trên mặt hắn thần sắc, chỉ nghe được chẩm thấp thanh âm, A Nguyên, Duệ Vương ra đã xảy ra chuyện. Duệ Vương ra, cố phát huy mạnh, đã xảy ra chuyện. Ra cái gì sự? Lý Nguyên cầm đầu hong một tiếng, cảm giác cả người sức lực đều bị chịu đi rồi giống nhau, huyệt thái dương hai bên tạc đến đau, nàng ở trong bóng tối sờ soạn qua đi, bắt được mục tử đồng tay. Lý Nguyên cầm thật vất vả làm chính mình ngồi xong Gian nan hỏi mục tử đồng, cái gì ý tứ? Ngươi nói cố phát huy mạnh ra cái gì sự? Hắn hiện tại ở nơi nào? Mục tử đồng trở tay phúc ở Lý Nguyên Cẩm trên tay, không biết có phải hay không bởi vì xe ngựa ở sóc này duyên cớ. Lý Nguyên Cẩm cảm giác hắn thanh âm có chút run, à nguyên, ngươi đừng có gốc. Ta hỏi ngươi hắn ra cái gì sự? Hắn ở nơi nào? Lý Nguyên Cẩm hung tận mà giết đào, rút ra bị mục tử đồng nắm lấy tay. Rồi tay đi bắt hắn cổ áo. Nàng hận chết hắn hiện tại bình tĩnh, nàng muốn bắt hắn cổ áo đem hắn biết đến đồ vật đều lay động ra tới. Nói cho ta. Cố phát huy mạnh hắn xảy ra chuyện gì. Xe ngựa là đặc chế Tứ phía phong bế, chỉ có mấy cái nho nhỏ gió lùa khổng chiếu vào một chút nhu nhu qua mang. Lý Nguyên cầm bắt lấy mục tử đồng cổ áo, nương điểm này nhi quang nhìn đến mục tử đồng thần sắc thập phần thống khổ, hắn cũng không phải không trả lời, mà là cắn chặt ngôi. Tựa hồ ở ẩn nhẫn cái gì? Lý Nguyên Cẩm còn không có phản ứng lại đây, xe ngựa đột nhiên đông nhiên sóc nảy một chút, Lý Nguyên Cẩm không ngồi ổn, lập tức bị vứt cao, đầu thật mạnh trang ở tinh cương chế xe ngựa trần nhà tượng. T. Lý Nguyên Cẩm đau đến thẳng hốt khí lạnh. Mục tử đồng vội vàng dỗi tay đi vớt nàng, trên tay không lực, chỉ có thể dùng chính mình làm thịt lót làm Lý Nguyên Cẩm ném tới trên người mình. Lý Nguyên Cẩm trời đất quay cùng chi gian không biết sờ đến nơi nào. Xúc tua một mảnh ấm áp, còn có mục tử đồng thống khổ mà áp lực thanh âm. Ngươi xảy ra chuyện gì? Lý Nguyên cầm ngồi dậy, bàn tay đến trước mắt, thấy không rõ, nhưng là có thể sờ đến cái loại này ấm áp dính nhấp cảm. Còn có nồng đấm huyết tinh khí. Ngươi bị thương. Lý Nguyên Cẩm ngầm đầu, hướng tới mục tử đồng phương hướng nhìn lại. ân Mục tử đồng kêu lên một tiếng, trong lòng nhưng thật ra cảm thấy nàng còn sẽ vì hắn bị thương kinh hôn là kiện không tồi sự. Không biết hắn chết ngày đó, nàng có thể hay không cũng sẽ có một lát thương tâm. Vẫn là từ bỏ, ở kia phía trước hắn muốn hư hoàn toàn, mới có thể làm nàng tương đối dễ dàng tiếp thu hắn không ở sự thật đi. Duệ vương gia cha ra phản tặc, chóc nã thời điểm ra bại lộ, bị người ban đứng, hiện tại bị vu hãm, nhưng là đã bị hoàng thượng giam lỏng ở trong cung. Mục tử đồng nhịn xuống đau đớn, nhanh chóng đem sự tình trải qua nói một lần. Lý Nguyên Cẩm không thể tin được. Nhưng là cố phát huy mạnh không có hoàng thất huyết thống A. Hắn không có khả năng tạo phản, hoàng thượng có phải hay không lầm. Mục tử đồng lắc đầu, trên người miệng vết thương liên tục đau đớn, nhưng là hắn cảm thấy giá trị. Nếu là không vì hoàng thượng chắn kia một đau, có lẽ hắn cũng đổi không đến ra cùng cơ hội, cũng không thể mượn cơ hội tới tìm nàng. Duệ vương gia không phải mượn chính mình tên tuổi, là cùng thiên lang quốc công chúa ba lô á hầm yêu. Hiểu lầm, đây là thiên đại hiểu lầm. Lý Nguyên Cẩm cắn môi, ngươi hiện tại mang ta đi chỗ nào? Mang ngươi tiến cung. Mục tử đồng không có nói, nếu là chuẩn bị không lo, lúc này đây sợ sẽ là Lý Nguyên Cẩm cuối cùng một lần thấy cố phát huy mạnh. Lý Nguyên Cẩm không biết có phải hay không cảm nhận được loại này ngưng trọng không khí, yên lặng ngồi ở trong xe ngựa, không nói gì. Mục tử đồng cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Hắn chưa thấy qua nàng an tĩnh lại bộ dáng, nàng vĩnh viên đang cười, vĩnh viên đang nói chuyện. Mặc dù không nói lời nào, trên tay cũng là một khắc đều không ngừng. Nàng ở vì hắn lo lắng sao. Cái này ý niệm dũng mãnh vào mục tử đồng trong lòng, tức khắc đau đớn chuyển đến, mục tử đồng khụ ra một búng máu. Cắn răng, đã chậm, trước ngực và táo đã nhiêm huyết. Lý Nguyên cẩm vội vàng rỗi tay nắm lên ghế dựa thượng để mềm, ngươi như thế nào? Trong xe có hay không đèn? Mục tử đồng rỗi tay kéo qua Lý Nguyên cẩm tay, hắn xương tay tiết rõ ràng. Ngón tay nhỏ dài, Lý Nguyên Cẩm từ trước còn nói nàng mang theo hắn làm đầu hủ thật là đáng tiếc, hắn này đôi tay nên cung lên. Nhưng là hiện tại, này xong bắt lấy nàng tay tay, lại thon gầy lợi hại, đốt ngón tay chô của người. Có lẽ là đã nhận ra chính mình trên tay quá dùng sức, chào đau Lý Nguyên Cẩm, mục tử đồng hơi tùng tùng, mang theo Lý Nguyên Cẩm tay ở xe ngựa mỗ một chỗ sờ soạn, nơi này có đá lấy lửa cùng bất diệt đèn. Bất diệt đèn là dùng cùng loại với ấm lò sưởi tay cách làm, vô luận xe ngựa như thế nào sóc nảy, sắp du cùng đuốc tâm trước sau ở bên trong. Lý Nguyên cẩm sờ đến, mục tử đồng bông ra, sắc mặt như thường, nhưng là trong lòng bàn tay tinh tế cảm giác, lại phản phất ấn tới rồi trong lòng. Lý Nguyên cẩm bậc lửa đèn mới nhìn đến mục tử đồng trên người tràn đầy vết máu, vội vàng dối tay đi ghế giữa phía dưới sờ, mục tử đồng nhìn thấy, dùng ánh mắt ý bảo, ở bên kia. Lý Nguyên cẩm sờ qua đi, cảm giác chính mình hơi kém đều lấy không xong, tìm ra thuốc bột cùng băng gạc, đem mục tử đồng tay háo kéo lên đi, lộ ra chừng ba tức lớn lên miệng vết thương. Như thế nào sẽ như thế thâm? Ai làm? Lý Nguyên cẩm thanh âm ở phát run. Huyết để lại cho nàng ký ức cũng không tốt, nàng mặc dù là xuống bếp, cũng không có thu thập sống qua vật. Từ trước thương ở chính mình trên người thời điểm nàng có thể nhịn xuống, nhưng là hiện tại thương ở mục tử đồng trên người. Lý Nguyên Cẩm không dám nhìn, nhưng là lại không thể không xem, run run rẩy rảy mà hướng lau khô miệng vết thương thượng đảo thuốc bột Đổ hai lần cũng chưa đảo chuẩn địa phương, ngược lại làm cho nơi nơi đều là, Lý Nguyên Cẩm xuất ruột, tay trái vươn tới hung hăng bên phải trên tay khác một chút, mới làm tay phải đỉnh chỉ phát run. Mục tử đồng không nói một lời, nhìn Lý Nguyên Cẩm cho chính mình băng bó miệng vết thương. Hắn nhìn đến nàng đỉnh đầu nhu thuận tóc dài, nhìn đến nàng lông mi nhỏ dài. Ở bất diệt đèn chiếu ánh hạ, ở đáy mắt đánh ra một mảnh nhỏ bóng ma, run run rời rẩy A Nguyên mục tử đồng trong lòng kêu gọi, thật muốn ruôi tay ôm nàng lại đây. Nàng hiện tại nhất định thực sợ hãi đi. Lý Nguyên cầm băng bó hảo, trong lòng cũng không có vừa rồi như vậy hoảng loạn, thu thập thứ tốt, nhìn thẳng vào mục tử đồng, cố phát huy mạnh hiện tại cái dặn gì. Người ra cung thời điểm hắn, như thế nào? Mục tử đồng lắp đầu, trong cung đều bị phong tỏa. Ta là bởi vì vì hoàng thượng chắn một đao mới ra tới. Có thái úy yêm mưu hại hoàng thượng, thái úy yệ cũng vào không được, cho nên ta mới có thể ra tới. Dừng một chút, lại nhìn về phía Lý Nguyên Cẩm nói, "Hoàng thượng tín nhiệm ta, ta có thể lặng lẽ mang ngươi đến trường thuận môn phụ cận, nhưng là lại hướng trong liền không khả năng. Ngươi ở nơi đó không cần đi, bên kia hiện tại an toàn nhất." Lý Nguyên Cẩm có hiểu, ta vào không được cung. Tiên này một hàng không phải bật đi. Mục tử đồng mí môi, là duệ vương gia hương ta làm. Cố Phát Huy mạnh nguyên bản chính là vô quyền vô thế đại biểu, chỉ có hoàng gia nhân tình, hiện tại bị người Vu Hãm Nưu quyền xoán bị, nhân tình không ở, liền thật sự vạn kiếp bất phụ. Những người khác Cố Phát Huy mạnh không lo lắng, những người đó đều là có lai lịch, nguyên bản tới chỗ liền không trong sạch, hiện giờ nơi đi cũng có người thu. Duy độc Lý Nguyên Cẩm, nàng là lẻ loi một mình. Cố Phát Huy mạnh tìm không thấy người đi cứu nàng. Đi bảo hộ nàng, người khác hắn không tin được, chỉ có mục tử đồng. Một người nam nhân yêu tha thiết một nữ nhân ánh mắt, mặc dù lại che giấu, cũng sẽ có chút tiết lộ. Cố phát huy mạnh biết chính mình xem Lý Nguyên Cẩm biểu tình như thế nào, tự nhiên cũng biết mục tử đồng xem Lý Nguyên Cẩm biểu tình ý nghĩa cái gì. Đem Lý Nguyên Cẩm đưa tới trường thuận môn, là an toàn nhất địa phương. Lúc này tiến cung người đều tụ tập ở trường thuận môn, tiến vào lúc sau liền không cho đi ra ngoài. Nhưng là cũng qua không được trưởng thuận môn, không thể đi vào càng thêm bên trong đi. Giờ khác này trường thuận môn bị trọng binh gác, tiến tới, ra không được, này đây là an toàn nhất địa phương. Lý Nguyên Cẩm gật đầu, về điểm này tinh các người có thể hay không bị liên lụy. Mục tử đồng lắp đầu, hẳn là sẽ không, ra mặt đều là hàn cô nương, nếu ta nhớ không lầm, A Nguyên ngươi chỉ ở khai trương ngày đó ở bên cạnh cứu một cái tiểu ăn mày, phải không? Lý Nguyên cẩm mở miệng ra, có chút không biết nói cái gì hảo. Nàng khai điểm tinh cấp không có chính mình ra mặt quá, nhưng hắn lại như thế rõ ràng. Thu hồi trong lòng một tia xúc động, Lý Nguyên cầm trịnh trọng hỏi, cố phát huy mạnh hiện tại ở nơi nào? Người trong chốc lát có thể tiến cung sao? Có thể nhìn thấy hắn sao? Mục tử đồng lắp đầu, ta là ở nhất loạn thời điểm ra tới, thật sự là không cố thượng hỏi thăm mặt sau sự. ngay gần đây ta tiến cung nếu là có thể nhìn thấy hắn. Ta sẽ nói cho hắn ngươi bình yên vô sự. Lý Nguyên Cẩm gật đầu, nhưng là còn không buông tay, có biện pháp nào không làm ta tiến cung. Vô luận hắn đi chỗ nào, ta tưởng cùng hắn cùng nhau. Mục tử đồng nhìn Lý Nguyên Cẩm, Lý Nguyên Cẩm mắt có lo lắng, nhưng là không có sợ hãi, là một loại nghĩa vô phản cố muốn cùng hắn cùng nhau quan mang. Thật hy vọng hiện tại bị nàng dùng như vậy ánh mắt lo lắng người là chính mình, vậy xem như lập tức đã chết đều không mệt đi. Mục tử đồng thoáng cong lên khỏe miệng, trên mặt có một loại nói không rõ thần sắc, vẫn là đừng đi, hắn sẽ càng lo lắng. Hộ không được ngươi, cũng liền không có biện pháp bảo vệ chính hắn. Mục tử đồng nói chính là đối, Lý Nguyên Cẩm có chút suy sụp, giữa ngồi ở trong xe không nói lời nào. Cửa cung ngoại có rất nhiều người, có vây ở trong cung đại thần người nhà, nữ quyến ở trong nhà, ngoại nam lại là có thể tới một cái tới một cái. Không riêng gì vì chờ tin tức. Chờ tin tức một người là đủ rồi. Như thế nhiều người đều ở chỗ này, chính là vì làm trong cung hoàng đế an tâm, làm hắn nhìn đến, lúc này nhà của chúng ta người nhưng đều ở chỗ này, cũng phản tắc không nửa văn tiền quan hệ. Còn có ngự lâm quân, kinh đô và vùng lân cận phủ doãn, còn có cẩm y hề vệ người đều tụ ở cửa cung trước, không ngừng xuyên qua trong đó. Thoạt nhìn tựa hồ có chút phân loạn, nhưng là lý nguyên cẩm còn không có số xe. Nhìn đến một người vừa lúc ở nàng tầm mắt biên rác ra bên ngoài lưu đi. Lý Nguyên Cẩm còn không có tới kịp rời đi tầm mắt, liền nhìn đến một cái cơi cao đầu đại mã Cẩm y hề vệ rụt ngựa đi qua, trực tiếp từ người nọ phía sau nhảy lên, ngăn ở trước mặt hắn. Người là người phương nào? Hiện tại muốn đi chỗ nào? Lập tức người lạnh rộng quát. Bị ngăn lại tới người hai đùi run rảy cả người phát run, vừa rồi kia mã là từ hắn trên đỉnh đầu lướt qua đi. Hán thiếu chút nữa nhi liền đem mạng nhỏ công đạo ở vó ngựa dưới. Hồi, hồi đại nhân, ta quá mót, thật sự nhịn không được, muốn đi bên cạnh giải quyết một chút. Người nọ hai chân giao nhau, xoắn đến xoắn đi thập phần thống khổ. Lập tức khoác màu đỏ thấm theo viền vàng áo tràng cầm y gì vệ một roi tử ném ở người nọ mặt bên cạnh. Đây là trường thuận môn cửa cung. Là ngươi phương tiện địa phương sao. Nhưng, những người nọ nhưng nửa ngày cũng không nhưng ra gì tới. Nhưng là giao nhau hai chân càng thêm vặn vẹo bất ham Lý Nguyên Cẩm nhìn đều cảm thấy thập phần vất vả. Bắt lại! Người này tự tiện rời đi cửa cung cấm địa Cái kia Cẩm ý gì về căn bản không quản người này rốt cuộc nội không quá mót, trực tiếp liền bắt người, người này lập tức bị hai vai áp giải lên. Lý Nguyên Cẩm vẫn duy trì dối tay vén rèm động tác hồi lâu không có đi ra ngoài, mục tử đồng ở sau người nhẹ nhàng đặt câu hỏi, A Nguyên, xảy ra chuyện gì? A Nga, không có việc gì, chính là bọn họ bắt cá nhân. Lý Nguyên cẩm vội vàng tay chân cùng sử dụng mà bò xuống xe ngựa, tránh ra xe ngựa trước vị trí, mục tử đồng mới từ trong xe ngựa lộ ra mặt tới. Nay thùng xe là tính chất đặc biệt, chỉ có thông gió khổng, không có cửa sổ. Mục tử đồng cũng nhìn về phía người kia, ánh mắt minh minh diệt diệt, ngay sau đó lại bình tĩnh xuống dưới, người nọ có vấn đề, là nên chảo. Có cái gì vấn đề? Lý Nguyên Cẩm xem qua đi, nàng chỉ nhìn đến người nọ khả năng sắp nước tiểu ở trong quần, khắc cái gì cũng chưa nhìn ra tới. Hắn bị bắt, Lý Nguyên Cẩm còn cảm thấy này cẩm ý gì vệ có chút quá bất cận nhân tình. Có thể tiến trường thuận môn, đều là một nhà, hắn xuyên không kém, không giống như là hạ nhân. Nếu là chủ tử, tại đây chồng trọt giới, tất nhiên có người đi dẫn cung nhân lại đây, hắn không dẫn người, cũng không đợi công nhân, là tưởng chồng đi. Mục tử đồng nhạt nói Lý Nguyên Cẩm nhìn thoáng qua, hiện tại nhưng thật ra suy nghĩ cẩn thận không đúng chỗ nào, dựa theo hiện đại y y học đối bảng quang tập tính nghiên cứu, nếu người nọ thật sự mắc tiểu, bị mã dọa đến thời điểm đã sớm nên kẻ ra quần. Lý Nguyên Cẩm đứt cảm tưởng, Mục Tử Đồng vừa thấy nàng bộ dáng này liền biết nàng lại tưởng chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, hô nàng một tiếng, "A Nguyên, ta đem ngươi giao cho một người, khả năng sẽ không chiếu cố thật sự cẩn thận, chính ngươi đa lưu tâm." Nếu là Nếu là trong cung sự tình giải quyết xong rồi, ta sẽ làm người tới tìm người, nhưng là chúng ta muốn ước định một cái ám hiệu. Mục tử đồng sẽ không lưu lại như vậy đại lỗ hổng cho người khác toàn. Lý Nguyên cẩm túi đầu ác một tiếng, cái gì ám hiệu? Mục tử đồng lắp đầu, hắn không am hiểu tưởng này đó ngoài ý muốn đồ vật, Lý Nguyên cẩm nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy cố phát huy mạnh là ở chùa miếu, hắn xuyên một thân áo bảo trắng, tóc ngắn ngủn. Khi đó nàng còn tưởng rằng hắn là trong chùa hòa thượng, hoặc là tục gia đệ tử. Vậy, lao hòa thượng cùng tiểu hòa thượng nói cái gì? ân Tuy rằng dự đoán được Lý Nguyên Cẩm nao động không phải giống nhau đại, nhưng là mục tử đồng vẫn là không nghe hiểu Lý Nguyên Cẩm đang nói cái gì. Chính là, lao hòa thượng cùng tiểu hòa thượng nói cái gì? Nói chính là, dưới chân núi nữ nhân là lao hổ. Ngươi liền dùng này một câu đi. Lý Nguyên Cẩm cũng có chút xấu hổ. Cảm thấy chính mình dùng cái gì khác cám hiệu không tốt, cố tình phải dùng cái này, nói ra quả thực hổ thẹn. Mục tử đồng trong lòng hơi hơi mỉm cười, có cái gì đồ vật nhộn nhạo mở ra, bất quá lúc này không phải nói chuyện thời điểm. Hắn đơn giản dặn dò Lý Nguyên cẩm vài câu, đem nàng đưa tới Lục đi xa bên kia. Lục chỉ huy sứ, Lý cô nương ta liền giao cho ngươi. Mục tử đồng đối với Lục đi xa ôn quyền. Lục đi xa cười lạnh, công chúa mọi cách ghép dạ cầu toàn. Không gặp ngươi có phần hào đau lòng. Này rệ vương ra nữ nhân quan người cái gì sự. Chẳng nguyên lang nói đùa, ta nơi nào quản như thế nhiều người an huy. Lục đi xa sắc mặt lãnh đạo, không có ngọc giao công chua ở, hán căn bản một câu đều không nghĩ cùng mục tử đồng nói. Mục tử đồng cũng không tức giận, chỉ nhàng nhạt mở miệng, ta tin chỉ huy sứ năng lực, ít nhất trường thuận môn bên này sẽ không có việc gì. Lục đi xa nếu là liền trường thuận môn cũng không giữ được. kêu hắn chính là bạch làm. Mặt khác, nếu là trường thuận môn đều bị người công phá, trong cung cũng liền cùng không bố trí phòng vệ không sai biệt lắm đi. Mục tử đồng trốn vào xe ngựa, sau một lát thay đổi thân siêm y đi ra tới, không hề là nguyệt bạch siêm ý đi mà là một thân tạo sát, ban ngày xem qua đi nhưng thật ra có chút âm ú cảm giác. Lý Nguyên Cẩm không có gặp qua như vậy mục tử đồng, nàng gặp qua mục tử đồng, chỉ là cái tiểu thương ốc. Thích xuyên học viện màu xanh lá học bào, hằng ngay chính là màu nguyệt bạch đám văn áo gấm. Như vậy dày đặc màu đen, Lý Nguyên Cẩm không có thấy mục tử đồng xuyên qua, nhưng là giờ phút này mặc vào, có một loại nói không nên lời cảm giác, phản phất hắn giết phạt quyết đoán, phản phất hắn bày mưu lập kế, phản phất hắn sâu không lường được. Lý Nguyên Cẩm đứng ở lục đi xa bên người, xa xa nhìn về phía mục tử đồng, trong lòng đột nhiên có chút xúc động. Kỳ thật nàng cùng mục tử đồng. Từ lúc bắt đầu chính là có duyên không phận đi. Hắn là ngủ đông nước cạn du Long nàng là loạn nhập vị hoang, căn bản là không phải cùng cái thế giới người. Hắn đọc sách, là có thể đọc được tốt nhất. Hắn làm đậu hủ, so tay nàng còn ổn. Hắn muốn quảng kết giao, hắn chính là này trong kinh thành đệ nhất nhân. Nó không nốc ca lý nguyên cẩm, người ánh mắt như vậy kém, liền không thấy ra tới nhân ra đã một ngày nào đó muốn đằng vân giá vụ sao. Con vọng tưởng dùng vai chính quang hoàn đi vớt thượng một cái tiềm lực cổ. Mục tử đồng bước chân trầm ổn, thực mau liền ở cửa nách đệ thẻ bài đi vào, kỳ thật kia chẳng qua là làm theo phép mà thôi. Bên người hoàng thượng công công đã sớm chờ ở môn bên kia, vừa thấy mục tử đồng, lập tức quỳ xuống, cơ hồ đều phải khóc ra tới, chạm nguyên lang, ngài đã tới. Mục tử đồng dơ tay hư đỡ một chút, hoàng thượng như thế nào? Công công hướng bốn phía nhìn thoáng qua, người ở đây vẫn là quá nhiều. lau lau nước mắt cùng mồ hôi, trạng nguyên lang vẫn là chính mình đi xem đi, nô tài cũng nói không chừng, hiện tại mới thẩm hai cái thái y tiến vào ngừng huyết. Cung biến thời điểm, hoàng thượng trên người kỳ thật là không thương, che chở thái hậu cùng hoàng hậu liền can người thối lui đến càn thanh cung, sau lại là bởi vì có mang thai mỹ nhân động thai khí thấy hồng, lúc này mới triệu kiến ngoại điện thái y tiến vào, kết quả thái hậu xem hoàng thượng sắc mặt không tốt, nói cho hoàng thượng tỉnh mạch. Ai biết này thai y thì sờ soãn nửa ngày mạnh, hư hư thật nói thật chút lời nói, chuẩn bị khai dược, kết quả lấy ra tới không phải giấy bút, mà là một phen đao nhọn. Đao nhọn ở hoàng thượng ngực cắt một đạo, máu tươi lập tức trào ra tới. Mục tử đồng vừa vặn ở, lập tức phi thân đi lên trán tiếp theo đao liền thật mạnh kéo ở mục tử đồng cánh tay thượng. Cố phát huy mạnh tới rồi không kịp, chỉ vừa vào cửa, kia thai y thì đột nhiên phát lực, tránh thoát khai lôi kéo chính mình người. Đối với cô phát huy mạnh kêu một tiếng, duệ vương ra cứu ta. Liên đâm chết ở càn thanh cùng gỗ đỏ cây của thượng, huyết lưu đầy đất. Hoàng thượng nguyên bản hơi có chút lơi lỏng cùng ấm áp ánh mắt, trong nháy mắt lạnh như hầm băng. Đứng ở cửa cố phát huy mạnh, không còn có đi phía trước một bước. Thái hổ ngã ngồi trên mặt đất, hoàng hậu lại không có nâng, chầm mặt thật lâu sau, mới làm bên người thị nữ đi đem thái Hậu nâng dậy tới. Hoàng thượng cùng tân khoa trả nguyên đều bị thương. Vẫn là thân là đồng hành đồng sự thái y lộng thương. Cùng tiến vào các thái y sôi nổi quỳ xuống, hận không thể giờ phút này chính mình đã từ từ ra đi phong trúc đem diện hoặc là vừa mới bị đâm một đau chính là chính mình. Loại tình huống này, còn như thế nào xem mạch trần bệnh A? Chuyện sau đó liền càng ngày càng phức tạp, ở mặt khác hai cái thái y trong rừng cũng tìm được rồi kéo, tuy nói thái y trên người mang theo cây kéo cũng coi như là bình thường, nhưng là loại này thời điểm. Phạm là mang theo kéo, đều quá không tốt. Bị đưa tới thiên điện đi thẩm tra. Mục tử đồng bên này không ai làm. Hoàng thượng đau lòng hắn, làm hắn ra cung xem thương. Thuận tiện giúp hắn thông chi thái tử cập mấy cái xương cánh tay đại thần tiến vào. Mục tử đồng ra cung lúc sau các nơi bái kiến một chút. Từ cung biến nửa đêm vẫn luôn bận rộn đến buổi sáng. Các đại nhân đều sôi nổi thu thập đồ vật tiến cung. Thái tử càng là một con khi trước vào cung. Can thanh cung. Hoàng thượng nằm ở trên giường, môi trắng bệnh, hai mắt nhắm nghiền, nhìn qua thập phần không tốt. Bên người hoàng thượng hiện tại chỉ có hoàng hậu, thái tử cùng mục tử đồng, còn có phùng thượng thư, lưu các lao chờ bốn cái tiền triều đại thần. Ngoài điện có lao ninh vương, dụ vương, ngọc giao công chúa liên can người trở, thập phần nôn nóng. Hoàng hậu nước mắt rào rạt xuống dưới, nằm ở mép giường, gắt gao nắm hoàng thượng tay, chính là hoàng thượng tay thập phần lạnh lẽo một chút đáp lại đều không có. Phùng thượng thư đến gần tiền chuyện lời nói, bên ngoài lao ninh vương cùng mấy cái thân vương đã ở thỉnh chỉ cầu kiến, hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ này. Thái tử cười lệnh, trên mặt không còn nữa ngày thường ấm áp, phụ hoàng hôn mê phía trước không phải làm cho bọn họ ở Nam Viện hảo hảo dàn xếp sao. Bọn họ hiện tại lại đây là cái gì ý tứ? Phùng thượng thư thở dài, hắn là quan văn, ở hoàng thượng bị thương thời điểm có thể giữ được hoàng thượng. Nhưng là lại không cách nào ngăn cản trụ này đó hoàng thân quốc thích nhìn như đang lúc thăm lý do. Thái tử khí đến cả người phát run, này nhóm người. Phu hoàng còn nằm ở trên giường. Còn không có hoang thể bọn họ liền dám bức vua thoái vị. Ngữ lâm quân lâm giáo đầu thanh âm truyền đến, lớn mật. Không có triệu kiến không được sống cung. Hoàng hậu cả người chấn động, ngầm đầu nhìn về phía trượng cao màu son cửa điện, cửa điện cao lớn dày nặng. Ngày thường muốn hai cái tiểu thái giám cùng nhau mới có thể đủ đẩy ra, giờ phút này lại phản phất ở bên ngoài không biết tên nhân thủ chung lung lay sắp đổ. Hoàng hậu trong mắt dùng mình, ngay sau đó nước mắt lại là rơi xuống, bọn họ muốn làm cái gì? Hoàng thượng còn ở nơi này, thái tử còn ở nơi này. Thái hậu Hoàng hậu nương nương cũng nhận thấy được tự mình nói sai, thái hậu cùng Duệ vương gia đã đơn độc giam lỏng đến mặt khác trong điện, không có hoàng thượng mệnh lệnh. Ai cũng không dám thả bọn họ ra tới. Hoàng hậu nương nương. Thái tử điện hạ. thân trở tới cứu giá. Các ngươi cũng không nên bị những cái đó lai lịch không rõ. Yêu ngôn hoặc chúng người cấp mê hoặc à. Ngoài điện lao thần tiếng gọi ẩm ý thanh khắp huyết. Mục tử đồng mặt vô biểu tình. Chỉ lặng lặng đứng ở một bên xem trải qua kiểm tra thực hư thái ý, ý tự cấp hoàng thượng tỉnh mạch Thái ý thì thu hồi tay. Trên mặt thần sắc có chút bất an. Hoàng hậu chỉ lo đi xem hơi có chút động tính hoàng thượng, thái tử còn ở đau khổ ngăn cản cửa điện ngoại xung lượng. Mục tử đồng an bài hai cái công công đi trước đứng vững môn, đem thái tử thay đổi lại đây, hỏi thái y đi hề, hoàng thượng như thế nào? Thái y đi mở miệng ra, thanh âm không lớn, lại tự tự va chạm ở quanh mình người trong lòng. Hoàng thượng không hảo, đây là mọi người cảm thụ. Hoàng hậu nương nương cùng thái tử điện hạ, còn có cái kia lai lịch không rõ yêu nghiệt trạng nguyên lang. Mẹ hoặc lao trần phùng tượng thư, lưu các lao trở mấy cái lao thần, đem hoàng thượng giam lòng nửa ngày. Ngoài điện ý muốn xông vào trong cung tới dụ vương thập phần nôn nóng, thỉnh thoảng nhìn về phía bên người lao ninh vương. Xem lão ninh vương một bộ lão thần khắp nơi bộ ráng, dụ vương càng là nôn nóng bất ham, lão ninh vương như thế nào còn không nóng nẻ. Như thế lâu không động thủ, bên trong thánh chỉ đều nên nghĩ hảo. Dụ vương trong lòng oán hận, kia thai y quá hoảng loạn. Rõ ràng kêu hắn đem Thái tử cùng Duệ Vương ra đều kéo vào đi, cố tình chỉ hô Duệ Vương ra một người tên. nay có cái gì dùng? Thái tử còn ở. Thái tử còn hào hảo. Chính là bởi vì này một chỗ sai lầm, bọn họ hiện tại sống cung đều thiếu chút tự tin. Thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Ra cung liền đem kêu cầu Thái y thì người trong nhà đều cấp sát. Dù Vương nghĩ đến đây không khỏi cảm thấy có chút tay ngứa, Như thế nhiều huynh đệ trùng, Dụ Vương là nhất kiêu dung thiện chiến, đáng tiếc tiên hoàng cảm thấy hắn quá thị huyết bạo ngược, thiếu chút nhân tử. Dù Vương đối cái này đánh giá thực khinh thường, muốn cái gì nhân tử? Thiên hạ đều là thiết huyết đánh hạ tới, những người này ra cái gì lực? Bình cái gì phải đối bọn họ nhân tử? Dù Vương đứng ngồi không yên bộ dáng làm lão Ninh Vương rất là không coi nhìn, thành bộ dáng gì? Hắn luôn luôn liền khinh thường cái này rất nhi, năm đó hắn không phải hoàng đế, Hắn nếu là hoàng đế, cũng sẽ không truyền ngôi cấp dụ vương, thượng không được mặt bàn đổ vợ. Bất quá lúc này muốn mượn dụ vương tên tuổi, Lão Ninh Vương chỉ có thể hiên lặng chịu được. Ai làm con hắn không biết cố gắng đâu. Cũng may còn có cái hảo tôn tử. Lão Ninh Vương lão thần khắp nơi, nhắm mắt dưỡng thần, thường thường tìm tới bên người hoàng thượng đại thái dám hỏi một chút tình huống. Dụ vương lòng tư mã chiêu người qua đường đều biết. Ngọc Giao công chúa sớm dùng đôi mắt hình viên đạn quát hắn vô số lần. Nhưng là dụ vương căn bản không đệ bụng, cái gì chó ma công chúa, nhà ta nữ nhi cũng không tồi, bằng cái gì cũng chỉ có thể là quận chúa hoặc huyện chủ. Còn có giống nhau nôn nóng trần thị lang bọn họ, muốn đi hỏi lại không biết như thế nào hỏi, chỉ có thể ở dụ vương dẫn dắt dưới một lần lại một lần đánh sâu vào cửa điện. Không có biện pháp, bọn họ không phải hoàng thân quốc thích, chỉ là văn thần. Nhưng là này văn thần nhất lưu lực chính là ủng hộ chi công, bằng không cái nào thượng vị giả chịu nghe bọn hắn dài dòng. Lúc này nếu là vào không được, hoàng đế hoang, thái tử thượng vị, bên trong trừ bỏ phùng thượng thư cùng lưu các lao đám lao già đó ở ngoài, đã có thể chỉ có mục từ đồng. Gia hỏa này đã đủ đáng chú ý, nếu là lại cho hắn hơn nữa như thế cái công lao, bọn họ tất cả đều đừng làm. Mở cửa Thân trơ thỉnh hoàng thượng mở cửa Thần chờ trung thành và tận tâm tiến đến cứu giá, hướng hoàng hậu nương nương cùng thái tử điện hạ không cần bị kẻ gian sở che dấu a Ngoài cửa dụ vương đã mệt mỏi, đổi các đại thần kêu gọi. Trong điện lạng yên không một tiếng động, dụ vương cảm thấy hỏa hậu không đủ, ngọc giao công chúa trước nóng nảy, các ngươi cái gì ý tứ. Phu hoàng thích nhất chính là Trạ nguyên lang, trạng nguyên lang cũng vẫn luôn tùy thân gần hầu, hôm nay nên ở bên trong, các ngươi bằng cái gì như thế bôi nhỏ Trạ nguyên lang. Trần thị lang hiên ngang lấm liệt, công chúa điện hạ, lời nói không thể như thế nói, thần tử trung gian đều có sách xử biện giải, vi thần nhậm hình bộ thị lang, liền phải phụ trách quản lý thần tử nhóm cử chỉ pháp kỷ. Nói nhìn về phía bên trong cánh cửa, trong lòng cũng hơi có chút nói không rõ cảm giác, hôm nay hoàng thượng bị ám sát bực này đại sự, mọi người đều bị lưu tại trong cung, lại chỉ có một người có thể ra vào cửa cung như nhập không người nơi, chẳng phải làm người hoài nghi. Hình bộ có trách nhiệm muốn điều tra mục tử đồng bối cảnh nguyên do. Ngọc Giao căm tức nhìn Trần Thị Lang cười lạnh, ta nhớ rõ hình bộ không có hoàng mệnh, không coi trạng cáo, không được tự mình bắt người. Trần Thị Lang thật lớn khẩu khí, hoàng thượng ở bên trong nằm, Trần Thị Lang liền bắt đầu bóp méo ta chiều hình pháp. Trần Thị Lang lui một bước chắp tay không lưng, hồi bẩm công chúa điện hạ, thần không dám, nhưng giờ phút này tình thế nguy cấp, bên trong có loạn thần tác tử cùng phản tặc liên hợp. Thần vì quốc gia xã tác, vì hoàng thượng an Uy thà răng bức bỏ này trên đầu mũ cánh chuẩn cũng phải bắt cho được kẻ cắp. Nói đối ngọc giao công chúa lại cối mình vái chào còn thỉnh công chúa phối hợp. Ngọc giao công chúa ôm cánh tay, nâng lên cằm, khỏe miệng nổi lên một cái mỉm cười, ánh mắt lanh đáng sợ, trần thị lang hảo tài ăn nói, ta hôm nay không cùng ngươi nhiều lời, phù hoàng ở, hắn còn không có chuyện lệnh, liền không cho phép bất luận kẻ nào tiến điện. Hôm nay các ngươi nếu là tưởng đi vào, liền đạp ta xác chết vào đi thôi. Ngọc Giao công chúa là này một thế hệ trưởng công chúa, nhưng là bởi vì hành sự quá mức hoạt bát, trong chiều chưa từng có nghĩ tới muốn nàng thực hiện trưởng công chúa nghi độ phong phạm, nhưng là giờ phút này Ngọc Giao lại giống một cái chân chính đại quốc trưởng công chúa giống nhau, và áo ở trong gió cổ động, biểu tình kiên quyết mà dũng cảm. Trần Thị Lang nhất thời hoảng sợ, không biết muốn làm sao bây giờ. Chỉ có thể cùng Ngọc Giao công chúa dây dưa đi xuống, công chúa, không cần khó xử thần trở. Lại trước sau không dám tiến lên đụng vào Ngọc Giao công chúa, giờ khác này Ngọc Giao công chúa khí chất ngầm cao, chính khí lâm nhiên, làm người không dám xâm phạm. Ta làm khó dễ các ngươi Các ngươi lại làm sao không phải ở khó xử chúng ta. Ngọc Giao trong lòng không phải không sợ hãi, nàng lánh mệnh ở ngoài điện bảo hộ, bởi vì mẫu hậu là phụ hoàng vợ cả, thái tử ca ca là. Vạn nhất phụ hoàng rời đi, thái tử chính là nàng từ đây dựa vào. Các nàng muốn trở thành cô nhi quả phụ sao? Ngọc Giao công chúa biểu tình có một khắc hoàng hốt, từ tối hôm qua bắt đầu đến hôm nay thái dương sắp lạc sơn. Ngọc Giao công chúa đã ở ngoài điện bồi bọn họ dây dưa một ngày một đêm, giờ khác này đột nhiên sợ hai đánh lúc lại, thế nhưng làm nàng có chút đầu nặng chân nhẹ, một chút không đứng vững, nặng nghề chiều trên mặt đất đảo đi. Công chúa! Ngọc Dao Mấy cái vương ra cùng thần tử cũng hoàng sợ, vội vàng ba chân bốn cẳng tiến lên đi ngân ngọc dao, không ngờ bên cạnh lại một người cao đầu đại mã dục ngựa lại đây, một roi tử chụp ở bọn họ mọi người trước mặt. Bang! Một tiếng đem dụ vương sợ tới mức ngồi cái mông ngồi sổ nhi. Là lục đi xa. Trong kinh số 1 ma vương, hắn là cẩm ý ghề vệ chỉ huy sứ. Cùng ngự lâm quân giống nhau chỉ chịu hoàng thượng trực tiếp quản hạn. Nhưng là lục đi xa so lâm giáo đầu đáng sợ nhiều, lâm giáo đầu ở trong cung hành tẩu, này lục đi xa lại là lên trời xuống đất không chỗ không đi. Liên dụ vương đều sợ hắn ba phần, luôn luôn chấn định lão ninh vương đều không khỏi lui lại mấy bước. Lục đi xa nhảy xuống ngựa, đỡ lấy ngọc Giao công chúa, công chúa. Ngọc Dao mượn lực đứng vững, tuy rằng đầu còn có chút vượng nhưng là trước mắt hình ảnh rốt cuộc vẫn là ở trầm dãi rõ ràng lên, từ mấy bước lay động đến trọng điểm hợp nhất. Lục đi xa thấy ngọc giao công chúa không có việc gì, trong tay roi lại lần nữa dơ lên, lớn mặt phản tạc. Cũng dám ở càn thanh cung trước cửa mưu hại công chúa. Thội nên hỏi chảm. Dù vương chừng lớn trong mắt, muốn nói chút cái gì, nhưng là rốt cuộc vẫn là chưa nói ra tới. Tiên lặng nhìn thoáng qua lục đi xa, đem đến bên miệng cãi lại lời nói nuốt trở vào. Cùng cẩm ý gì hề vệ cãi lại. Này không phải tìm chết sao. Bất qua tính tính, thực mau ta liền phải kế vị. Đến lúc đó lại như bức cẩm y thì vệ cũng là về ta, chớ sợ chớ sợ. Dù vương như thế an ủi chính mình. Lục đi xa nhưng không như vậy dễ dàng vương tha hắn, bất quá Ngọc Giao công chúa không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con, lôi kéo Lục đi xa ống tay háo, trước đừng núp nhích bọn họ, chờ phụ hoàng tin tức. Là, Lục đi xa thấp thấp lên tiếng, đỡ Ngọc Giao đến một bên ngồi xuống, ăn một chút gì, nói từ trong lòng móc ra một cái giấy dầu bao. Bởi vì vẫn luôn bên người phóng, còn mang theo chút ấm áp. Ngọc Giao lấp đầu, nàng ăn không vô, Lục đi xa lại căn bản không phải ở trưng cầu nàng ý kiến. Thấy Lục đi xa kiên trì, Ngọc Giao công chúa thở dài, từ nhỏ liền cảm thấy Lục đi xa tính tình quá bướng bình, không nghĩ tới đến bây giờ vẫn là như vậy. Ngọc Giao công chúa mới vừa cắn hai khẩu bánh bột nô, bên trong là thịt dê nhân, thả hành, rất thơm, bởi vì còn nhiệt năng, hương vị thập phần không tồi. Chính là Ngọc Giao công chúa giờ phút này liền giống như nhai sắp giống nhau, ngạnh tác hai khẩu, càn thành cung cửa điện mở ra, bên người Hoàng thượng Hải Công công lộ ra một cái đầu, hốc mắt vẫn là hồng hồng. Nhưng là trên mặt lại thập phần Trấn định, phất chân ngăn, Hoàng thượng triệu chư vị đi vào. Hoàng thượng, Hoàng thượng tỉnh, dụ vương không cấm có chút hoảng loạn, vội vàng quay đầu đi xem lão Ninh Vương có hay không chỉ thị, chính là lão Ninh Vương chỉ một tay nắm tôn tử, căn bản không thấy dụ vương. Mẹ nó. Lúc này không đem lão tử đương hồi sự, xem lão tử kế vị lúc sau như thế nào đối phó các ngươi. Dù Vương đối lão Ninh Vương hôm nay mang đến tôn tử hành động thập phần khó chịu, cung biến, thế cục quỷ quệ, một giây là thua hết cả bàn cờ. Như vậy thời điểm, mang một cái ngoại hoa hoa lại đây làm cái gì? Vạn nhất nếu là thất bại, chạy trốn thời điểm còn muốn mang theo cái này ngãi hoa hoa sao? Dụ Vương thập phần không cao hứng. Nhưng là lão ninh vương căn bản không xem hắn, lập tức mại gót chân hải công công đi vào, trần thị lang cũng là, dù vương vội vàng cũng đi nhanh đổi kịp. Hoàng thượng rốt cuộc tỉnh không tỉnh ai cũng không biết. Tiến vào lúc sau tất cả mọi người lặng im đứng ở một bên, minh hoàng màn vô xuống, mơ hồ nhìn thấy trong đó có hai ba nhân ảnh, một cái quỷ đúng là thai bí hề, một cái ngồi ở mép giường, trên giường còn có cái thân ảnh. Đó là hoàng thượng sao? Còn ngồi không đứng dậy. Có phải hay không thực nghiêm trọng? Đủ loại kiểu dáng suy đoán ở tiến vào người trong đầu liều mạng thay đổi. Thật muốn vén dẻm lên nhìn xem a nay mới cũ hoàng đế đổi vị cũng chính là trong nháy mắt sự. Mọi người đều nhìn chầm chằm thái tử xem. Hoàng thượng thương nghe nói không nhẹ. Dù sao tiến vào thái ý đi đều không có đi ra ngoài. Nếu là thường lui tới, nhất định sẽ có thái ý đi đi ra ngoài truyền lời. Tiến ổn dân tâm. Chính là này một cái hai cũng chưa ra tới, quang nhìn đến cung nữ cùng bọn thái giám hướng trong đầu đưa dược, này không phải có vấn đề sao. Hoàng thượng không hảo, hơn nữa là thật không tốt. Cái này ý niệm đã ở đại gia trong lòng rơi xuống chủ y. Kia kế tiếp chính là xem thái tử, duy trì thái tử, tự nhiên hy vọng thái tử có thể ổn định, nhưng là dụ vương đám người hiện tại hận không thể thái tử nâng dơ tay liền phải trị hắn cái đại bất kính cùng ngự tiền thất nghi tội. Sau đó hảo nâng đỡ tân nhân thượng vị. Hoàng hậu nương nương bám vào người đi xuống, phản phất là nghiêng thai lắng nghe hoàng thượng đang nói cái gì, mày ngoại người nhìn không cấm nở nụ cười. Nơi này liền như thế vài người, nếu là có thể nói chuyện, vì cái gì không vén dẻm lên đối đại gia nói chuyện đâu. Còn làm hoàng hậu truyền lời, này không phải làm điều thừa sao. Dù vương tâm tư động, này nếu là kêu hoàng hậu đoạt tiên cơ, tuyên bố thái tử kế vị, kia bọn họ đã có thể không làm đầu. Nghĩ đến đây, rù vương vội vàng đi phía trước vài bước quỷ rạp xuống đất, vừa vặn đem long sàng trước mảnh cấp mang theo xuống dưới, rù vương trong miệng kêu gọi, Hoàng huynh A Thần chờ nhưng nhớ ngải vẫn luôn đứng ở bên ngoài không dám đi, liền nghĩ Hoàng huynh cái gì thời điểm yêu cầu thần chờ thần liền ở. Nói dơ tay mạt nước mắt, dương mắt xem Hoàng thượng, lúc này Hoàng thượng ăn mặc Minh Hoàng Trung y đi hề, nằm ở trên giường vẫn không núp đích, trước người vết máu tươi đẹp. Thừa hồ còn đang không ngừng mà ra bên ngoài dũng. Dù vương trong lòng thầm nghĩ một câu, thiên lang quốc dược quả nhiên lợi hại, này nhiều ít thai y canh dự ở trước mặt cũng chưa có thể cầm máu, lợi hại. Trong lòng như thế nào tưởng là một chuyện, nhưng là trên mặt khẳng định là muốn không có trở ngại, dù vương vội vàng quỳ hành đi phía trước, quả nhiên nhìn đến hoàng thượng có tiên khí không xuất khí bộ ráng. Nói cái gì lời nói? Bộ ráng này sợ là liền chống đỡ này một hơi đều không thể. Còn nói lời nói đâu? Lại xem hoàng hậu, quả nhiên sắc mặt lập tức liền đen, dụ vương nghĩ thầm, cùng ta chơi giả truyền khẩu dụ này bộ. Nộn điểm nhi. Hoàng tẩu, hoàng thượng này. Này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thái ý như thế nào nói? Có thể chị hảo sao? Dụ vương nước mắt liên liên, thoạt nhìn thập phần vì hoàng thượng lo lắng. Hoàng hậu sắc mặt có chút buồn khổ, đáp lời cũng là hoảng hoảng loạn loạn không thành kết cấu, cầm máu. Không có việc gì, thái y lìa nói, huyết ngừng liền không có việc gì, dụ vương nhiều lo lắng. Dụ vương mắt lẽ nhìn thoáng qua lão ninh vương, lão ninh vương lão thần khắp nơi, phản phất không chú ý tới bên này, chỉ một lòng nhìn hoàng thượng. Nhưng là dụ vương rõ ràng nhìn đến hắn đáy mắt một mặt ý cười. Quả nhiên vẫn là lão gia hỏa này lợi hại. Cùng tiên hoàng một bát bọn họ kêu bắt tranh đấu có thể so đường kim hoàng đế ngôi vị hoàng đế muốn kích thích nhiều. Bất quá cũng may này, Lao Đông Tây hiện tại suy nghĩ cẩn thận, lại đây duy trì ta. Bằng không liền dựa vào hắn cái kia không có trí lớn tiểu quỷ nhi từ sao. Thiết! Căn bản không phải đối thủ. Hoàng hậu như thế nói chuyện, Lao Ninh Vương cũng không yên tâm, hỏi ở đây người, chuyện như thế nào, Hoàng thượng huyết còn không có ngừng sao. Thái ý ghi rùn bẩn bật Hoàng hậu cùng Thái tử sắc mặt cực kỳ không tốt, Phùng Thượng Thư cùng Lưu các Lao lắc lắc đầu, cũng không biết nói cái gì hảo. Như vậy không được, còn có như vậy nhiều công nhân cùng gia quyến đều đổ ở trường thuận môn. Buồn vương tiến vào thời điểm trường thuận môn cũng đã thế bạo, lại không cho hoàng thượng phát lệnh trở về nói, sợ làn nên không hảo. Lao ninh vương mở miệng, ta không đề cập tới ngôi vị hoàng đế, Quan giảng trường thuận môn chuyện này, tổng phải có người đứng ra đi. Quả nhiên thấy hoàng hậu do dự mà đi xem hoàng thượng, nhìn đến hoàng thượng mặt không có chút máu, hoàng hậu trên mặt cũng là một bạch, vậy thỉnh. Thỉnh Lão Ninh Vương giúp đỡ thanh tra. Hoàng thượng hôn mê phía trước hạ lệnh mọi người không được ra vào cửa cung, một khi có người tiếp cận, lập tức khấu hạ. Nhưng là này đều một ngày một đêm, hôm qua hiến hội vốn dĩ tới người liền nhiều, hôm nay chờ lệnh tiến vào thăm Hoàng thượng cùng bị giam ở trong cung người cũng nhiều. Trương thuận môn sắp tế bạo. Nơi đó ngày thường chỉ là kiểm tra thực hư ra vào cung cung nhân cùng đại thần địa phương, tuy rằng có nghỉ ngơi địa phương. Nhưng kia cũng chỉ bất quá là dùng để nghỉ ngơi nhất thời nửa khác, chờ được lệnh liền đi ra ngoài. Như thế nhiều người tê ở kia nho nhỏ trường thuận môn, thật sự không ra gì. Cung nhân đảo cũng thế, những cái đó hoàng thân quốc thích cùng đại thần, còn có các quốc gia bị giam hạt nhân, sứ thần, này đã có thể mất thể diện. Mẫu hậu, nhi thần chờ lệnh đi thẩm nghiệm trường thuận môn cung nhân. Thái tử cắn răng, đánh gây hoàng hậu nói. Hoàng hậu sắc mặt chấp nhận, càng thêm hoảng loạn. Hoàng nhi, ngươi, ngươi nói cái gì? Thái tử hiểu hoàng hậu ý tứ, hoàng thượng hiện giờ nguy ở sớm tối, thái tử là một khắc cũng không thể rời đi, bởi vì nếu là hoàng thượng không được, kia thái tử liền phải lập tức ở hắn hấp hối hết sức tiếp nhận chức vụ ngôi vị hoàng đế. Hắn lúc này nếu là đi trường thuận môn, nơi này chẳng lẽ cũng chỉ lưu lại hoàng hậu một cái nội cung chi chủ sao? Nơi này cái nào người không phải như hổ rình ngồi, không nói này đó xông vào điện tới. Đơn nói canh giữ ở trong điện phùng thượng thư, lưu các lão cái nào không phải cáo giả. Nếu là thật trung quân ái quốc, vì cái gì không hỗ trợ ngăn đón dụ vương bọn họ. Mặc kệ bọn họ tiến vào, chính là chuẩn bị tọa sơn quan hổ đấu. Dù sao bọn họ những người này là các đời lao thần, không đứng thành hàng, mặc cho ai thượng vị đều sẽ không dao động địa vị của bọn họ. Hoàng hậu ván hận mà nhìn phùng thượng thư, trước kia luôn luôn cho rằng phùng thượng thư thập phần trung quân. Đối hoàng thượng bất luận cái gì ý chỉ đều là toàn thân tâm ủng hộ. Lần này nhưng thật ra đã nhìn ra, nguyên lai này cáo giả chung không phải nàng phu quân, mà là ngồi ở ngôi vị hoàng đế người trên. Hào một cái trung thần. Rõ ràng chính là cậu tặc. Đáng tiếc này cậu tặc làm quá không rõ ràng, mặc dù hiện tại loại này thời điểm, hoàng hậu vẫn là lấy không được hắn lược điểm. Hoàng hậu quay đầu nhìn về phía hoàng thượng, ánh mắt tràn đầy hoảng loạn cùng chờ đợi. Hoàng thượng! Ngài mau tỉnh lại a thần thiếp, sắp chịu đựng không nổi. Cho nên giờ khắp này, là vô luận như thế nào đều không thể làm thái tử rời đi hoàng thượng. Hoàng hậu không chút nghi ngờ, chỉ cần thái tử vừa ly khai, nàng, liền sẽ lập tức bị này đàn cáo giả cấp trích mở ra. Này ngôi vị hoàng đế, liền không biết rơi xuống ai trên đầu. Hoàng hậu nương nương nghĩ đến chính mình trượng phu còn hôn mê chưa tỉnh, chính mình nhi tử liền phải lấy thân phạm hiểm. Tức khắc trời đất quay cuồng. Hoàng hậu vội vàng đứng dậy giữ chặt thái tử ống tay áo hoàng nhi, không cần nói bậy. Thái tử không mình hành lễ, mẫu hậu, thỉnh hạ chỉ làm hoàng nhi đi trường thuận môn giản xếp ngưng lại nhân viên. Thái tử thực minh bạch hoàng hậu ý tưởng, nhưng là, trường thuận môn không đi không được, nếu là làm dụ vương ninh vương đám người đi, liền sẽ cấp trường thuận môn người một loại ảo giác, dụ vương giám quốc. Đây là tuyệt đối không thể. Hoàng thượng hôn mê thời kỳ giáng quốc, thường thường chính là đời kế tiếp quốc quân bắt đầu, thái tử vô luận như thế nào cũng không thể mạo như vậy hiểm. Nơi này ít nhất còn có hoàng hậu, nhưng là trưởng thuận môn, bọn họ người một cái đều không có. Hoàng hậu nhìn thái tử kiên quyết ánh mắt, lại nhìn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim phùng thượng thư, lưu các lão trong lòng bi thương. Hoàng thượng tự vào chỗ liền thập phần khắc khổ, cần cù và thật thà vô song, chị quốc có nói. Hiện giờ thiên giận triều quốc Thái Dân An, nhưng là này nhóm người, thế nhưng nhìn không ra tới cái dạng gì quân chủ là tốt là xấu. Chỉ là bởi vì Hoàng thượng thiết tam tỉnh lục bộ phân quyền, liền phải đi theo đám kia lòng lang dạ sói đồ vật cùng nhau tạo phản sao. Hoàng hậu khóc lớn, nào vào Hoàng thượng trên người, hy vọng hắn có thể tỉnh lại, nhìn một cái hắn thịnh thế Trung rốt cuộc còn có bao nhiêu người như vậy, làm chăm lo việc nước Hoàng đế tới chỉ một chỉ những người này. Chính là nằm ở trên long sàng hoàng thượng, đã như là cái người chết giống nhau, vẫn không núp đích. Hoàng hậu tuyệt vọng, thái tử kiên quyết, hoàng hậu gian nan mở miệng, hoàng nhi. Thái tử điện hạ, hoàng hậu nương nương, nếu là có thể tin được vi thần, vi thần nhưng thật ra nguyện ý lĩnh mệnh đi trường thuận môn. Hán, hoàng hậu sướng suốt, thái tử nguyên bản đã đập nồi dìm thuyền khuôn mặt đột nhiên có một tiêu hỏa hoãn, đúng vậy. Còn có hán. Hắn là hoàng thượng sinh thời tín nhiệm nhất người. Là một giới bạch thân, bị hoàng thượng chỉ điểm trở thành tân khoa chẳng nguyên. Hắn vẫn là thái tử cung trường. Hắn không có đảng phái, không có bối cảnh. Thái tử đột nhiên gật đầu, hảo. Ta đây liền mệnh. Ra mệnh lệnh tới, thái tử tự mình đưa mục tử đồng ra điện, mục tử đồng xoay người phải đi hết sức. Thái tử thấp giọng kêu gọi, a mục. Mục tử đồng xoay người, thái tử yên tâm. Thái tử nhưng thật ra không có không tin được mục tử đồng, mục tử đồng ở trong triều còn không có chính mình thế lực, mặc dù giao du rộng khắp, kia cũng chỉ là bởi vì người khác xem ở hoàng thượng cùng thái tử mặt mũi thượng cho nên đi nịnh bỡ hắn. Thái tử chân chính lo lắng chính là, mục tử đồng còn không có chân chính tiến vào quan trường. Hắn cùng phụ hoàng ý tứ là, mục tử đồng như vậy tuổi trẻ, hiện tại phóng tới quan trường cũng khởi không được đại tác dụng, cho nên chiếm cái văn trước, không làm cái gì. Còn mỗi ngày đến ngự thư phòng điểm bão, chờ thái tử kế vị lúc sau lại làm thái tử ủng hộ chi thần. Mục tử đồng là bị bồi dưỡng làm đời kế tiếp hoàng đế năng thần. Chính là hiện tại, hoàng thượng hôn mê, ngày thường thoạt nhìn trung quân ái quốc người lúc này đều sôi nổi lộ ra chính mình gương mặt thật, thái tử không người nhưng dùng. Hắn nói yên tâm, thái tử không yên tâm cũng phải tha tâm. A mục, ngươi cẩn thận. Nhìn theo mục tử đồng rời đi, ngọc giao công chúa tâm đều nát. Trường Thuận Môn lúc này tuyệt đối sẽ không so cản thành cung càng Thái Bình. Ít nhất lục đi xa mang theo cẩm ý ghề vệ ở chỗ này, không ai dám động thủ bức đua thoái vị. Chính là Trường Thuận Môn bên kia, chỉ có ngự lâm quân ở đau khổ chống đỡ. Mục tử đồng đi qua, là sẽ bị nuốt ăn xé nát, vẫn là có thể kỳ tích lại lâm. Lý Nguyên Cẩm ở Trường Thuận Môn đã đãi có 3-4 canh, giờ, từ giữa chưa đưa mục tử đồng tiến cung vừa mới bắt đầu, đến bây giờ giờ dậu đã qua. Mặt trời xuống núi. Ngự thiện phòng khẩn cấp đưa tới một ít lương khô. Nhưng là nơi này nơi nơi đều là ngày thường cẩm ý ngọc thực quý tộc. Điểm này nhi lương khô. liền bọn họ hạ nhân cũng không chịu ăn. Càng đừng nói bọn họ. Nhưng là lý nguyên cẩm không ngại à. Vừa lúc, nàng này gian trong phòng ngồi không ít người. Nếu mọi người đều không ăn, kia nàng liền không khách khí. Ta mâm tiểu điểm tâm ăn một mâm không nói. Còn hướng trong túi trang nửa mâm, giữ lại một mâm nửa. Tuy rằng còn tưởng lấy, nhưng là ngẫm lại này nhóm người không yêu ăn này đó, phòng trừng cũng là vì ngày thường ăn thật tốt quá, không có ai quá đói. Trong chốc lát đói lên liền biết có bao nhiêu lợi hại. Lý Nguyên Cẩm ngồi ở một bên, nghĩ thức đơn, lúc này ăn không được đồ vật, muốn ăn cái gì, nàng liền dùng đậu hủ hướng lên trên bộ, trong chốc lát còn nghĩ ra vài cái đậu hủ thức ăn. Giờ Dậu đã qua, sắc trời đã đen, thái dương xuống núi. Có công nhân vội vàng lại đây cấp trong phòng điểm thượng một chiếc đèn. Cung nhân sách theo đồ vật liền phải đi ra ngoài thời điểm, bị người gọi lại, ai, vị này cung nhân tỷ tỷ chúng ta rốt cuộc cái gì thời điểm mới có thể đi ra ngoài A Ta hôm nay phụng nhà ta chủ tử mệnh tới nơi này chờ chúng ta ra lao ra, nhưng là lao ra còn không có ra tới, ta phải trở về phục mệnh không phải? Hoàng thượng bị ám sát tin tức còn không có truyền thai, tuy rằng có chút người đã đoán được, Nhưng là lúc này trừ bỏ mục từ đồng, một cái ra cung người cũng không có. Đại gia chỉ biết đã xảy ra chuyện tròn nên ở chỗ này, nhưng là rốt cuộc ra cái gì sự, lại là nửa điểm nhi đều không rõ ràng lắm. Một loại mờ mịt, mà thập phần hoảng loạn nôn nóng không khí ở trường thuận môn tràn ngập mở ra. Lý Nguyên Cẩm này gian bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, nghe xong hai lô thai, đại gia đã ngồi không yên, suy nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Kia cung nhân vội đến một thân hãn, Nguyên bản chính là đầu thu, còn có nắng gắt cuối thu chi sừng, hôm nay trong cung sự tình nhiều, không ít có vấn đề cung nhân đều bị giam lên, chỉ có nàng như vậy ngày thường vô quyền vô thế cũng vừa lúc không thân cận ai nhân tài bị thả ra làm sống. Như thế sống lâu, liền như thế điểm nhi người làm, thật sự là lo liệu không hết quá nhiều việc. Nói nữa, hôm nay đã không giới 100 hào người hỏi nàng vấn đề này, nàng trong lòng cũng khí, nếu có thể cho các ngươi đi. Chúng ta còn có thể cường ngạnh lôi kéo không cho đi. Các ngươi lưu tại nơi này mê chơi ái ngủ đều là các ngươi sự, chúng ta này chân không chạm đất bận việc là vì ai. Tức khắc khẩu khí liền không hảo, có thể phóng tự nhiên liền thả, hiện tại không phóng, đương nhiên là không thể phóng, hảo hảo chờ xem các ngươi Lý Nguyên Cẩm vừa nghe, muốn xong con bê, nơi này người có thể đi theo chủ tử tiến trường thuận môn, ít nhất cũng là cây bích đào ở nàng trước mặt loại này thân phận. Gia đình giàu có được yêu thích hạ nhân, có so nhà nghèo nhân ra chủ tử còn quý giá đâu. Quả nhiên, lập tức liền có người khó chịu, náo luận lên, ai? Ngươi đây là như thế nào nói chuyện? Trong cung đầu liền như thế hầu hạ người sao? Hiểu hay không quý củ? Cầu nô tài. Kêu cung nhân nghĩ thầm, ta ở trong cung cũng là hầu hạ chủ tử, chúng ta giống nhau như lúc đều là hạ nhân, lúc này vì hầu hạ các ngươi ta vội ra một thân hãn. Các người ở chỗ này vây vòng nói chuyện tiếm thật náo nhiệt. Đều là nô tài, như thế nào hầu hạ chủ tử ai không biết ta. Nhưng là cũng phải nhìn xem có phải hay không chủ tử. Thượng không được mặt bàn đồ vật thật đúng là đương chính mình là chủ tử. Khi nói chuyện hai bên liền bắt đầu đấu võ mồm, mắt thấy liền phải phát triển đến tư đánh. Lý Nguyên Cẩm vội vàng đứng lên hòa hoãn, hôm nay đại gia lưu lại nơi này ai đều không muốn. Nhưng là đây là hoàng thượng mệnh lệnh chúng ta mặc kệ là trong cung. Vẫn là ngoài cùng lúc này tốt nhất đều là an an Phật phận. Lý Nguyên Cẩm vô quan bô trước, đứng ra nói chuyện, có người không phục, mấp máy môi muốn nói cái gì. Lý Nguyên Cẩm liếc mắt một cái chừng qua đi, thế nhưng làm người nọ có chút run sợ, vội vàng sau này rụt một bước, không dám lại cùng Lý Nguyên Cẩm đối diện. Lý Nguyên Cẩm quay đầu tới tiếp tục nói, trong cung nếu là có tin tức, trước tiên liền sẽ tới cho chúng ta biết, không cho chúng ta biết, bên trong phòng trừng cũng ở xử lý chuyện này đâu. Ngắm lại các ngươi chủ tử như thế bội, chúng ta cũng đừng cho người ta thêm phiền thoái không phải. Hôm nay cung nhân tỉ tỉ cấp chúng ta làm không ít chuyện nhi, một buổi trưa nước trà liền không đoạn quá, còn có này tiểu thực, ta xem cung nhân tỉ tỉ phòng trừng cũng đều chưa kịp ăn cơm. Đói bụng cảm giác mọi người đều biết, chúng ta ở chỗ này đãi một ngày, tự nhiên là đói bụng không thoải mái, nhưng là cung nhân tỉ tỉ còn chạy tới chạy lui vì chúng ta bận việc. Suy bụng ta ra bụng người. Đều là hầu hạ quá chủ tử, mặt trên một câu, phía dưới chạy gãy chân, chúng ta chính mình đều còn không thể đủ đối người một nhà hảo điểm như sao. Lý Nguyên Cẩm nói cực cụ sức cuốn hút, đầu tiên là làm đại gia a tâm, ít nhất biết nơi này là có người quảng. Lại là nửa mang nguy hiếp, các chủ tử còn ở trong cung đâu, hai mắt một bôi đen, nói nghiêm trọng một chút, gần vua như gần gọ lúc này bị hoàng thượng lưu tại trong cung, nhưng còn không phải là sinh tử chưa biết sao. Làm nô tài hạ nhân, chủ tử không có còn có thể có hảo thiên đồ. Lúc này tự nhiên cũng bắt đầu lo lắng lên chính mình, không tinh lực lại đi vì điểm này như việc nhỏ tranh đấu. Còn nữa, cùng lý tâm, chính mình lúc này nói bụng, khó tránh khỏi nóng lòng đụng táo, nhưng này đó cung nhân không cũng giống nhau sao. Như thế ngấm lại, ban đầu kia mấy cái tương đối kích động người lúc này cũng hòa hoan xuống dưới. Xin lỗi, nhưng là người nếu là có cái gì tin tức. cũng muốn sớm một chút nhi cho chúng ta biết ra. Cung nhân lúc này cũng cảm thấy chính mình hư đồ ăn, rốt cuộc đây là chính mình việc, đắc tội người, nếu là kêu lên mặt quản sự ma ma đã biết, chính mình nhưng ăn không hết gói đem đi. Lập tức liền nương dưới bậc thang, đó là nhất định, chư vị tạm thời đừng nóng nảy, tuy rằng không thể rời đi trường thuận môn, nhưng là nếu có cái gì mặt khác yêu cầu, chỉ cần nô tỳ có thể làm được, nhất định đều làm được. Lập tức có người đi trộn lẫn hợp nàng, Cô cô đây là nói cái gì lời nói, chúng ta đều là giống nhau thân phận, không cần xưng nô tỳ Nếu hữu dụng đến địa phương, cứ việc nói, chúng ta cũng là hầu hạ quán người, bưng trà đổ nước đều là sẽ Này cung nhân nói cung cấp lưu tại nơi này người đề ra cái tỉnh, mặc kệ tình huống khác như thế nào, lúc này luôn là này đó cung nhân đắn đo các nàng. Không nói cái khác, nhưng là nước trà chuyện này, trời nóng như vậy, nếu là các công nhân cố ý khó xử. Vãn đưa một lát nước trà lại đây, chẳng phải chính là khát chết người. Một hồi mâu thuẫn áp chế đi xuống, ra cửa lại là hòa hòa khí khí một mảnh, mặc kệ là cung nhân, vẫn là nơi này vị nào đại nhân trong phủ hạ nhân, nhìn về phía Lý Nguyên Cẩm ánh mắt đều ấm áp chút. Lý Nguyên Cẩm hướng các nàng cười, đẩy cửa đuổi theo vị kia cung nhân đi ra ngoài, vị này cung nhân tỉ tỉ xin dừng bước, ta đi cái nhà xí, cùng ngài đáp một đường. Công nhân quay đầu thấy là Lý Nguyên Cầm, Cảm kích nàng vừa rồi vì nàng nói chuyện, sắc mặt thập phần ấm áp, nhà xí liền ở bên kia. Cô nương cùng ta tới. Lý Nguyên Cẩm cũng lượng ra hiếu hảo thái độ, rôi tay giúp công nhân lấy đồ vật, cung nhân không có cự tuyệt. Ta kêu Lý Nguyên Cẩm, là... Là đi theo trạ nguyên làng cùng nhau tiến bào, như thế nào xưng hô tỉ tỉ. Lý Nguyên Cẩm không có nói nàng là rệ vương ra người. Tuy rằng mục tử đồng nói cố phát huy mạnh cùng thiên lang quốc cấu kết tin tức hiện tại còn không có truyền khai, nhưng là trong kinh thành thần thông quảng đại người có rất nhiều, khó tránh khỏi liền có người đã biết. Tuy rằng là chuyện sớm hay muộn, nhưng là có thể trễ một khắc liền có một khắc chỗ tốt. Kiều cung nhân lộ ra hâm mộ thần sắc, nô tỷ tên là Liễu Nhi, là vừa điều đến trường thuận môn, còn không có thăm dò rõ ràng nơi này quy củ, dạy dỗ ma ma hôm nay khiến cho ta ra tới. Liêu Nhi tuổi kỳ thật cũng không lớn, nhưng là Lý Nguyên Cẩm tuổi còn nhỏ, têu nàng một câu tỉ tỉ vẫn là không sai. Tân nhân tốt nhất nói chuyện, hơn nữa Liêu Nhi đối Lý Nguyên Cẩm có cảm kích chi ý, chờ từ nhà xí ra tới, Lý Nguyên Cẩm đã bị têu đi hỗ trợ. Đi theo Liêu Nhi cùng nhau, Lý Nguyên Cẩm cấp phía Tây mười mấy gian tiểu phòng ở đều nhất nhất tặng thủy cùng dầu tháp. Đáng tiếc chính là phía Tây đều là an trí một ít công nhân cùng hạ nhân, còn tiếp xúc không đến thượng cái gì quý nhân. Muốn tìm hiểu tin tức, còn phải từ quý nhân trên người vào tay. Đưa xong bên này, Lý Nguyên cẩm một bên hỗ trợ nấu nước, một bên hỏi Liêu Nhi, phía tây không sai biệt lắm, trong chốc lát chúng ta nên đi đưa phía đông nước trà đi. Liêu Nhi hao hết sức lực đem trầm trọng thùng gỗ dọn đến trên bẫy bếp, Lý Nguyên cẩm vội vàng đem củi lửa hướng bếp lò bên trong một đường, lại đây giúp nàng. Nửa xô nước vào nồi, hai người đều ha khí có chút mệt Liêu Nhi mới thở hồn hển mà nói. Chúng ta không đi phía đông, phía đông có lao ma mà, mà các nàng cùng công công nhóm hầu hạ, chúng ta liền chuyên quản phía tây. Lý Nguyên Cẩm nghe vậy liền thất vọng rồi, nhưng là cũng không biểu hiện ra ngoài, dù sao đi theo liếu nhi, đi lại phạm vi đại, hoặc nhiều hoặc ít có thể có một ít tin tức. Tỷ như Lý Nguyên Cẩm hiện tại liền biết, ít nhất trường thuận môn nước trà gian bên này còn không có chuẩn bị cơm canh bộ ráng. Buổi chiều ngự thiện phòng cũng chỉ tặng một đám điểm tâm lại đây. Hiện tại lưu tại trong cung quý nhân nhiều, phòng trưng ngự thiện phòng chuẩn bị các quý nhân đồ ăn đã là vội không ngừng, trường thuận môn nơi này, ai lo lắng. Lý Nguyên Cẩm sơ soạn một lần nước trà gian, chỉ có một ít cơm giang, nhưng thật ra có thể hướng chút cơm giang trà, để đệ bụng Lại sơ soạn nửa ngày từ ngăn tủ phía dưới lấy ra tới một túi làm đậu nành, dôi tay bắt một phen, cũng không tệ lắm. Lý Nguyên Cẩm quay đầu hỏi Liễu Nhi, Liếu Nhi tỷ tỷ này đậu nành là làm gì dùng? Liêu Nhi một bên vội vàng đem thiêu khai thủy rót đến ấm nước, một bên quay đầu lại xem Lý Nguyên Cẩm trên tay đậu nành, nga nga, này hẳn là nước trà gian các ma ma lưu lại. Thấy Lý Nguyên Cẩm có chút nghi hoặc, phòng chừng là không rõ ràng lắm nước trà gian như thế nào sẽ có cây đầu. Liêu Nhi lại bổ sung một câu, các ma ma làm đầu hủ dùng. A Lý Nguyên Cẩm rất là ngoài ý muốn. Liêu Nhi giải thích nói, nguyên lai này đó ma ma đều là tiên hoàng thời kỳ người. Tiên hoàng cùng tiên Hoàng Nguyên hậu đều thập phần vừa ý thực đầu hủ còn từng nghe nói hoàng thượng nhìn chúng một cái cung nữ tử chính là bởi vì này cung nữ tử đầu hủ làm đặc biệt hảo. vì thế từ khi đó bắt đầu liền lưu hành nổi lên làm đậ hủ không ít cung nữ đều lén luyện tập làm đầu hủ tai nghệ nhờ người đánh mới hai cái bàn tay như vậy đại tiểu thạch ma nhân thủ một cái rảnh rỗi liền làm đậ hủ sau lại tuy rằng không có bởi vì làm đậu hủ bị hoàng thượng nhìn chúng Nhưng là bởi vì trong cung nhiều quy củ, đậu hủ làm lên đơn giản, một cái thùng, một cái tiểu thạch ma, một cái nồi, một cục bột băng gạc liền thành, cho nên mãi cho đến hiện tại đều còn có người ở làm. Lý Nguyên Cẩm dối tay lại đi bên cạnh xem xét, quả nhiên sở đến một cái tiểu thạch ma. Này lớn nhỏ! Lý Nguyên Cẩm tức khắc nhớ tới thuận bình Trấn Nguyễn Bà Bà, Nguyễn Bà Bà đưa nàng kia khẩu thạch ma, liền cùng cái này giống nhau đại. Nguyễn Bà Bà! Chẳng lẽ là trong cung người? Lý Nguyên Cẩm không kịp nghĩ nhiều, Liêu Nhi rót hảo thủy, ý bảo Lý Nguyên Cẩm cùng nàng cùng đi. Lý Nguyên Cẩm là gan đại, dứt khoát dùng một cái không thùng đánh thủy, đem cây đậu phao thượng. Nguyên Cẩm ngươi đây là? Liêu Nhi khó hiểu. Lý Nguyên Cẩm cười cười, không có việc gì, trong chốc lát hữu dụng, nếu là các ma ma hỏi tới, ngươi liền nói là ta làm cho. Đi theo Liêu Nhi lại hướng trường thuận môn Tây Điện đưa nước đi. Lần này còn không có đi vào liền nghe được bên trong cái cỏ ồn ào một mảnh, Lại Định Trử vừa thấy, phía đông cùng phía tây môn đã khai, lúc này là hai bên cùng nhau nháo. Liễu Nhi cũng không rảnh lo thêm thủy, vội vàng chạy đến ma, ma bên kia, "Mama, ma, đây là xảy ra chuyện gì?" Kia ma, ma họ Hồ, quay đầu lại nhìn thoáng qua Liễu Nhi, không trả lời Liễu Nhi vấn đề, chỉ lại nhíu mày nhìn về phía Lý Nguyên Cẩm, vị này chính là Liễu Nhi vội vàng nói Ma vị này chính là trạng nguyên lang trong phủ lý cô nương, hôm nay giúp ta nói thật nhiều lời nói, bằng không, phía tây những người đó đã sớm nháo đi lên. hô ma ngồi sổn cái vàng phúc, cấp lý nguyên cẩm nói lời cảm tạ, lý nguyên cẩm vội vàng cũng ngồi sổn cái lễ hồi nàng. Ma ma, mạng hỏi một chút, nơi này đã xảy ra cái gì sự a Những người này như thế nào đều nháo đi lên? hô ma ma như mày, thật phần khó xử. Này đó quý nhân đã ở trường thuận cửa bị đóng rồi một ngày một đêm, hôm nay buổi sáng cùng buổi trưa còn có cơm canh cung cấp, nhưng là các quý nhân thân kiểu, không có nhiều ít ăn hạ. Lúc này cảm thấy đói bụng, chính là ngự thiện phòng bên kia bởi vì hôm nay đưa đồ ăn vào không được, tổn lương tăng cường trong cung quý nhân dùng, vừa mới lại đây đáp lời nói trường thuận môn nơi này không dành lo. Dân dĩ thực vi thiền, mặc kệ là ai đều giống nhau. Này nhóm người chắc là có ăn thời điểm không để ý, hiện tại không đến ăn, liền thật sợ hãi đi lên. Lý Nguyên Cẩm không vội vã đi nhận người, tiến đến hồ ma ma bên lô thai thượng nói vài câu, hồ ma ma mát sáng ngời, nhưng là trên mặt còn có chút do dự, như vậy thật sự hành. Lý Nguyên Cẩm cười, ma ma tin ta, ta từ trước chính là khai đậu hủ phường, hiện giờ cũng kinh doanh một nhà cửa hàng, như thế nào hầu hạ quý nhân, lòng ta hiểu rõ. Hồ ma ma lo lắng Lý Nguyên Cẩm làm gì đó thượng không được mặt bàn, cho nên có chút do dự. Lý Nguyên Cẩm làm hồ Mama ma yên tâm, mang theo Liếu Nhi cùng nhau trở về nước trà gian, còn có bao nhiêu cây đầu tất cả đều cùng nhau phao thượng, lại đem tiểu thạch ma đều thu thẩm hảo. Này đó mới vừa làm xong, liền có cái tuổi càng tiểu một chút cung nữ lại đây để cái đơn tử, Liếu Nhi tỉ tỉ, đây là hồ ma ma làm đưa lại đây. Liêu Nhi vội vàng lau lau tay tiếp nhận kia tờ giấy, cùng Lý Nguyên Cẩm tiến đến cùng nhau nhìn, quả nhiên, có 20 người tới muốn ăn đậu hủ hoa, còn có hơn 10 người muốn ăn cơm giang trà. Liêu Nhi lập tức liền bận việc lên, chuẩn bị trước hướng cơm giang trà, Lý Nguyên Cẩm vội vàng gọi lại nàng, trước cùng nhau đem cây đậu cấp ma ra tới, lúc sau lại hai bên khởi công. Hồ ma ma bên kia nguyên bản tâm tổn hoài nghi, không biết Lý Nguyên Cẩm biện pháp tấu không hiệu quả. Lúc này vừa thấy quả nhiên đệ đơn tử lúc sau đại gia còn hơi chút an tinh trong chốc lát. Rốt cuộc sao, nhân sinh trên đời, ăn uống hai chữ, ăn no, uống hảo, người tâm tình cũng sẽ hảo rất nhiều. Nếu là khát đói bụng, tự nhiên cũng sẽ càng vì nôn nóng. Lý Nguyên Cẩm làm hồ ma ma không đi quản bọn họ mặc khác tố cầu, chỉ hỏi bọn họ hiện tại có thể chuẩn bị nước ấm, trà xanh, cơm rang trà, đậu hủ hoa, muốn ăn nào giống nhau. Như vậy tuy rằng cũng cảm thấy đồ vật thật sự thượng không được mặt bàn, nhưng là rốt cuộc là cho các quý nhân lựa chọn quyền lực, mặt mũi thượng hơi chút không có trở ngại. Rốt cuộc, chính mình lựa chọn uống trà, cùng bị người lược ở chỗ này chỉ có thể uống trà cảm thụ là không giống nhau. Lại đến người đói thời điểm, nghe nói đã coi ăn, tức khác thật giống như có chờ đợi, vô luận như thế nào, ăn trước thượng đồ vật lại nói. Liêu nhi cơm giang trà cùng Lý Nguyên cầm đậu hủ hoa đồng thời trình lên tới. Thoạt nhìn liền thập phần chắc bụng cơm giang trà, hương vị thương nồng, đói cực kỳ người tự nhiên là thích cái này. Mà ngọt thanh ngon miệng đầu hủ hoa, vào miệng là tan, ấm áp thập phần nước tiếp, một ngụm xuống bụng, tức khắc cái gì phiền lòng sự đều thiếu một nửa lo âu Hồ ma ma thấy hữu hiệu, lúc này thật là hận không thể cấp lý nguyên cẩm khái mấy cái đầu. Lúc này trường thuận môn nhân lại nhiều, lại không có quản sự, thật muốn gọi người náo luật lên. Đứng mũi chịu sao muốn bị phạt chính là nàng Hồ mama Hồ mama lại xem Lý Nguyên cầm ánh mắt liền thập phần ấm áp, cái gì sự cũng không kiêng dẹn nàng. Nghe nói là Hoàng thượng ở trong yến hội đã xảy ra chuyện, kia lưới giao tử thượng còn có độc dược đâu. Cho nên mãi cho đến lúc này còn không thấy hảo. kia huyết lưu cùng cái gì dường như, ngăn đều ngăn không được. Trong cung cản thành cung người ta nói Hoàng thượng lần này sợ là có đại phiền thoái, A-di Đà Phật độc dược. Lý Nguyên Cẩm trong lòng ngảy dự, từ Tây Bắc trở về trên đường, nàng bởi vì đại di mụ bụng đau, lão quân y không am hiểu trần trị phụ khoa, cố phát huy mạnh là đi tìm ba lỗ áo muốn ứng dược. Cố phát huy mạnh nói qua, thiên lang quốc tuy rằng khuyết thiếu văn tử văn hóa tích lũy, nhưng là bọn họ từ thảo nguyên thượng lập nghiệp, đối với dược thảo một loại thập phần tinh thông. Chẳng lẽ, Hoàng thượng bị ám sát sự thật sự cùng ba lỗ á có quan hệ, Lần trước ba lộ á bởi vì tiểu hồng mã sự đi tìm Lý Nguyên Cẩm, khi đó không phải nói đã đối ba lộ á có đặc biệt chú ý sao? Như thế nào còn có thể làm nàng đã thủ? Là sau lưng thật sự có cái gì người hỗ trợ? Là ai đâu? Ba lộ á vào kinh mới như thế trong thời gian ngắn. cố phát huy mạnh khẳng định không có khả năng, trừ bỏ Lý Nguyên Cẩm bản thân đối cố phát huy mạnh tín nhiệm ở ngoài, cố phát huy mạnh như thế nhiều năm làm như thế nhiều chuyện. Tuyệt đối không phải giấu tài tính toán, hắn là thật sự muốn rời đi nơi này. Hoàng thượng không phải hôn quân, điểm này như ý niệm hắn sẽ không nhìn không ra tới, nhưng là hiện tại vì cái gì muốn đem ba lộ á cùng cố phát huy mạnh cùng nhau bắt lại. Chính là, thiên lang quốc đều là cố phát huy mạnh đánh lui, ba lộ á làm con tin thượng kinh. Theo lý thuyết, hẳn là thập phần căm hận cố phát huy mạnh, chính là thoạt nhìn ba lộ á cũng không hận hắn. Lý Nguyên Cẩm trong lòng toát ra một cái hắc cá mỹ tưởng, không phải là cố phát huy mạnh thật sự cấu kết thiên lan quốc, lấy lui vì tiến đi. Cái này ý niệm lên bất quá trong ngáy mắt, Lý Nguyên Cẩm lập tức lắc đầu đánh vỡ, người khác không tin hắn, chẳng lẽ ngươi còn không tin hắn sao? Lại nói độc dược, là cái dạng gì độc dược? Mục tử đồng cũng bị thương, trên người hắn thương là vì cấp hoàng thượng chắn đao mới chịu, chẳng lẽ cũng là mang theo độc dược thương. Lý Nguyên Cẩm đột nhiên hận chính mình quá mức sơ ý, mục tử đồng cho nàng cách nói là sự ra khẩn cấp, đi trước tìm nàng cho nên chưa kịp băng bó, nhưng lại như thế nào khả năng. Nàng có thể ở trên xe ngựa cho hắn băng bó, đại phu liền không thể sao. Còn có, hắn vì cái gì muốn tuyển một chiếc như vậy xe ngựa? Rõ ràng chính là không tính toán làm nàng nhìn đến. Khó trách xuống xe ngựa thời điểm muốn còn thượng một thân tạo sắc siêm y gì hề. Hắn! Có phải hay không cũng thâm bị thương nặng? Lý Nguyên cẩm khắp chính mình một phen, đều cái gì lúc? Cho dù có duyên vô phần mục tử đồng lại cũng không có thiếu ta cái gì. Tương phản, từ chính mình chuyển tới, đến khai đậu hủ phường, khai điểm tinh cắt, tham gia đậu hủ đại tái, một đường đều là mục tử đồng ở giúp chính mình. Chính mình cư nhiên như thế kéo kiệt, rõ ràng nhìn đến hắn bị thương, lại không có hỏi nhiều vài câu, nhìn đến huyết ở lưu, cũng chỉ là qua loa băng bó. Căn bản không nghĩ tới vì cái gì cánh tay bị thương hắn sẽ hồ máu Lý Nguyên Cẩm A Lý Nguyên Cẩm người là não tàn sao Lý Nguyên Cẩm chưa từng có một khắc như thế hận chính mình cảm thấy chính mình như thế vô dụ chính là lại đấm cũng không có biện pháp nàng tới gần hồ mama mama ta đi theo trạng Nguyên Lang tiến bảo, hiện tại tiến cũng tiến không được ra cũng ra không được thật sự có chút lo lắng có thể hay không làm người hỗ trợ cấp trạng Nguyên Lang để cái lời nói nhi Hồ Mama ma nhìn chằm chằm Lý Nguyên Cẩm xem, mắt tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nhưng là lại có chút dự kiến bên trong cảm giác. Chuyện này thật có chút khó làm, chúng ta trong cung người theo lý thuyết lúc này cũng không nên truyền lại tin tức, có thể nói thượng lời nói đã thập phần khó được, này muốn hướng trong đầu đệ bên ngoài nói, đã có thể thật là không dễ dàng. Hồ Mama ma sắc mặt không tốt lắm, dùng một loại nói không rõ ánh mắt nhìn Lý Nguyên Cẩm. Lý Nguyên Cẩm bị Hồ ma, ma xem đến phát mao Thập phần khó chịu, chạy nhanh rời đi ánh mắt, ma ta thật sự có thập phần quan trọng sự muốn hỏi trạng nguyên lang, phiền toánh ngại. Nói từ trên người lấy ra túi tiền, túi tiền bạc vụn là tiểu, nhưng là còn hữu dụng giấy dầu bao ngân phiếu, mức không tính tiểu. Hồ ma thập phần khó xử, nhưng là lý nguyên cẩm hiện tại bức thiết yêu cầu biết rốt cuộc cố phát huy mạnh cùng chuyện này có hay không quan hệ, có bao nhiêu đại quan hệ. Nàng muốn kế hoạch bước tiếp theo an bài, nếu là có yêu cầu. Nàng chính là bất cứ giá nào chính mình cũng muốn bảo vệ Cố Phát Huy mạnh. Hồ Ma Ma thu Lý Nguyên Cẩm ngân phiếu, trên mặt có chút khổ sở, Lý Nguyên Cẩm cúi đầu, "Ta biết giáo Hồ Ma Ma khó làm, Ma Ma ngài yên tâm, ngài chỉ dùng giúp ta truyền cái lời nói, ta bảo đảm ta nơi này không ra bại lộ, còn sẽ giúp ngươi ổn định trường thuận môn." Lý Nguyên Cẩm có tin tưởng Hồ Ma Ma sẽ đáp ứng, rốt cuộc nàng vừa rồi đã chứng minh quá một lần. "Thôi thôi, mỗi người có mỗi người cơ duyên." Ngươi ở chỗ này chờ xem. Hồ ma ma thu ngân phiếu đi ra ngoài. Nhìn đóng lại cửa phòng, còn có rảnh lắc lư phòng. Lý Nguyên Cẩm Tổng cảm thấy có cái gì địa phương không đúng. Có phải hay không? Có cái gì sự tình nàng sai rồi? Lý Nguyên Cẩm cảm thấy chính mình thật là ốc heo. Nhân ra xuyên qua nữ chính cái nào không phải mở rộng ra bàn tay vàng, 18 ban võ nghệ mọi thứ tinh thông. Như thế nào đến nàng nơi này, cái gì bàn tay vàng cũng trước khai. Quá quá đặc sao nghẹn quất. Hiện tại nhìn cố phát huy mạnh cùng mục tử đồng gặp chuyện không may, nàng lại cái gì vội đều không thể rút. Ngồi 3 giây đồng hồ, Lý Nguyên Cẩm cảm giác không thích hợp, phi phát qua đi mở cửa, môn lại không chút sức mẻ. Dùng chân đá. đã không khai. Lý Nguyên Cẩm rốt cuộc biết cái gì địa phương không đúng rồi. Hồ ma ma trước khi đi biểu tình, căn bản không phải nhìn đến ngân phiếu vui sướng, mà là nhìn nàng nhập bộ ánh mắt. Lý Nguyên Cẩm tâm lệnh. Cái này không cấm không có cùng mục tử đồng bàn bạc thượng, liền chính mình đều đáp đi vào. Đang nghĩ người tới, môn đột nhiên khai, tiến vào hai cái ăn mặc quân giáp binh tướng tiến vào, khuôn mặt hung thần ác sát, mặt sau còn đi theo cái tiểu nha đầu chỉ ra và xác nhận, chính là nàng, nàng cùng hồ ma ma nói muốn để tin tức đi vào. Lý Nguyên cầm ánh mắt dùng mình, kia hai cái binh tướng lại không có quản nàng tưởng nói cái gì, trực tiếp khảo đi rồi nàng. Có cái gì chờ mặt sau thẩm vấn ngươi thời điểm rồi nói sau. Lúc này giam giữ người địa phương đã trật ních, đại nhân thẩm vấn đều không kịp. Lý Nguyên cẩm vặn bất quá bọn họ, nỗ lực làm chính mình tâm bình khí hòa hỏi. Hai vị đại ca, ta đi theo trạng nguyên Lang tiến bào, hắn tiến cung lúc sau không hề tin tức. Ta lo lắng hắn, cho nên làm hồ ma ma giúp ta truyền lời hỏi thăm hỏi thăm tin tức. Cho dù có chút không hợp quy củ, nhưng là cũng không có nghiêm trọng đến phải bị áp giải nông nôi đi. Khi hai cái binh tướng nói, vừa thấy ngươi liền không hiểu, vì cái gì vẫn luôn đóng lại các ngươi. Chính là xem ai sẽ không chịu nổi nhảy ra. Nơi này ăn uống hầu hạ, ai không biết trong cung xảy ra chuyện nhi. Thức thời, muốn tự chứng trong sạch, đều an an ổn ổn một chữ sẽ không nhiều lời. Nếu ai tưởng thừa dịp náo sự, hoặc là tìm hiểu cơ hội làm chút cái gì, liền nhất định có vấn đề. Lý Nguyên Cẩm không phục, ta cũng không tin người khác không có để tin tức đi ra ngoài. Khi hai cái binh tướng căn bản không dao động, xác thật không ít, đại bộ phận người chúng ta có thể phân biệt ra tới cho nên không có việc gì, nhưng là trạng nguyên lang không giống nhau. Trạng nguyên lang mỗi ngày ra tiến cung môn, chúng ta đều quen thuộc, hắn bên người luôn luôn chỉ có gã sai vạt, chưa từng có quá cái gì nha hoàn, người là nơi nào tới. Lý Nguyên cẩm cái này không có cách tới, bởi vì sợ bên trong ở cha cố phát huy mạnh, nói thẳng cố phát huy mạnh nên đem chính mình cũng rơi vào đi. Cho nên riêng mượn mục tử đồng danh nghĩa, ai biết tại đây chuyện này thượng bị ngăn cản xuống dưới. Kia hai cái binh tướng phòng trừng là mặt sau còn có không ít việc phải làm, căn bản không nghe Lý Nguyên Cẩm giải thích, trực tiếp mang đi. Lý Nguyên Cẩm bị đưa tới Tây Điện càng bên cạnh một gian trong phòng nhốt lại, nơi này đã có không ít người. Lý Nguyên Cẩm không biết bọn họ đều là như thế nào tiến vào, chỉ là này vừa vào cửa khóc thiên gạo mà thanh em vẫn là làm người cảm giác có chút hỏng mất. Những cái đó binh tướng phòng trừng cũng là đằng không ra thời gian, đem Lý Nguyên Cẩm hướng bên trong đẩy liền xong việc. Lý Nguyên Cẩm đi vào tìm cái địa phương ngồi xuống, nhìn này một phòng nữ quyến khóc sức mước, dùng nàng kia căn bản không am hiểu như lược đại nào xét ở đem hết toàn lực suy nghĩ như thế nào thoát thân, như thế nào cùng bên ngoài liên hệ thượng. Này gian bên trong đại khái đóng 13-4 cái nữ nhân, có 7-8 cái đều ở khóc, giữ lại người, hoặc chính là dùng sức gõ cửa. Nhiêu trọng phá cửa sổ tử nhưng là bị bên ngoài thủ người một roi tử đập vào khung cửa sổ thượng liền lập tức không nói. Chỉ có một hai người hơi chút chấn định điểm, ôm chân ngồi ở trên giường đất không nói lời nào. Còn có người đói luôn cuống, phòng trừng là ở Lý Nguyên Cẩm đưa đậu hủ hoa cùng cơm rang trà phía trước đã bị quan vào được, lúc này cầm trong phòng duy nhất ấm nước, chút nào không màng hình tượng mà dùng hô miệng đối với miệng mình muốn tới nước uống. Chính là ấm nước một giọt thủy cũng đã không có. Nàng động tác như vậy làm làm người cảm giác giọng nói càng thêm khắc khô. Chính là Lý Nguyên Cẩm, vừa mới ở nước trà ra năn no uống no rồi, lúc này cũng cảm thấy hiết hầu có chút không thoải mái, vội vàng rời đi mắt không đi xem nàng. Nhưng chính là như thế một rời đi, Lý Nguyên Cẩm liền phát hiện có cái kỳ quái nữ tử. Người khác đều ở kêu khóc, nàng cũng ở khóc, nhưng là một bên khóc, một bên mắt hướng khắp nơi ngó. cùng Lý Nguyên Cẩm cùng nhau ở xem xét chung quanh có cái gì cơ hội có thể lợi dụng. Người nọ tựa hồ cũng nhận thấy được Lý Nguyên Cẩm ánh mắt, bất quá Lý Nguyên Cẩm bên này ngồi bốn 5 người, người nọ hầu nghi mà nhìn qua, nhất thời lại cũng phân biệt không ra rốt cuộc là ai, chẳng qua lại quay đầu trở về thời điểm, người nọ liền cuối đầu, che dấu chính mình khắp nơi xem ánh mắt. Người này có vấn đề. Lý Nguyên Cẩm trong lòng chung cảnh báo sao vang, Giống nhau túi đầu trà lao căn bản không tồn tại nước mắt, một bên từ ngón tay phùng chung đi xem nữ nhân kia. Càng xem liền càng cảm thấy vấn đề đại, nữ nhân này ăn mặc cùng giống nhau gia đình giàu có tỷ nữ giống nhau phục sức, không có gì vấn đề. Nhưng là liền ở nàng túi đầu, bên hai tóc mái có rất nhỏ phiêu động, Lý Nguyên cầm mắt sắc, nhìn đến nàng trên lô thai lại là đánh nhiều nhĩ động, này cũng không phải không thể, thiên giận chiều cũng có không ít nhà hán nữ tử nguyện ý nhiều đánh nhĩ động trang trí. Nhưng là giống nữ tử này như vậy từ lỗ thai nhất phía trên xương sụn chố vẫn luôn đánh hạ tới lại không nhiều lắm thấy. Đây là Tây Bắc biên cảnh nữ tử thích nhất trang trí bộ dáng. Các nàng sẽ ở trên lỗ thai chế rất nhiều màu trâu. Cho nên sẽ đánh nhiều nhĩ động. Lý Nguyên cẩm đại khí cũng không dám ra. Bên người nữ tử còn ở khóc sức mướp. Làm sao bây giờ à? Như thế nào liền đem chúng ta đều nhốt lại? Chủ tử bên kia còn không có tin tức đâu. Trong phủ còn chờ ta trở về đâu? Ô ô hoa hoa thật náo nhiệt, có lẽ là có người nghe thế thanh âm cảm thấy quá phiền, không khỏi có chút khí táo, khóc cái gì khóc. Khóc bọn họ là có thể thả ngươi đi ra ngoài sao? Có này sức lực, còn không bằng hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Miễn cho chờ hạ khóc hôn mê bị người nâng đi ra ngoài. Nâng đi ra ngoài. Lý Nguyên cẩm nghe vậy giật mình, mục tử đồng cùng nàng nói qua, xảy ra chuyện cùng thái y có quan hệ. Hiện tại trong cung thái y là so với bọn hắn càng vì xấu hổ tồn tại, kia lúc này nếu có người ngất đi rồi, là nâng đến ngoài cung sao. Lý Nguyên Cẩm còn ở do dự, rốt cuộc là nghe lời lưu tại trưởng thuận môn, vẫn là hiện tại ra cung làm chuẩn bị, vạn nhất cô phát huy mạnh có thể ra tới, nàng mang theo hắn trốn chạy tổng phải có chút chuẩn bị. Còn có, mục tử đồng vừa mới có thể ra cung, trong chốc lát nói không chừng cũng có thể ra cung. Hiện tại đi công chúa phủ biệt viện chờ hắn. Lý Nguyên Cẩm vào đầu bức thai chi gian, đã có người trước có động tác, cái kia bị Lý Nguyên Cẩm đặc biệt chú ý nữ tử đứng lên, ngồi vào Lý Nguyên Cẩm cách vách nữ tử mặt khác một bên, thâm giọng an ủi nàng, đừng khóc, chờ hạ khóc chiều đi qua liền thật sự không biện pháp. Có người an ủi, cái kia tỷ nữ liền càng thêm nhẫn mại không được, đối với nhị động nhiều nữ tử hoa hoa khóc lớn, làm sao bây giờ a Làm sao bây giờ a Lý Nguyên Cẩm cũng gục đầu xuống, yên lặng mặt nước mắt, không thể không nói, Lý Nguyên Cẩm bề ngoài vẫn là thực cụ bị mê hoạt tính, nàng thoạt nhìn liền cùng thiên giận chiều rất nhiều không có gặp qua việc đời tiểu thư khuê các tiểu gia bích ngọc giống nhau, cục mi rũ mắt thời điểm thoạt nhìn thập phần nu nhược. Hiện tại túi đầu gạt lệ bộ dáng làm cái kia nhĩ động nữ tử bông cảnh giác, tạm thời không có đi chú ý Lý Nguyên Cẩm, mà là một lòng đi an ủi cái kia hoa hoa khóc lớn cô nương. Lý Nguyên Cẩm trong lòng mặc số Quả nhiên. Đến tới 20 hạ thời điểm, nhìn đến nhĩ động nữ tử tại đây cô nương bên hông kháp một phen, cô nương tiếng khóc đột nhiên im bặt, một tiếng nức nở ở giọng nói chung gọi vào giống nhau xoay đi xuống. Lý Nguyên Cẩm ngẩng đầu, kia cô nương quả nhiên là xem thường một phen liền hôn mê bất tỉnh. Nhĩ động nữ tử có quỷ. Chính là lúc này, nhĩ động nữ tử cũng ngẩng đầu lên xem Lý Nguyên Cẩm, nàng hai một tả một hữu mà ngồi ở ngất xỉu đi cô nương bên người. Là trước hết phát hiện cô nương này ngất xỉu đi người. Nhưng là hai người đều thập phần bình tĩnh. Lý Nguyên Cẩm là bởi vì đã sớm dự tính đến nhĩ động nữ tử sẽ có điều động tác. Mà nhĩ động nữ tử nguyên bản cho rằng Lý Nguyên Cẩm sẽ sợ tới mức hét lên. Hào hấp dẫn bên ngoài quan binh tiến bảo. Nhưng là Lý Nguyên Cẩm như thế bình tĩnh đã có thể không đúng rồi. Nhĩ động nữ tử trong ánh mắt hiện lên một kia khó hiểu. Ngay sau đó mà đến chính là hoài nghi. Hư đồ ăn. Nên chấn định thời điểm không chấn định, không chấn định thời điểm hạt chấn định. Lý Nguyên Cẩm ngay lập tức chi gian cũng không thể tưởng được chính mình phải làm cái gì, dứt khoát cũng xem thường một phen, hôn mê bất tỉnh. Cái này cái kia nhĩ động nữ tử cũng mờ mịt, nghĩ thầm chính mình chỉ hạ một lần tay, như thế nào hôn mê hay Bất quá lại ngấm lại thiên giận chiều nam tử đều đẹp chứ không xài được, hướng chi là này đó nữ. Ngất xỉu đi cá biệt, chỉ có thể nói ngày mai giận chiều sớm hay muộn là muốn phế bỏ. Cái này vô dụng quốc gia. Bằng cái gì không bị bọn họ gồm đâu. Lý Nguyên Cẩm hôn mê bất tỉnh, nhĩ động nữ tử tiếp tục nhìn về phía Lý Nguyên Cẩm mặt khác một bên nữ tử. Bất quá lần này không cần nàng chờ bao lâu, trong phòng đã là hôn loạn một mảnh, lập tức ngất xỉu đi hai người, mọi người đều hét lên lên. Lý Nguyên Cẩm các nàng gần nữ tử, đều vội vàng bò dậy, tay chân cùng sử dụng mà bò đến lực các nàng xa hơn địa phương. Trong khoảng thời gian ngắn nơi này nhưng thật ra chỉ còn lại có nhĩ động nữ tử đỡ ban đầu ngất xỉu đi cái kia cô nương. Bên ngoài quan binh nghe được động tinh tiến vào xem, lập tức cũng rối rắm, này đàn nữ, cũng quá vô dụng đi. Nói là muốn giam đại thẩm, này không phải còn không có thẩm sao. Như thế nào liền một cái hai đều hôn mê bất tỉnh. Chính là này quan binh thật đúng là không dễ làm, một là bọn họ hiện tại cũng thiếu nhân thủ, nhị là... Bọn họ rốt cuộc hiện tại chỉ là hoài nghi này đó hướng trong cung ngoài cung đệ tin tức người có hiểm nghi, rốt cuộc còn không có xác nhận a Những người này nhưng đều là hoàng thân quốc thích, quan lớn đại thần trong nhà nữ quyến, này làm sao bây giờ? Quan binh lập tức ra bên ngoài đi kêu cái bà tử tới, đáng tiếc nhân thủ còn chưa đủ, nhìn một đoàn loạn người, cuối cùng chỉ có thể làm nhĩ động nữ tử rút một chút, trước đem Lý Nguyên Cẩm cùng một cái khác cô nương ngâng đến bên ngoài đất chống thượng. Làm đại phu lại đầy xem, nhĩ động nữ tử hàm hồ lên tiếng là, ngữ điệu hơi có chút kỳ quái, cái kia quan binh cũng không để ý, rốt cuộc ở mãn nhà ở tiếng thét trói thai chung nàng còn có thể bình thường nói một câu, đã xem như không dễ dàng. Nhưng là đối với đi qua thiên Lang quốc Lý Nguyên Cẩm tới nói, này một tiếng là lại là làm nàng ngờ vực rơi xuống thật chỗ, nơi này không có ai so nàng rõ ràng hơn Tây Bắc ở ngoài thiên Lang quốc giọng nói ngữ điệu. Nhĩ động nữ tử quả nhiên là thiên lang quốc người. Lý Nguyên Cẩm nhắm mắt lại, thả lỏng thân thể, giống như là không hề hay biết như vậy, tùy ý nhĩ động nữ tử cùng cái kêu bà tử cùng nhau đem nàng cấp nâng đi ra ngoài. Frank! Lý Nguyên Cẩm bị thật mạnh ném xuống đất, cắn chết khớp hàm mới không có kêu ra tới. Đau quá à à à! Bên người còn có một cái mềm như bông vẫn không nhúc nhích, Lý Nguyên cẩm phỏng chừng là vừa cái kia khóc chịu. Chố mở mắt ra ngắm một chút. Trong viện đứng hai cái quan binh, chính ghé vào cùng nhau nói cái gì, có thể là nghĩ muốn hay không thỉnh đại phu. Kêu bà tử nhưng thật ra có kinh nghiệm, tâm cũng thiện, tiến đến nhĩ động nữ tử bên cạnh cùng nàng nói, viện này phiến đá xanh quá lạnh, chúng ta vẫn là nâng các nàng đến bên kia hành lang ghế đi. Trộn ngắm tầm mắt không tính quá hảo, nhưng là không ảnh hưởng lỗ tai nghe được thanh âm, kêu nhị động nữ tử hàm hàm hồ hồ mà ngô một tiếng, lại là bất động. Lý Nguyên cẩm nhìn một chút Vừa rồi không biết kia nữ chính là như thế nào véo vự người khác, nhưng là ngẫm lại có chút nguy hiểm, cho nên dứt khoát thừa dịp cùng nhau ra tới, miễn cho làm nàng bắt lấy những người khác làm còn tin liền không hảo. Lúc này trong viện không bao nhiêu người, nàng kia bên người càng là chỉ có một bà tử, Lý Nguyên Cẩm vội vàng dầm gì một tiếng, ai, tê. Ngay sau đó làm bộ mới vừa tỉnh, không biết chính mình vì cái gì bị ngâng đến nơi đây tới bộ dáng, vẻ mặt kinh hoàng Kêu bà tử thấy thế vội vàng lại đây túi người xem xét Lý Nguyên Cẩm tình huống, cô nương, ngươi không có việc gì đi, ngươi vừa rồi ngất đi rồi. Kêu bà tử xem Lý Nguyên Cẩm dơ tay xoa eo bộ dáng, trong lòng cũng có chút ái náy, kỳ thật nàng là tay chân nhẹ nhàng, nhưng là ai ngờ đến cái kia nhĩ động nữ tử như vậy ra sức căn bản chính là đi xuống ném. Lý Nguyên Cẩm giữ chặt bà tử tay, đứng lên, nhìn đến nàng kia quay đầu đi xem hai cái quan binh. kia hai cái quan binh vì tị hiểm, nhưng thật ra không có đứng ở kẽ xịu Lý Nguyên Cẩm bên này, khoảng cách nơi này có 10 bước khoảng cách. Lý Nguyên Cẩm khoảng cách nữ tử chỉ có 5 bước, chính là nàng mới vừa tỉnh lại, còn có cái là lao thái bà, nhị động nữ tử thô thô nhìn lướt qua, lập tức liền nhắc chân muốn nhảy đi ra ngoài. Lý Nguyên Cẩm vông ra bà thử tay, phi thân phát tới, thật mạnh ngã trên mặt đất, nhưng là lại rốt cuộc ôm lấy nàng kia cẳng chân. Quan binh đại ca, Người này là thiên lang quốc mật thám. mau tới bắt người A. Lý Nguyên Cẩm lên tiếng chu lên. Kêu mật thám nữ tử kinh hãi, vội vàng rôi tay hướng tới Lý Nguyên Cẩm trên mặt dâm đi. Lý Nguyên Cẩm vội vàng tránh đi, đáng tiếc đầu vai vẫn là bị nàng thật mạnh đạp một chân, hơi kém rời tay. Mật thám nữ tử bắt được, quả nhiên là thiên lang quốc người, liền tiếng hắn đều còn nói không rõ ràng lắm, thẩm vấn không ra là nào một nhà, nhưng là căn cứ phía trước ký lục Này mật thám nữ tử muốn hướng trong cung đệ tin tức cấp dệ vương ra Lý Nguyên Cẩm cười lạnh, này cục phô thật đúng là đại, chính là tính toán hướng bên trong dối cố phát huy mạnh đầu. Mật thám nữ tử bị áp đi, chờ tìm tới thông hiểu thiên lang quốc nôn ngữ người lại đến thẩm vấn. Lý Nguyên Cẩm bên này lại bởi vì trợ giúp bắt người có công, một lần nữa đạt được tự do. Lần này dứt khoát liền đi theo kia bà tử cùng nhau chăm sóc này đàn có hiểm nghi nữ tử. mãi cho đến Mục Tử Đồng ra tới trường thuận môn. Lý Nguyên Cẩm quá khứ thời điểm, Mục Tử Đồng đang ngồi ở án thư trước lần xem vừa mới các nơi để đi lên tin tức, mặc dù bên ngoài còn không biết trong cung đã xảy ra cái gì sự, nhưng là Cẩm Y Hề Vệ, Ngự Lâm Quân, hình bộ lại đều không có nhàng nhà dối, một cây Đảng thượng kéo tơ lột kén, đã bắt không ít người. Những người này lời khai bên trong có lẽ là có thể đủ tìm được Mục Tử Đồng Mốn. Nếu là mặt khác không hiểm nghi, Liên phải thống nhất liệt hảo danh sách, trình đưa đến Hoàng hậu cùng Thái tử trước mặt, từ bọn họ quyết định đi lưu. Cho nên mới không thể đem cơ hội như vậy cấp đến. Thấy Lý Nguyên cầm lại đây, không đợi nàng mở miệng, mục tử đồng trước xin lỗi, xin lỗi, lần này tiếng cung không có nhìn đến Duệ Vương ra, cha nhận là ta bên người gã sai vạt, thông qua mặt khác biện pháp tìm hiểu tới rồi Duệ Vương ra tin tức. Bởi vì đâm bị thương Hoàng thượng Thái y là Thái hậu sai khiến. Thái y hề mặt sau lại cắn định cố phát huy mạnh, cho nên Thái hậu cùng cố phát huy mạnh nốt ở cùng nhau, tuy không được tự do, nhưng là cũng may không có định tội, đại gia còn không dám như thế nào chậm chế. Lý Nguyên Cẩm gật đầu, Đa tạ, lại nhìn về phía mục tử đồng trên người tạo sắc quần áo, hắn không yêu xuyên thâm sắc, cho nên luôn có chút người đọc sách thanh cao. Mặc dù nàng nghe nói hắn ở kinh thành trường tụ thiện vũ đồn đại, tái kiến hắn. Hắn lại còn như là cái kia ở thư phòng trước giường, hơi hơi ngẩn đầu xem nàng, đáy mắt chiếu dọi nguyệt bạch quần áo tiểu thương ốc. người tay không có việc gì đi. Lý Nguyên Cẩm không biết có nên hay không hỏi. Mục tử đồng đặt ở trên án thư tay không dễ phát hiện mà rụt rụt, như cũng làm mỉm cười lắt đầu, đã băng bó hảo, không có việc gì. Nhưng là hắn như vậy động tác nhỏ như thế nào có thể giấu quá Lý Nguyên Cẩm, bọn họ ở bên nhau sớm chiều ở chung quá như vậy lâu. Lý Nguyên cẩm biểu tình nghiêm túc, ngữ khí cũng chọc chút, cho ta xem. Mục tử đồng lắp đầu, không sao, không cần nhìn, người trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Cho ta xem. Lý Nguyên cẩm bộ dáng giống muốn phun hỏa, mục tử đồng nghẹn một chút, chỉ có thể vươn tay tùy ý nàng xem. Tạo sát vải dệt, xúc tua ướt hoạt, trở lại lấy ra, ngón tay thượng đã lây dính nhàn nhạt vết máu. Lý Nguyên cẩm cái môi đau sót, vội vàng nhắm mắt không cho nước mắt rơi xuống. Mục tử đồng hồi lâu không có như vậy cẩn thận đánh giá Lý Nguyên Cẩm, hiện tại nàng liền ngồi ở trước mặt hắn, lông tóc tất hiện, có thể nhìn đến nàng đỉnh đầu thuận phát, nhìn đến nàng chốc muối mồ hôi, có thể nhìn đến nàng hơi hơi rung động lông mi. Này hết thảy, nguyên bản đều là hắn dơ tay có thể với tới. Xúc lên tay háo, quả nhiên bên trong băng gạc đã lộ ra thật sâu huyết sắc, thập phần đáng sợ, phản phất đã lưu hết toàn thân máu. Lý Nguyên Cẩm nghĩ đến chính mình khi đó huyết nụt mơ hồ thân thể, tức khắc kiết hầu có chút phát khẩn, nhưng lại như cũ cô nén giúp hắn mở ra băng gạc đi xem miệng vết thương. Miệng vết thương bên cạnh đã biến thành màu đen, nhưng là huyết vẫn luôn không có ngừng, Lý Nguyên Cẩm như mày, dôi tay không dám đụt vào, này huyết như thế nào chính là ngăn không được đâu. Mục tử đồng nhìn ra Lý Nguyên Cẩm thần trương, vươn một cái tay khác vô vô nàng mù bàn tay, đừng khẩn trương, thoạt nhìn khủng bố mà thôi. Kỳ thật một chút cũng không đau. Lý Nguyên Cẩm đứng lên đi khai hòm thuốc, ngươi cho ta ngốc sao. Như thế lớn lên miệng vết thương không đau. Mục tử đồng cười cười không nói lời nào, Lý Nguyên Cẩm nhảy ra tới băng gạc đuổi kịp dược, đột nhiên lại cảm thấy không đúng. Từ từ, ngươi là thật sự không đau, vẫn là đang an ủi ta. Sắc mặt thế nhưng so vừa rồi còn muốn đáng sợ. Mục tử đồng nhưng thật ra không nghĩ nhiều, chính là không đau a xảy ra chuyện gì? Lý Nguyên Cẩm như lâm đại địch, đem băng gạc cuốn ở tiểu mục đồng đi lên trọc mục tử đồng miệng vết thương, như vậy cũng không đau không. Từ bên cạnh vẫn luôn thử đến miệng vết thương chính mở miệng chỗ, mục tử đồng mới rốt cuộc có chút phản ứng, nơi này là có chút đau. Lý Nguyên Cẩm trong tay mục đồng cùng băng gạc rơi trên mặt đất, cả người ngăn không được phát run, mục tử đồng, ta nghiêm túc hỏi ngươi, ngươi chúng cái gì độc hiện tại rõ ràng sao? Mục tử đồng lắp đầu. Đã điều tra rõ là thiên lang quốc mật thám trên người thuốc bột nhưng là rốt cuộc là cái gì độc lại là không biết. liền trong cung hoàng thượng đều còn ở hôn mê, ngăn không được viết, tự nhiên là còn không có có thể cứu trị biện pháp. Mục từ đồng, ta cùng ngươi nói, ngươi như vậy độc, khả năng muốn so giống nhau độc nghiêm trọng, hiện tại miệng vết thương không co sưng to, không tồn tại nói nhiễm trùng bạch cầu vận tắc mất đi trí giác. Ai, ta nói ngươi khả năng không hiểu, nhưng là ngươi phải hiểu được. Miệng vết thương này có thể là hoại tử tính. Này dược không chỉ là ngăn không được vết như thế đơn giản, liền tính là một ít ngăn cản tiểu cầu động lại thuốc bột cũng không có khả năng tại đây sao nhiều máu dịch cọ rửa hạ còn ở khởi hiệu. Mục tử đồng miệng vết thương bên cạnh biến thành màu đen, nhưng lại nhưng vẫn không có kết vẩy, hiện tại đã không có cái gì cảm giác, thoạt nhìn càng như là hoại tử tính vi khuẩn. Lý Nguyên Cẩm Nôn nòng nói, này độc độc tính rất lớn, không ngừng là ngăn không được hết còn có khả năng sẽ làm toàn bộ cánh tay phế bỏ. Mục tử đồng chính xác, vứt bỏ Lý Nguyên Cẩm vì hắn lo lắng kia một chút mỏng manh vui sướng, người nói chính là thật sự. Nếu là này đao hoa ở một người ngực, sẽ như thế nào? Sẽ thực nghiêm trọng. Thậm chí tạo thành trái tim cho khí quan hoại tử. Lý Nguyên Cẩm hai mắt trừng to, dùng sức đi nhìn chầm chằm mục tử đồng ngực xem. Mục tử đồng cũng không có thời gian không được tự nhiên, không phải ta, là... Trong cung người, A Nguyên, ngươi hiện tại cùng ta tiến cung. Mục tử đồng biết Lý Nguyên Cẩm đến từ tương lai thời không, cho nên đối với nàng hiểu cái gì, hắn đều sẽ không hoài nghi. Hắn đã sớm biết, ở bọn họ nơi này vẫn là cơ mật chi thức, đến các nàng khi đó, đã sớm đã là thưởng thức. Lý Nguyên Cẩm không hiểu ý thì thuật hắn là biết đến, nhưng là nàng nói loại này độc có khả năng sẽ làm thân thể hoại tử, nhất định là thật sự. Hoàng thượng là ngực trung đao. Mục tử đồng mang theo Lý Nguyên Cẩm ra cửa, đột nhiên lại dướng bước chân, không, A Nguyên, ngươi vẫn là không cần tiếng cung, này độc còn có cái gì chúng ta không chú ý tới, ngươi cùng nhau cùng ta nói. Lý Nguyên Cẩm không kịp nghĩ lại mục tử đồng vì cái gì không mang theo nàng tiếng cung, chỉ một năm một mười nói hoại tử tính vi khuẩn khả năng tạo thành nghiêm trọng hậu quả. Mục tử đồng gật đầu, A Nguyên, ngươi hiện tại đi tìm cẩm y hề vệ, lục chỉ huy sứ đã chào hỏi qua. Bọn họ sẽ chiếu cấu ngươi. Lý Nguyên Cẩm gật đầu, ta sẽ chiếu cố hảo ta chính mình, các ngươi không cần lo lắng. Mục tử đồng không thể đủ mang Lý Nguyên Cẩm tiến cung. Lý Nguyên Cẩm là cùng cố phát huy mạnh cùng nhau từ Tây Bắc trở về. Cố phát huy mạnh cùng thiên lang quốc người cấu kết. Nếu là làm người biết Lý Nguyên Cẩm như thế rõ ràng loại này độc dược, mặc kệ tin hay không, đều nhất định sẽ đem nàng bắt lại. Cố phát huy mạnh là vương gia, người khác không dám nghiêm hình bất cung. Nhưng là đối lý Nguyên Cẩm liền không giống nhau, Mục tử Đồng đem Lý Nguyên Cẩm đưa tới Cẩm Ý Yệ vệ bên kia, dặn dò Lý Nguyên Cẩm lời nói mới rồi một câu cũng không cần đối người khác nói. Lý Nguyên Cẩm tuy rằng không phải đặc biệt thông minh, nhưng là thập phần ăn giáo hấn, vừa rồi lô mang thiếu chút nữa bồi thượng chính mình, lần này liền an tĩnh lại, thành thành thật thật đi theo Cẩm Ý Yệ vệ hoạt động, chỉ rút bọn họ làm chút khả năng cho phép sự tình. Cứu vớt thế giới loại này sống, có người đi làm. Nàng chỉ nghĩ giữ được chính mình để ý người. Bên kia, liền ở mục tử đồng cùng Lý Nguyên Cẩm sau khi rời khỏi, bọn họ nói chuyện căn nhà kia bên cạnh, có người gắt gao che miệng lại không dám ra tiếng, thật lâu sau mới chuyển ra tới, hướng tới mặt khác một bên chạy. can thanh cung thế cục càng thêm nghiêm túc, trường thuận môn bên này liền không dành lo, mục tử đồng trực tiếp làm cung nhân tuyên bố, hoàng thượng ở trong cung bị ám sát, hoài nghi giờ phút này liền ở trong cung. Liên như thế một câu Nguyên bản không biết trong cung ra cái gì sự, chỉ cảm thấy bị lưu lại thập phần khó chịu các loại ồn ào nhốn nháo người đều an tinh xuống dưới. Hoàng thượng bị ám sai. Đây là trăm phần trăm rơi đầu sự tình. Lúc này ngươi còn dám nháo. Chỉ bằng ngươi ồn ào đều có thể trị ngươi tội muốn đầu của ngươi. cẩm ý gì vệ chung có người lập tức rụt ngựa lại đây, chạm nguyên lang, vì cái gì hiện tại tuyên bố. Bọn họ là chỉ nhận Hoàng thượng cùng lục đi xa, Hoàng thượng hôn mê. Lục đi xa đi phía trước nói đừng làm nơi này người biết hoàng thượng bị ám sát tin tức. Mục tử đồng đột nhiên như thế nói, làm cẩm ý hề vệ người có chút khó làm. Nếu không phải hắn là hoàng thượng coi trọng người, dựa vào cẩm ý hề vệ ương ngạnh chính là lập tức đánh giết hắn đều có khả năng. Mục tử đồng không muốn giải thích như vậy nhiều, ta tiến cung lúc sau liền sẽ thay đổi các ngươi chỉ huy sứ ra tới, đến lúc đó hắn sẽ cùng các ngươi giải thích. Hiện tại việc cấp bách là muốn vào cung cùng thái tử nói loại này độc đáng sợ chỗ, sợ là không kịp chờ bắt được những cái đó phản tật. Nguyên bản lần này là kế hoạch hảo hảo, hoàng thượng bị ám sát lúc sau không có trước tiên làm thái y đi lại đây xem, lục đi xa đem thái y đi đều trả qua đi thẩm vấn. Hoàng thượng đúng lúc này cấp thái tử cùng mục từ đồng, còn có phùng thượng thư, lưu các lao mấy cái nói hắn an bài, dứt khoát tương kế tự kế. Chính là đây là thành lập tại đây loại độc dược gần là làm dòng người huyết tình hung dưới, hoàng thượng lấy thân làm nhị tới rụ rô phản tắc tự nhiên là có thể, nhưng là nếu này độc dược qua độ, kia sự tình liền không như vậy đơn giản. Mục tử đồng trước lộ ra phong, kế hoạch vẫn là muốn giữ nguyên kế hoạch đi, chẳng qua lần này đợi không được những cái đó phản tắc tiến càn thành cung tìm hiểu đến tin tức lại truyền ra tới, cũng may lý nguyên cẩm đánh bậy đánh bạ nhưng thật ra tìm được rồi một cái cơ hội. vô tình bên trong phối hợp mục tử đồng kế sách. Chỉ là hiện tại, hết thể đều không có giữ được hoàng thượng quan trọng. Mục tử đồng không có thay quần áo, đến gần ngựa thời điểm, con ngựa không được tự nhiên mà đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, bước chân có chút nôn nóng, không muốn làm mục tử đồng gần người. Lý Nguyên cẩm vội vàng lại đây, nàng ở Tây Bắc, còn có ở chát Tây Bộ Lạc khi đều có thuần quá mã, đôi chấn ăn ngựa thập phần có kinh nghiệm. nhìn Lý Nguyên Cẩm tam hạ hai hạ làm táo bạo mã an tính lại, ăn nàng trong tay lậu nành, mục tử đồng trong lòng có chút hụt hẫng Lý Nguyên Cẩm không có nhận thấy được này đó, chỉ vội vàng dùng ánh mắt tiếp đón mục tử đồng lên ngựa, mục tử đồng xoay người lên ngựa, lại thấy Lý Nguyên Cẩm ở ngựa bên lỗ thai thượng nói nói mấy câu, con ngựa ăn xong lúc sau đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, bắt đầu đạp tiểu bước chân đi. Lý Nguyên Cẩm chạm khai vài bước, mục tử đồng, ngươi cẩn thận Mục tử đồng không có quay đầu lại, chỉ dùng lực gật đầu, hắn biết Lý Nguyên Cẩm sẽ nhìn hắn bóng dáng. Càn thanh cung thập phần an tĩnh, các cung nữ không ngừng đưa nước đưa dược, thái y y trên mặt mồ hôi nếu không phải rất đến mép giường lệch cạch vượng ra một mảnh nhỏ thâm sắc với nước, đều không kịp đi lao lao. Hoàng hổ vẫn luôn gắt gao nắm hoàng thượng tay, nhưng là lại cảm giác hoàng thượng nhiệt độ cơ thể trợn cao trợn thấp thập phần không ổn định. Thái tử đứng ở bên cạnh, sắc mặt ngưng trọng. Dù vương còn đang không ngừng mà khuyên bảo, hoàng hậu, thái tử, này quốc không thể một ngày vô quân, trường thuận môn bên kia còn có như vậy nhiều chuyện vụ muốn đi xử lý, vừa mới nghe nói lục chỉ huy sứ lại đi ngoài cung bắt không ít người, lại không cho hoàng thượng lộ diện nói, sợ là muốn phiền thoái. Ly ân vinh yến cùng huân thưởng yến qua đi còn không có bao lâu, các quốc gia sứ thần hạt nhân đều còn ở kinh thành, hiện tại toàn bộ bị đưa tới trong cung. Ở không có xác thực chứng cứ chứng minh theo chân bọn họ có quan hệ phía trước, ai cũng không dám vọng động. Dù Vương liền tưởng đem hoàng thượng bị thương nặng tin tức truyền ra đi, như vậy không thiếu được có chút đầu góc không rõ ràng lắm liền sẽ nhảy ra làm sự, loại này thời điểm bằng hoàng hậu một cái nữ tác nhân ra, thái tử một cái miệng còn hôi sữa tiểu mao hải có thể đỉnh cái gì dùng. Đương nhiên đó là hắn như vậy trẻ trung khỏe mạnh trụ cột vững vàng ra mặt tương đối được rồi. Hắn cũng không phải là xuám bị. Hắn chính là giám quốc mà thôi Nhếp chính vương vị trí này Cùng minh hoàng vàng dòng bảo tọa cũng liền sắp xỉ Chờ hoàng thượng thương thế một trọng Thái tử lại thương tâm quá độ chết bệnh Thiên dận chiều còn không phải là hắn sao Tuy rằng không biết là vị nào huynh đệ tới ám sát hoàng thượng Nhưng là chuyện này làm dụ vương nhặt cái tiện nghi Quang này Dụ vương liền nghi kỹ rồi phải cho bọn họ miễn chiều cống Vừa mới đã có người của hắn lại đây truyền lời Hắn tam vạn tư binh đã từ các nơi tập kết Chuẩn bị đi trước vào thành. hắn dưỡng này đó tư binh nhưng dùng không ít thời gian cùng tinh lực. Hoàng thượng cho rằng kinh thành phụ cận càng ngày càng giàu có sao. Thí. Nếu không phải người của hắn kinh thành phụ cận sẽ có như thế nhiều người. Ngoài cung đức dụ thôn, hoàng thượng thật đúng là tưởng mặt mũi của hắn Những cái đó về hưu quan viên không có người nhà cho nên lưu lại nơi này vinh dưỡng sao. Nếu không phải hắn dụ vương từ giữa an bài, nơi nào có cái gì đức dụ thôn tồn tại. kia đều là người của hắn, là hắn quân cờ. Lúc trước là có cao nhân chỉ điểm, là người của hắn rút ra một ít, tìm lấy cớ, hoặc chính là đến quá hoàng đế ngợi khen, nhưng là cuối cùng lúc tuổi già bất thiện người, hoặc chính là ở hoàng đế trong mắt kinh doanh bất thiện trong sạch quan viên, dù sao đều là rời đi triều đình, nhưng là lại không có về nhà người. Những người đó bị hắn đưa đến đức dụ thôn đi giúp hắn bồi giữa người, kết quả hoàng thượng đã biết, còn riêng bắt tiền bắt người đi hầu hạ này nhóm người. Dù vương tưởng tượng đến cái này quả thực liền phải cười ra tiếng, ha ha ha, hoàng đế á ca, ngươi không nghĩ tới đi, ngươi tiêu tiền giữ người, kỳ thật đều là người của ta. Còn có lần này ám sát vinh đệ, không nghĩ tới đi, ngươi tỉ mỉ bố cục, lại bởi vì có cẩm ý hề vệ ngự lâm quân này đàn ngu chung ra hỏa, các ngươi vào không được cũng ra không được. Ha ha ha, chỉ có ta tam vạn đại quân lập tức liền phải vào kinh. Nôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ, tháng lợi trái cây liền phải đến trong tay của ta. Thu hồi trong lòng vui sướng, rụ vương lại một lần tiến lên hỏi Thái Y hề, chuyện như thế nào? Như thế nào huyết còn không có ngừng? Hoàng thượng cũng còn không có tỉnh. Các người là làm cái gì ăn? Thái Y trên chán tràn đầy mồ hôi, hiện tại các nơi áp lực đều ở trên người hắn, hơn nữa vừa rồi ám sát Hoàng thượng cái kia đồng liêu. Hắn thật không biết chính mình hôm nay còn có thể hay không tồn tại đi ra ngoài cái này môn. Dù vương như thế hỏi, hắn càng khẩn trương, nguyên bản muốn chắt ở huyệt vị thượng ngân châm, đột nhiên chật một ít, chắt tới rồi trên xương cốt, lập tức cong. Dù vương vội vàng một cái tắt phiến đến thái y thì ở trên đầu, thoạt nhìn thập phần khẩn trương, cũng ngay. Liên kim kim đều sẽ không, có phải hay không tìm chết? Nói, ngươi có phải hay không vừa rồi người nọ đồng đảng? Cô ý kéo dài thời gian không cứu trị hoàng thượng. Tuy rằng biết dụ vương không có hảo tâm, nhưng là những lời này vừa ra, đại gia ánh mắt vẫn là không tự giác mà chuyển tới thai ý hề trên người, vừa mới mới phát sinh, vết xe đổ không thể không cẩn thận. Thai ý hề vội vàng liền ngân châm đều còn tại trên mặt đất, chạy nhanh dập đầu, dụ, dụ vương ra, thần chính là trung thành và tận tâm a thần, thần là thật sẽ không trị. Hoàng hậu ánh mắt đặc biệt đáng sợ. thoát nhìn phảng phất muốn ăn này thái y ỉa giống nhau, Ngọc giao công chúa cũng là, nàng là công chúa, là hoàng thượng thương yêu nhất trưởng công chúa. Nàng cùng hoàng thượng ở bên nhau thời gian, trừ bỏ thái tử, còn lại nhi nữ đều so ra kém, đối hoàng thượng nhu mộ chi tình cũng là sâu nhất, hiện tại nghe được thái ý ỉa như thế nói, thật là lại cấp lại tức, sẽ không chỉ ngươi sẽ không sớm nói sao. Hại phụ hoàng ở chỗ này bị như thế lầu khổ. Kia thái ý có khổ nói không nên lời a. Lại không phải ta nguyện ý như vậy, ta đúng là bởi vì y y thuật giống nhau cho nên mới không có người tới lệnh bợ ta, mượn sức ta, cho nên mới trước hết điều tra ra ta là không có chi tiết trong sạch người. Những cái đó y y thuật cao siêu, các ngươi lại cảm thấy cùng triều thần, hoàng thân có lôi kéo không rõ quan hệ, không dám thả bọn họ lại đây cứu trị. Nay còn không phải là tử cục sao? Thái y y thập phần bất đắc dĩ, ngọc Giao công chúa nước mắt liên liên, trong lòng thống khổ vô pháp giải quyết. Nàng luôn luôn chính là nhất tùy hứng ương ngạnh công chúa, là vì mục tử đồng mới thu liễm rất nhiều, lúc này cũng không rảnh lo mặt khác, trực tiếp một chân gạt ngã thai ý đi hề, lan. Dù vương thấy thế, trong lòng quả thực muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi, chính mình thần đồng đội còn không có tới, nhưng là không chịu nổi có như thế nhiều heo đối thủ a Ngọc giao công chúa đem cái này thai ý cái cấp đá đi rồi, này không phải rét lạnh còn sót lại này mấy cái trong sạch Thái ý đi tâm sao. Như vậy hoàng đế còn có thể cứu chữa? Bất quá lại nói tiếp, mặc kệ ngọc giao công chúa có phải hay không đá đi rồi thai y y này hoàng thượng cũng trước yếu dù vương ngay từ đầu cũng hoài nghi quá có phải hay không ở lừa hắn nhóm, rốt cuộc hoàng thượng đầu góc không ngu ngốc, còn so với bọn hắn mấy cái huynh đệ cường điểm nhi. Đương nhiên, dù vương là sẽ không thừa nhận điểm này, nếu là hoàng đế thiệt tình tưởng trừng trị bọn họ, khổ nhục kế cũng là dùng ra tới. Cho nên phía trước dụ vương vẫn luôn ở càn thành cung ngoài cửa không dám tiến vào, thủ đã lâu mới xông vào tiến vào, nhìn này cả buổi rất nhiều châm rất nhiều dược đều đi xuống, chính là hoàng thượng sắc mặt một chút đều không có chuyển biến tốt đẹp. Tấm tắc, có thể chuẩn bị thăng thiên nghi thức đây là, dụ vương trong lòng cười thầm, trên mặt khóc giống, nhưng là bởi vì đấy lòng vui sướng thật sự là quá đáng, cho nên như thế nào cũng che giấu không được, trong chốc lát mặt bộ liền không ngừng run dẩy. Thật sự là quá làm nhân sinh khí. Ngọc Giao công chúa thấy chính mình kính yêu Phụ Hoàng trước mặt đứng người như vậy, lập tức liền phải xông lên đi phiến dụ vương bàn tay. Này dụ vương, đương nàng không biết sao. Năm đó Phụ Hoàng kế vị cũng không có như vậy dễ dàng, là sau lại Phụ Hoàng nghe xong tiểu thúc thúc mâu thân nói mới tuyển nhân tử có nói Phụ Hoàng, không có tuyển dụ vương trở liên can hoàng tử. Lúc ấy tiểu thúc thúc mâu thân lời nói là, nếu muốn kéo dài một thế hệ, Lập trưởng lập đích đều có thể Nếu muốn kéo dài thiên thu vạn đại Liền phải lập hiền Cho nên cuối cùng hoàng tổ phụ mới tuyển phụ hoàng kế vị Chính là này dụ vương ỷ vào chính mình là trước thái hậu con vợ cả Không thiếu ở trong đó lan lột Phụ hoàng là vẫn luôn cảm thấy thẹn với hắn cho nên mới mọi cách nhẫn mại Không nghĩ hoàng tổ phụ lập hiền chi ý bị hậu nhân bẻ công thành hắn đoạt đích xoán vị Bình tĩnh mà xem xét Phu hoàng nhất chiếu cố chính là dụ vương Hiện tại phụ hoàng đã chết Liền lao Ninh Vương đều mặt lộ vẻ bị thương chỉ có dụ Vương còn như thế nhịn không được người thật sự là táng tận thiên lương Ngọc Ngọcao công chúa tránh thoát bên người người hầu phải vì chính mình phụ hoàng xả giận bàn tay liền phải phiến đến dụ Vương trên mặt dù Vương cũng không phải ăn chay Tuy rằng không thấy rõ rốt cuộc là ai vọt lại đây nhưng là nếu muốn đánh hắn kia tự nhiên là không chút khách khí mà xoay tay lại nhưng là hắn không thấy được bên cạnh còn đứng chạm đất đi xa Ngọc giaoo công chúa muốn đánh ai Hán tuy rằng không hỗ trợ, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không ngăn. Nhưng nếu là có người muốn đánh Ngọc Giao công chúa. Ha hả Dù vương ngã trên mặt đất, đầy mặt không thể tin tưởng, người dám đánh ta. Khi nói chuyện khỏe miệng sẽ rách, đau đớn không thôi, phun ra một ngụm nước miếng, bên trong còn kèm theo máu tươi. Trước mặt hoàng thượng, bất luận kẻ nào không được lỗ mãng. Lục đi xa lạnh như băng mà nói. Dù vương thiên trần, chỉ vào Ngọc Giao công chúa nói. Là nàng trước đánh ta. Người mắt mù nhìn không tới sao. Lục đi xa mặt vô biểu tình. Nhìn về phía bên người người. Ta không thấy được. Các ngươi có ai thấy được sao. Phùng thượng thư cách hắn gần nhất. Vội vàng tránh đi ánh mắt. Lưu các lao theo sát sau đó. Lao phu. Lao phu tuổi tác đã cao. Trung gian lại cách người. Xem không rõ. Ta cũng không thấy rõ. Không thấy được. Chỉ nhìn đến dụ vương phải đối công chúa gây rối Đối. Dụ Vương động thủ trước. Can Thanh cung mỗi người, bị Lục Đi xa hàn băng giống nhau mặt xem qua đi, vượt sâu giống nhau ánh mắt nhìn chằm chằm, đều không khỏi run sợ. Dù Vương khí không được, ngã trên mặt đất nửa ngày, liền cái dịu hắn người đều không có, các ngươi chờ. Chờ ta lên làm hoàng đế lúc sau, chu các ngươi tri tộc. Ngọc Giao khí ra, nhìn đến hoàng thượng còn nằm ở trên giường sinh tử chưa biết bộ dáng, không khỏi nước mắt hạ xuống, Lục Đi xa cứng đờ mà quay đầu. Nắm vỏ đao tay tùng lại khẩn, lại là rỗi không ra đi giúp hắn lau nước mắt. Liên ở hắn mũi chân rốt cuộc di động, hướng tới ngọc giao công chúa thiên hướng thời điểm, càn thành cung cửa điện bị người đẩy ra, tiểu Thái giám cao cao tinh tế thanh âm chuyển đến, Trạng nguyên lang tới rồi, một bên vội vàng giúp mục tử đồng mở cửa. Mục tử đồng tay trái nắm tay phải miệng vết thương, hiện tại tay phải nửa đoạn dưới đã không có trực giác. Có lẽ là bởi vì Lý Nguyên Cẩm nói lúc sau mục tử đồng phá lệ chú ý hắn vốn dĩ không có để ý miệng vết thương. Lại có lẽ là bởi vì cưới ngửa cùng đi nhanh làm độc dược phát tắc càng sâu. Giờ phút này cánh tay vô lực làm hắn càng thêm xác nhận Lý Nguyên Cẩm nói chính là đối. Này độc không như vậy đơn giản. Hoàng thượng như thế nào? Mục tử đồng đi nhanh bước vào tới, cửa phong theo hắn cùng nhau cổ tiến vào Rất nhiều người đều là trái tim run dậy. Lại là không biết cái này thoạt nhìn vẫn luôn là ôn hòa kỳ người trạ nguyên Lang thế nhưng cũng có như vậy anh khí ngạnh lãng bộ dáng. Thái y quý trên mặt đất không dám nói lời nào, thái tử tầm mắt từ hoàng thượng trên người chuyển qua mục tử đồng trên người, đối với hắn lắc lắc đầu. Mục tử đồng tiến vào nhìn thoáng qua đại gia, têu lên thái y đi đến giường trước, dù vương cũng bất chấp chính mình bị thương, vội vàng thỏ qua tới. Thái tử muốn nói cái gì, nhưng là rốt cuộc vẫn là không có nói. Lúc này lại đi vì xua đuổi dụ vương bọn họ mà lãng phí miệng người nói, đúng là vô ích. Ba lỗ á cũng còn không có tình sao. Lần này đọc có vấn đề, ta vừa lấy được tin tức, có lẽ không ngừng là ngăn không được huyết, còn sẽ tạo thành thân thể hoại tử mục tử đồng đem Lý Nguyên Cẩm nói cho hắn nói thay đổi cách nói cùng đại gia nói một lần. Hoàng hậu nương nương đứng không vững, ngã ngồi trên giường, mặt như giấy trắng, vươn tay, lại như thế nào đều với không tới hoàng thượng bộ ráng. Thái tử tâm thần đều thoái, nhìn chầm chầm mục tử đồng, ngươi xác định. Thần xác định, thần cánh tay. Hiện tại đã không hề hay biết. Mục tử đồng buông ra chính mình tay trái, quả nhiên nhìn đến tay phải rũ xuống đi, một chút sức lực đều sử không thượng bộ dáng. Ngọc Giao công chúa tranh thoát khai lục đi xa chói buộc, nghiêng ngả lào đảo chạy tới, bắt lấy mục tử đồng tay, vào tay lại là xa lạ xúc cảm. Hán tay, thật sự một chút chi giác cũng đã không có. Ngọc giao công chúa nước mắt trào dâng, mục ca, ca làm sao bây giờ? Này làm sao bây giờ? Mục tử đồng vươn tay trái ở ngọc giao công chúa đỉnh đầu khẽ vướt một chút, những việc này giao cho ta cùng ca ca ngươi tới xử lý. Nói nữa, nơi này không còn có lão ninh vương cùng dụ vương, phùng thượng thư bọn họ sao? Ngươi tới trước một bên hảo hảo nghỉ ngơi, hoàng hậu nương nương thủ một ngày một đêm đã mệt mỏi, ngươi chiếu cố hảo hoàng hậu nương nương. Lục đi xa đứng ở vài bước có hơn, nguyên bản thả lỏng tay lại dần dần dùng sức nắm chặt. Mục tử đồng thanh âm phản phất có kỳ lạ an thần tác dụng, vẫn luôn kinh hoàng thất thấu ngọc dao công chúa chấn định xuống dưới, liên tục gật đầu, hảo, ta nghe ngươi, mục ca ca, ta nghe ngươi. Đôi tay lại không chịu buông ra mục tử đồng tay, mục tử đồng tay phải không dùng được lực, chỉ có thể là tả hữu đi kéo công chúa tay. Chính là Ngọc Giao công chúa bắt lấy mục tử đồng liền cùng bắt lấy trên biển phù mộc giống nhau, gắt gao, dùng hết toàn thân sức lực, mục tử đồng ngừng đầu, lại là nhìn về phía lục đi xa, lục chỉ huy sứ, làm phiền ngươi. Lục đi xa mặc không lên tiếng tiếp nhận Ngọc Giao công chúa, mục tử đồng cùng thái tử, còn có phùng thượng thư thương lượng muốn như thế nào xử lý kế tiếp an bài. Trương thuận môn bên kia đã không cần đi quảng. Phía trước không có tưởng đem tin tức phát ra tới là bởi vì lần này chỉ nghĩ khiển trách ở trong cung này mấy bắt người, người khác đều là cửa thành cá trong chậu bị liên lụy. Nhưng là hiện tại mặc kệ liên lụy không liên lụy, hoàng thượng đều đã bị ám sát hôn mê, tất cả đều cho ta thành thật lên làm người. Lại làm yêu, nhưng chính là chu chín tộc tội. Dù vương đám người biết tin tức đã truyền tới ngoài cung, càng là cao hứng không thôi. Không có cái gì so một cái hoàng đế muốn quải rất thời cơ càng thích hợp tạo phản. Càng la loạn, kia hắn tam vạn đại quân cũng liền càng sẽ không bị người lạc ngược cớ, cũng liền càng có thể có vẻ hắn cứu quốc với khó. Thương thảo ra phương án lúc sau, mục tử đồng lập tức đi tìm cố phát huy mạnh, làm hắn trước hết nghĩ biện pháp biết rõ ràng loại này độc dược rốt cuộc là cái gì. Ba lộ á tuy rằng ở xảy ra chuyện phía trước đã phục độc nhưng là trải qua rửa ruột, hiện tại còn chỉ là hôn mê, không có chết. Hoàng thượng không dám làm Thái Y để cứu trị, nhưng là ba lộ á này nhóm người tóm lại không như vậy quý giá, lúc này ở Thái Y để liệu lý hạng, thế nhưng là sớm hơn có chuyển biến tốt đẹp. Vô luận như thế nào, lúc này chỉ có cô phát huy mạnh quen thuộc nhất những người này, cũng hiểu thiên lang quốc nói. Mục tử đồng tiến bào, cố phát huy mạnh vội vàng đứng dậy, Hoàng thượng như thế nào? Sự tình không phải hắn làm, điểm này sớm muộn gì biết bơi lạc ra, chỉ cần Hoàng thượng tỉnh lại. Mà đối với cô phát huy mạnh tới nói, hoàng thượng đối hắn như phụ như huynh, cảm tình thượng hắn tuyệt đối không thể so ngọc giao đối hoàng thượng cảm tình thiếu chẳng sợ một chút. Mục tử đồng nhìn cố phát huy mạnh sau một lúc lâu, rốt cuộc không biết nói cái gì, chỉ có thể đúng sự thật trả lời, độc dược có vấn đề, hoàng thượng hôn mê bất tỉnh, độc tính cũng không có ngăn chặn. cố phát huy mạnh nhìn về phía hắn, sở hữu biện pháp đều dùng sao. Mục tử đồng gật đầu. Cố phát huy mạnh theo bản năng giờ tay sở trụ cảm, hạ độc người đã chết, kia vận độc người đâu. Kia thái ý phía trước với ai tiếp xúc quá đều điều tra ra không. đều tra qua, lớn nhất hiểm nghi chính là ba lộ á. Mục tử đồng nói, không có khả năng là ba lộ á, nàng sẽ không làm như vậy sự. Cố phát huy mạnh trước tiên liền phản bác, nếu nói thiên lang quốc còn có ai sẽ đối thiên giận chiều có một kia hào cảm. nhất định là ba lộ á không có hòa thân chuyện này phía trước ba lộ á liền đã từng nói qua muốn trụ đến thiên dận chiều, cảm thụ nơi này văn hóa cùng phôn vinh, nàng còn riêng học tiếng Hán. Mục tử đồng khuôn mặt thanh lánh, một đôi như mực con ngươi nhìn chầm chầm cố phát huy mạnh, A nguyên nếu là biết ngươi như vậy giữ gìn một nữ nhân khác, nàng sẽ như thế nào tưởng. Cố phát huy mạnh dương mắt, mờ mịt, cái gì nàng sẽ như thế nào tưởng. Đúng rồi, ta làm ơn chuyện của ngươi ngươi làm tốt sao. Nàng hiện tại an toàn sao? Mục tử đồng trong lòng đột nhiên có một kia ghen ghét, A Nguyên nhìn đến hắn, liền trên người hắn thương cũng chưa nhìn ra tới, như vậy dày đặc mùi máu tươi nàng đều không có để ý đến, chỉ hỏi hắn An Nguy. Chính là hắn. Rốt cuộc vẫn là đem hoàng thượng, thậm chí ba lỗ á đặt ở phía trước. Mục tử đồng đột nhiên không nghĩ làm cố phát huy mạnh đi chiếu cố Lý Nguyên Cẩm. Hoặc là nói, mặc cho ai chiếu cố hắn đều không yên tâm, càng là đặt chân quan trường. Càng là cảm thấy hát cám, hắn trừ bỏ chính mình, ai cũng không tin. Nếu nói trên đời này ai nhất tận tâm tận lực chiếu cố nàng lời nói, nhất định chỉ có thể là hắn mục tử đồng. Mục tử đồng thống khổ mà nhắm mắt lại, trong lòng rất rõ ràng mà biết, hắn như thế nào tưởng, đều không lay chuyển được nàng như thế nào tưởng. Nàng không có việc gì, hiện tại ở trường thuận môn, còn giúp chúng ta bắt được một cái mật thám, đang ở thẩm vấn. Mục tử đồng trong lòng tư tâm về tư tâm. nhưng là lại trừ bỏ cảm tình ở ngoài cũng không giấu giếm bất luận cái gì sự tình. À, vậy là tốt rồi, liền biết nàng nhất định sẽ không có việc gì, quả nhiên là ta ác cẩm, chính là như thế lợi hại. Cố phát huy mạnh một ngày một đêm không có ăn cơm, dâu cha cũng ra tới, người thoạt nhìn thập phần dáng vẻ hào sảng, nhưng là càng là như vậy càng là anh khí bức người, phản phất là ở một mảnh phế tích bên trong đá quý giống nhau rạng rỡ bắt mắt. Người không lo lắng nàng. Mục tử đồng hỏi, không lo lắng, nàng là nàng, không phải chim Hoàng Yến, hôm nay tình huống như vậy, thay đổi là ta, ai cũng ngăn không được ta. Cho nên, các người nhất định cũng ngăn không được nàng, nàng không phải chờ ai đi cứu người. Cố phát huy mạnh khỏe miệng cong lên, tóc mái rơi rụng tới là kinh tâm tuấn Mỹ. Mục tử đồng tâm linh chấn động, đột nhiên biết chính mình sai ở nơi nào. Hắn nhớ rõ thật lâu phía trước, hắn cũng từng nói qua nói như vậy. Vô luận Lý Nguyên Cẩm muốn làm cái gì, hắn đều sẽ toàn lực duy trì. Lúc ấy hắn cũng thật là bồi ở bên người nàng cùng nhau phân đấu. Chính là hiện tại đâu, hắn lại chỉ nghĩ bảo hộ nàng, muốn đem chính mình biến thành nàng ỗ dù Hắn không biết cố phát huy mạnh hay không đã biết Lý Nguyên Cẩm tới chỗ, chính là hắn thật sự thực ghen ghét hắn giờ phút này đối nàng hiểu biết cập tín nhiệm. Kia từng là của hắn, hắn từng là Lý Nguyên Cẩm trên đời thượng tín nhiệm nhất người. Huy! Huy! Ngươi xảy ra chuyện gì? Mục tử đồng phục hồi tinh thần lại, là cố phát huy mạnh tiến đến trước mặt hắn, một khuôn mặt gần gươi phóng đại, liền trạng nguyên lang đều có chút thất thố, lui một bước. Bất quá cũng may cố phát huy mạnh không có để ý, ba lộ á bên người người còn có hay không thanh tỉnh. Có hay không có thể nói chuyện. Mang ta đi. Mục tử đồng xoay người, cố phát huy mạnh đuổi kịp. Ba lộ á người hiện tại đều nhốt ở một cái khác trong viện, trên chân đều thượng xích chân. Đi lên len ken rung động, kéo trên mặt đất thập phần trầm trọng. Chỉ có gần người hầu hạ ba lộ á một cái thì nữ hơi chút tự do chút, nhìn thấy cô phát huy mạnh tiến vào, liên thủ trung thủy đều không kịp bông, vội vàng quỳ dạp xuống đất, cầu xin ngài, cầu xin ngài, duệ vừng ra, cứu cứu chúng ta công chúa. cố phát huy mạnh đem nàng ngâm dậy tới, tùy nàng đi vào xem ba lộ á, ba lộ á đã tỉnh, lúc này dựa vào trên giường, mặt xám như cho tàn. Duy độc nhìn thấy cô phát huy mạnh tiến vào, thần sắc mới có một kìa biến hóa, đáng tiếc cũng bất quá là nháy mắt. cố phát huy mạnh nhìn đến khỏe miệng nàng kia một mặt thảm đạm cười, đến gần trước giường, như thế nào? Như vậy liền từ bỏ. Ba lỗ á đầu đều không có nâng, trong con người là một mảnh yên tĩnh, không buông tay lại có thể như thế nào? Không buông tay lại có thể như thế nào? Nàng nói nàng thích thiên giận chiều thích người Hán văn hóa, chính là sẽ có người tin nàng sao? Không có. Nàng nói nàng không có hại quá người khác, gặp như vậy nhiều đối chính mình hảo nguyện ý vì chính mình làm việc người, tất cả đều là người khác chủ động tìm tới môn tới, nàng không có chủ động thu mua quá bất luận kẻ nào, sẽ có người tin nàng sao? Cũng không có. Hoàng thượng xảy ra chuyện tin tức còn không có chuyện đến, nàng đã bị người hạ độc dược, ý đồ tạo thành sợ tội tự sát cảnh tượng, vẫn là cố phát huy mạnh trước tiên tìm được rồi nàng, cho nàng rửa ruột. lúc này mới không có chết thành. Nói là người khác hại nàng, có người sẽ tin nàng sao? Vẫn là không có. Nàng không ngại Hoàng thượng tuổi tác chinh lệnh, nàng cũng từng tưởng hảo hảo tại đây hậu cung bên trong sinh tồn, tuy rằng có chút tiếc nuối không thể ra cung, nhưng là rốt cuộc đây là nàng hướng tới quốc gia. Đáng tiếc, hoài bích thứ tội, nàng không có ý tưởng đi làm được sự, người khác nương nàng đương bẹ đều làm. Cái kia thái y thì trên người lục soát ra tới chính là thiên lang quốc độc dược, thái y thì dính lưu chính là cố phát huy mạnh, cố phát huy mạnh là cùng nàng cùng nhau từ Tây Bắc lại đây, chủ trương hòa đảm không có thừa thắng sông lên người, nàng còn sợ tội tự sát. Nhầm nào một cái đều là nàng rửa sạch không do tội nghiệt, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Nhưng nàng liền cái này quân là ai cũng không biết. ngươi nhận thức loại này độc dược, kia nhất định biết nó giải dược đúng hay không. Cố phát huy mạnh dẫn đường nàng. Hắn cũng không nguyện ý nhìn đến ba lộ á như vậy không hiểu ra sao mà chết đi. Lý Nguyên Cẩm nói qua, mỗi một cái sinh mệnh đều đáng giá bị tôn trọng, bọn họ chỉ là chính trị lấy hướng không giống nhau, cũng không phải thuần túy người xấu. Hùng chi, ba lộ á tồn tại, sẽ đổi lấy thiên lang quốc cùng thiên dận triều Thái Bình, sẽ cứu vớt ngàn ngàn vạn vạn ba tánh cùng ngàn ngàn vạn vạn tương sĩ. Cố phát huy mạnh thật sự thực hy vọng ba lộ á sẽ co giải dược. Chính là ba lộ á lắc lắc đầu, ta trên người là sẽ không có như vậy độc dược, mặc dù cấp dưới trên người có, cũng đã sớm bị các ngươi lục soát đi rồi. Đây là nói thật, ai cũng sẽ không nhậm tù binh trên người cất giấu như vậy độc dược. Vậy ngươi biết giải dược phối phương sao? Ta tìm người đi sướng. Cố phát huy mạnh gắt gao nhìn chầm chầm ba lộ á, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng cổ vũ. Ba lộ á dần dần có chút hoàn hồn, cái này... Ta chỉ biết này đó dược thảo ở chúng ta nơi đó kêu cái gì, không biết các ngươi nơi này như thế nào kêu. Chịu nói liên hảo, cố phát huy mạnh vội vàng kêu tỷ nữ lấy tới giấy bút, ngươi nói, ta nhớ kỹ, thật sự không biết, ngươi họa ra tới, còn không được nói, ta mang ngươi đi dược phòng tìm. Đi theo tiến vào lục đi xa không đồng ý, ngăn lại cố phát huy mạnh muốn động giấy bút hừ lạnh một tiếng, duệ vương ra thật lớn thể diện. Chính mình hiểm nghi còn không có rửa sạch. liền phải mang theo địch quốc mật thám đi ra ngoài sao. Cố phát huy mạnh quay đầu lại, biểu tình lên khốc, ngươi kêu ta một câu rệ vương ra liền phải biết ta hiện giờ vẫn là rệ vương ra, ta muốn cứu hoàng thượng, ngươi dám không cho. Lục đi xa cười lạnh, Nga, rệ vương ra hảo bản lĩnh, muốn cùng địch quốc mật thám thương lượng như thế nào cứu hoàng thượng. Ngươi chớ quên, này độc dược chính là từ mật thám trên người lục soát ra tới. Ba lỗ á nghe vậy, Nguyên bản còn có kể ra dục vọng, cái này hoàn toàn hành quân lặng lẽ, ta còn là không nói nói lại như thế nào, mặc dù xứng tề, hoàng thượng cũng khẳng định sẽ không dùng như vậy dự đi. Tranh chấp không rõ hết sức, mục tử đồng đứng ra quát bảo ngưng lại, đủ rồi. Hiện tại hoàng thượng hôn mê bất tỉnh, một ngày còn có thể ngăn chặn, lúc sau sẽ phát sinh cái gì ai đều nói không chừng. Mau chóng tìm được giải dược. Không được. Lai lịch không rõ dược vật không thể cấp hoàng thượng dùng. Lục đi xa cử tuyệt. Mục tử đồng dứt khoát vãn khởi chính mình tay áo, làm lục đi xa nhìn đến chính mình cánh tay thượng còn ở thấm huyết miệng vết thương, nguyên bản dùng màu trắng khăn che mặt bố băng bó hảo, nhưng là hiện tại tân chảy ra huyết đã nhuộm dần nhất ngoại thần, thoạt nhìn máu me nhảy mùa thập phần đáng sợ. Nếu là có dược, ta trước thí, thử qua hữu hiệu lại cấp hoàng thượng. Mục tử đồng nhàn nhạt mà nói. Có lẽ là kia miệng vết thương quá nhìn thấy ghê người. Quanh mình người cũng chưa nói cái gì. Ba lộ á lại là thập phần khiếp sợ mà nhìn mục tử đồng liếc mắt một cái. Người này cánh tay thương thành như vậy, vẫn luôn đổ máu, thế nhưng còn có thể chống đỡ. Cầm ba lộ á cấp đơn tử, mục tử đồng ra cung tìm dược, cố phát huy mạnh bởi vì giờ phút này rốt cuộc còn không có rửa sạch tội danh. Lục đi xa là vô luận như thế nào sẽ không tha hắn rời đi. Hắn chức trách chính là bảo hộ hoàng thượng, chấp hành hoàng thượng mệnh lệnh. Hoàng thượng không có hạ lệnh thả người, kia cố phát huy mạnh liền mơ tưởng ra cùng một bước. cố phát huy mạnh cũng không có nói cái gì, cùng mục tử đồng binh chia làm hai đường, hắn ra không được, liền dẫn người đi ngự dược phòng tìm dược liệu. Mục tử đồng không có trực tiếp ra cung, đi trước trưởng thuận môn tìm mạnh trị bình cùng Lý Nguyên Cẩm, bọn họ đều là ở Tây Bắc nước quá, đối Tây Bắc giống loài quen thuộc. Cầm lục đi xa cấp đặc biệt giấy thông hành, ba người rục ngựa xuyên qua với kinh thành lớn nhỏ hiệu thuốc. Đi tìm ba lộ á theo như lời dự liệu. Giờ phút này kinh thành trông gà hóa quốc, từng nhà ban ngày đều hận không thể đóng cửa bế hộ. Hiện tại trời đã tối rồi, trên đường phố càng là không có một bóng người. Lý Nguyên cẩm cưới tiểu hướng mã, quay đầu lại đề nghị, chúng ta tách ra tìm sao. Như vậy sẽ mau một ít. Mạnh trị bình cũng đồng ý, nhưng là mục tử đồng gật đầu lúc sau lại vẫn là không có hoàn toàn đồng ý. Mạnh tướng quân có thể ngắn ngủi cùng chúng ta tách ra. nhưng là cần phải không cần vượt qua 15 phút. Mạnh trị yên ổn lăng, nhưng là thực mau cũng đã hiểu mục tử đồng ý tứ. Mạnh trị bình cùng cố phát huy mạnh xem như nhất phái, trên chiến trường kết giao xuống dưới tình nghĩa nguyên bản liền bất đồng. Hiện giờ cố phát huy mạnh cùng ba lộ á thân phụ hiểm nghi, kỳ thật bọn họ cũng trốn không thoát. Có thể mang mạnh trị bình rời đi trường thuận môn đã là thập phần không dễ, mặc dù là tìm dược, cũng không thể thoát ly lâu lắm. Rốt cuộc mỗi con phố thượng đều còn có lục đi xa người. Đây là hắn đế hạ, không thể lặp đi lặp lại nhiều lần mà cho phá. Mục tử đồng mang theo Lý Nguyên Cẩm gõ vang lên một nhà hiệu thuốc môn. Lý Nguyên Cẩm vừa thấy cô phát huy mạnh muốn rơ tay, vội vàng trước cướp được phía trước đi, ta tới. Gõ cửa lúc sau, đại phu. trưởng quầy. Có người ở sao Lý Nguyên Cẩm hô nửa ngày, bên trong rốt cuộc có đáp lại, bên ngoài chính là ai. Lý Nguyên Cẩm vội đáp, trưởng quay, chúng ta là tới mua thuốc, trong nhà có nhân thân thể không thoải mái, làm phiền ngài khai mở cửa. Kia trưởng quay mở cửa lộ ra một cái đầu, thấy cửa là một nam một nữ hai cái tuổi trẻ tiểu hài nhi, vội vàng làm cho bọn họ tiến vào, ai, các người hai cái người trẻ tuổi không hiểu chuyện, lúc này còn ra tới làm gì. Lý Nguyên Cẩm chỉ chỉ mục từ đồng, ta biểu ca bị thương, huyết ngăn không được. Bất đắc gì chỉ có thể dẫn hắn ra tới mua thuốc. Mục tử đồng hơi hơi sử sốt, ngay sau đó rũ xuống mi mắt, biểu ca liền biểu ca đi. Trong lòng đột nhiên có chút nho nhỏ hối ức, hắn từ trước là tuyệt đối sẽ không theo tuổi trẻ nữ tử đơn độc ở ban đêm ra ngoài, kỳ thật hiện tại cũng sẽ không, nhưng là bởi vì nàng là Lý Nguyên Cẩm, ở trên người nàng, mục tử đồng chưa từng có một khắc sẽ đi tưởng những cái đó. Hiện tại lại là Lý Nguyên Cẩm so với hắn trước phản ứng lại đây. Tuy nói như cũ không phù hợp lệ giáo, nhưng là ít nhất biểu ca biểu mội thân phận sẽ không quá bị người hoài nghi. Kia trưởng quay ánh mắt vẫn là tương đối lợi hại, đầu tiên liếc mắt một cái nhìn đến mục tử đồng cánh tay không thích hợp, vội vàng làm hắn ngồi xuống nhìn xem, vừa thấy lúc sau quả nhiên hoảng sợ, đây là cái gì thời điểm thương a như thế nào băng bó huyết còn ngăn không được đâu. Lý Nguyên cẩm nhìn thoáng qua, cảm thấy so vừa mới càng nghiêm trọng một ít, nhưng là giờ phút này cũng không có cách nào. Trưởng quầy, ngài nơi này có hay không đại phu? Còn có cầm máu dược? Trước làm đại phu cấp hỗ trợ băng bó hạ được không? Trưởng quầy vẻ mặt khó xử, vỗ vô đùi, các ngươi là không biết, hôm nay trong kinh xảy ra chuyện nhi, ta sáng sớm khiến cho đại phu về nhà, lúc này muốn thỉnh đại phu, chỉ có thể đi đại phu trong nhà. Như vậy a kia tính, trưởng quầy ngươi trước cho ta lấy một ít cầm máu dược cùng băng gạc, ta một lần nữa băng bó một chút. Lý Nguyên Cẩm là ở quân doanh lại đây, băng bó này đó việc nhỏ đã không nói chơi. Đa tại trường quài, mặt khác ta nơi này còn muốn này đó dược liệu, ngài xem xem, có bao nhiêu chúng ta muốn nhiều ít, làm phiền ngài đều cấp bao lên. Lý Nguyên Cẩm đem cố Phát Huy Mạnh viết đơn tử đưa cho trường quài, còn có chút liên tiếp. Nàng nhận thức cố Phát Huy Mạnh tự, nhìn đến hắn tuyển tú tự thể, mặc dù là khẩn cấp viết xuống, cũng không có vẻ hoảng loạn, nhân tiện còn cho nàng mang theo một phong thơ. Mạnh khỏe, bảo trọng. Bên kia trưởng quay tiếp nhận đơn tử tìm dược. Bên này Lý Nguyên cẩm nhiều điểm hai ngọn đèn, chuẩn bị cấp mục tử đồng băng bó. Băng gạc hủy đi tới nháy mắt, vẫn là có không ít máu trào ra, băng gạc nặng chíu không biết hút nhiều ít huyết. Lý Nguyên cẩm nước mắt đều phải trào ra tới, vội vàng ngẩn đầu nhìn về phía nóc nhà, làm nước mắt không song xuống dưới, nàng mới vừa rửa sạch xe tay, dùng hiện tại điều kiện tiêu một lần độc không dễ dàng. Dung để sắt nước mắt đã có thể quá lãng phí. Mục Tử Đồng nhìn đến nàng lưu nước mắt, trong lòng một trận đau đớn, nghĩ đến phía trước chính mình cảm thấy, nếu là chính mình đã chết, Lý Nguyên Cẩm có thể vì chính mình khóc thượng một hồi liền tính đáng giá ý tưởng, chỉ cảm thấy là hỗn đản. Hắn căn bản chịu đựng không được nàng khóc. Nàng trước nay đều là cười, giận dữ, khí phách hăng hái, hoặc bác, rơi lệ. Đối nàng tới nói quá ít quá ít. Lý Nguyên Cẩm nhịn không được Nước mắt ở góc mắt trung chuyển vài vòng, vẫn là dọc theo khuôn mặt rơi xuống xuống dưới, mục tử đồng theo bản năng mà vươn tay đi giúp nàng trà lo. Mềm mại trơn mềm trên da thịt sẹt qua lạnh leo ngón tay, Lý Nguyên Cẩm lông mi run dậy, lại là không nói nên lời. Mục tử đồng yên lặng giúp nàng lao khô nước mắt, hơi hơi mỉm cười, hảo. Lý Nguyên Cẩm một lần nữa túi đầu tới, lại là không dám lại xem mục tử đồng. Lý Nguyên Cẩm cắn răng đem chưng cất quá Còn hướng mục tử đồng miệng vết thương thượng xối Mục tử đồng gắt gao cắn khớp hàm không hẹ răng Bên cạnh trưởng quầy nhìn thoáng qua cũng không dám xem Tội lôi Nga Không biết này hai người trẻ tuổi là như thế nào tưởng Tìm hắn muốn rượu trắng Lại là chưng lại là nấu bận việc hơn nửa ngày Một cân rượu trắng không dư lại nhiều ít Lúc này thế nhưng hướng miệng vết thương thượng xối Kêu chính là rượu ai Xối đi lên đến nhiều đau Nhưng mà Bên này hai người, Mục Tử Đồng theo bản năng cắn răng, lại làm hắn cùng Lý Nguyên Cẩm đều vui sướng không thôi, Mục Tử Đồng, có phải hay không có cảm giác biết đau Lý Nguyên Cẩm có chút cao hứng, Mục Tử Đồng gật gật đầu, nhưng là thực mau lại lắt đầu, chỉ có cồn đi vào miệng vết thương bên trong mới có thể đau nơi này như cũ không cảm giác. Mục Tử Đồng biết ngoạn ý nhi này tác dụng, Lý Nguyên Cẩm từ trước liền thích dùng nước sôi cùng cồn tiêu độc. cho nên hắn cũng thực tín nhiệm nàng đi thao tác. Rửa sạch hảo miệng vết thương, lộ ra nửa cái cánh tay lớn lên đáng sợ miệng vết thương, trung gian là hồng nhạt thịt non, chính là bên cạnh thịt cũng đã bắt đầu biến thành màu đen. Trường quay tìm hảo dược lại đây nhìn thoáng qua, thất thanh kinh hô tiểu tử này thương quá nghiêm trọng đi. Nói lại cảm giác này tiểu tử có chút quen mắt, chờ lại nghe được Lý Nguyên Cẩm kêu tên của hắn, quen thuộc cảm giác càng sâu. Trạng Nguyên Lang Đối Trạng Nguyên Lang. Ngài là Trạng Nguyên Lang. Trường quay kích động không thôi, nếu là thời đại này có ca mạ giác, trưởng quay nhất định sẽ cầm lòng không đầu tiến lên chụp ảnh chung. Chính là lại nghĩ đến Trạng Nguyên Lang bị như thế trọng thường, trưởng quay lập tức sốt ruột, muốn đi ra cửa tìm đại phu lại đây cấp mục tử đồng nhìn xem. Lý Nguyên cẩm vội và ngăn lại, trưởng quay, không cần, ngài nơi này dược tìm toàn sao. Chúng ta còn có việc gấp Trường quay nhưng không thuận theo. Cái gì việc gấp có Trạng Nguyên Lang thương càng sốt ruột. Này dược các ngươi muốn 2 30 loại, ta nơi này cửa hàng tiểu chỉ có như thế 5 6 loại, khác phòng Trừng muốn đi đại dược phòng. Lý Nguyên Cẩm gật gật đầu, trưởng quay ngươi trước cho ta bao lên. Một bên nói một bên xuống tay cấp mục tử đồng thượng dược băng bó. Trưởng quay tuy có chút ý kiến, nhưng là xem Trạng Nguyên Lang âm thầm cho hắn đưa mắt ra hiệu, cũng liền chưa nói cái gì. Trưởng quay mới vừa báo hảo, Mạnh tướng quân cũng vào được. Ta tìm tam gian hiệu thuốc, nhưng là muốn thiếu 10 tới loại. Ba người liền trưởng quậy bên này địa phương, thẩm tra đối chiếu một chút, gần 30 loại dược liệu, còn thiếu 11 loại. Nay đã là tính thượng bốn ra cửa hàng, phòng trừng mặt sau dược liệu chỉ biết càng ngày càng khó tìm. Lý Nguyên Cẩm nhìn đến mặt trên có chút quen mắt đồ vật, hỏi Mạnh Trị Bình, Mạnh Tướng Quân, cái này là cái gì? Mạnh Trị Bình nhữ mày nhìn một chút, cái này là ba lỗ áo miêu tả một loại đồ vật. Ở thiên lang quốc nói bên trong là như thế niệm. Mạnh trị bình niệm một cái rõ ràng không phải tiếng hán loại từ, lại tiếp theo nói, loại này dược liệu liền ba lỗ á đều không rõ lắm kêu cái gì, đại khái miêu tả một chút, nó lá cây là hẹp dài hình, có răng cưa, còn có. Lý Nguyên Cẩm Tổng cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng là lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Có lẽ là ở thiên lang quốc cái gì địa phương gặp qua đi. Ba người lục soát khắp trong thành có thể gõ mở cửa tiệm bán thuốc, tìm được rồi hơn 20 loại, còn là có 6 loại như thế nào cũng tìm không thấy. 6 loại bên trong liền có một loại là Lý Nguyên Cẩm vừa rồi đặc biệt hỏi đến cái kia. Nàng nhìn tranh vẽ có chút quen thuộc, nhưng là nghĩ không ra. Lục đi xa phái người lại đây tiếp ứng bọn họ, lại cùng trong cung dược thẩm tra đối chiếu một lần, liền kém ba loại. Cẩn thận hồi tưởng loại này dược liệu, Lý Nguyên Cẩm rốt cuộc nhớ tới ở nơi nào gặp qua. Điểm tinh các tân vào một đám dùng làm hương liệu tài liệu, số lượng không nhiều lắm, nhưng là nàng điểm quá. Bên trong liền có như vậy là cây. Chỉ là Lý Nguyên Cẩm cũng không biết cái này cũng có thể làm dược liệu sử dụng, lập tức mặc kệ là cái gì, chỉ cần có thể sử dụng, lập tức liền phải đi tìm. Tìm nửa đêm dược vẫn là thiếu ba loại, nếu là biết dược liệu khả năng tới chỗ, Lý Nguyên Cẩm lập tức hồi điểm tinh các tìm hàn rượu trúc, rượu trúc. Ngươi nhớ rõ phía trước tới trào hàng túi thơm cái kia hổ thương ở nơi nào sao. Hàn diệu chúc không nghĩ tới như thế vạn lý nguyên cẩm còn sẽ tìm đến nàng, vội vàng làm nàng tiến vào, mục tử đồng cùng mạnh trị bình biết điều mà lưu tại bên ngoài. Điểm tinh các ở kinh thành danh khí to lớn, quy củ chi kỳ diệu, là liền mạnh trị bình như vậy thuần thẳng nam đều biết đến. Ta gọi người đi cha một chút, chỉ là cô nương ngươi như thế nào như thế vãn còn ở bên ngoài. Tuy rằng Kinh Thành không thật hành cấm đi lại ban đêm, nhưng là gần nhất từng nhà đều đóng cửa sớm. Phía trước Lý Nguyên Cẩm gọi người lại đây chào hỏi qua, nói nàng muốn vào cùng, yêu Hàn Diệu Trúc bên này tiểu tâm chút, chính là đợi không được nàng cũng không nên gấp gáp Cho nên lúc này Hàn Diệu Trúc thập phần ngoài ý muốn Lý Nguyên Cẩm xe bôi đen tìm tới. Ta bên này có chút việc gấp, muốn tìm mấy vị dự liệu, chúng ta không có, phòng trừng muốn dựa hồ thương. Lý Nguyên Cẩm nhanh chóng giải thích. Một bên cũng làm hàn rượu trúc lưu ý một chút này mấy vị còn không có tìm được dữ liệu. Linh em vội vàng phủng quyển sách lại đây, cô nương, lần trước hồ thương ở đông 12 ngõ nhỏ, bất quá bọn họ là đoàn thuê, này đều qua đi nửa tháng, không biết còn ở đây không. Lý Nguyên Cẩm gật đầu, mặc kệ có ở đây không, tổng muốn đi thử thử. Các ngươi tiểu tâm chút. Lý Nguyên Cẩm vội vàng ra sân, ngoài cửa lại chỉ có mạnh trị yên ổn cá nhân nôn nóng chờ đợi. Lý Nguyên Cẩm vội vàng chạy tới, mục tử đồng đâu Trạng Nguyên Lang nói hắn có kết bạn người, có lẽ sẽ biết này mấy vị dự liệu, đi trước tìm. Nói nửa canh giờ lúc sau còn ở điểm tinh các cửa hội hợp. Lý Nguyên Cẩm gật đầu, ta thám thính đến phía trước hồ thương địa chỉ, hy vọng bọn họ còn ở, chúng ta hiện tại đi xem. Hai người đổi tới hồ thương ở đông 12 ngõ nhỏ, nửa đêm bị đánh thức hồ thương hoảng sợ, từ cửa sổ bò đi ra ngoài liền phải chạy, bị mạnh trị bình bắt trở về. Dùng từ điều biệt nữ tiếng Hán liên tục xin tha. Đại nhân, ta sai rồi, cầu xin đại nhân tha mạng. Bốn cái hồ thương quỷ trên mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám. Mạnh trị bình là tướng quân, trong tay thu quá đầu người hai tay đều đếm không hết, trên người mang theo sắc khí, dạy bọn họ sợ hãi. Lý Nguyên cẩm vội vàng gọi bọn hắn lên, các ngươi lên, chúng ta hôm nay không phải tới cha của các người, chỉ là tưởng từ các ngươi nơi này tìm mấy vị dược liệu. a Cô nương, làm phiền nhìn xem là cái gì dược liệu. Lý Nguyên Cẩm đem hàn rượu trúc cho nàng một lần nữa sao một lần chỉ có thiếu tam vị dược liệu đơn tử cấp hồ thương nhìn. kia hồ thương nhìn, mắt lại ở Lý Nguyên Cẩm cùng mạnh trị bình thân thượng đánh một cái qua lại, không biết hai vị muốn này đó dược sư tính toán làm cái gì đâu. Chai đơn gái chiếp, đêm khuya xin thuốc. Hồ thương là thương nhân, bắt quái náo nhiệt bọn họ không tính toán xem. Nhưng là nếu là có thể biết được hai người ở khó xử cái gì sự tình, tóm lại này sinh ý sẽ càng tốt làm một ít. Hồ thương ánh mắt quá chân trùi, Lý Nguyên Cẩm lánh hạ mặt tới, ngươi liền nói ngươi có hay không này dược liệu. Mạnh trị bình hắc mặt đứng ở Lý Nguyên Cẩm bên cạnh người, rốt cuộc vẫn là làm kêu hồ thương không dám sang bậy, có có có, đây đều là Tây Bắc dược liệu, chúng ta lần này riêng vào một đám. Bất quá sao? Bất quá đâu? Vẫn lại đây lộ phí là thực quý. Còn có đường thượng tiêu hao còn có ta muốn kiếm hợp lý lợi nhuận đi. Hồ thương chưa nói xong nói mọi người đều hiểu, lý nguyên cẩm quát lớn, có lời nói chạy nhanh lấy lại đây. Bao nhiêu tiền là việc nhỏ, kia chính là hoàng thượng cùng mục tử đồng mệnh A. Hồ thương không chịu, trước nói hảo bao nhiêu giới, chúng ta nơi này cũng không nhiều lắm, các ngươi nếu muốn chúng ta còn muốn thấu thấu. Tiền không thể thiếu ngươi, có bao nhiêu chúng ta muốn nhiều ít. Lý Nguyên cẩm từ trong tay háo móc ra ngân phiếu, con số không nhỏ, là mục tử đồng để lại cho nàng. Hồ thương nhìn đến lúc sau quả nhiên mắt sáng ngời, cầm đầu lưu lại nói chuyện, dư lại ba cái vội vàng trở lại nhà kho chung đi sửa sang lại dược liệu, này tối lửa tắt đèn muốn bọn họ đi tìm được những cái đó không thế nào nhiệt tiêu dược liệu, cũng không dễ dàng. Lưu lại hồ thương đầu đầu đối như vậy đại hộ khách tự nhiên là thập phần để ý. Không biết cô nương muốn này đó dược là tính toán làm cái gì? nay không phải thường dùng dược vật, chúng ta mang cũng không nhiều lắm, nếu là cô nương còn muốn, chúng ta lần sau lại mang nhiều chút lại đây. Lý Nguyên cẩm trong lòng sốt ruột, nghe vậy liền càng cấp buồn bực, người tốt nhất vẫn là cầu nguyện không có người lại muốn như vậy dược vật đi. Nếu là lại đến một lần, này nhưng chính là quốc gia chi gian đại mâu thuẫn, không như vậy dễ dàng giải quyết. Hồ Thương cũng cảm giác được chính mình hỏi không nên hỏi nói. Vội vàng chuyển đề tài, đúng rồi, cô nương là từ đâu biết được chúng ta địa chỉ. Tuy rằng thiên giận chiều không cấm thông thương, thậm chí rất có cổ vũ chi thế, nhưng là bởi vì phía trước Tây Bắc chiến dịch, thiên giận chiều đối bọn họ này đó người hồ hơn phân nửa vẫn là có chút không quá hữu hảo. Cho nên bọn họ ra cửa thời điểm cũng phá lệ chú ý, không phải đại khách thương, căn bản sẽ không lộ ra bọn họ địa chỉ. Chính là cẩn thận tưởng một chút gần nhất đại khách thương. Cũng không có yêu cầu dược liệu A. Hồ Thương không lời nói tìm lời nói. Lý Nguyên Cẩm cũng lười đến vô nghĩa, ta nhận thức điểm tinh các trưởng quài, cho nên biết các ngươi rơi xuống. Nguyên bản chỉ là tùy ý đáp lời, kêu Hồ Thương lại thập phần kích động, ngài, ngài nhận thức điểm tinh các trường quài. Có thể giáo trưởng quài đem thương nghiệp hợp tác đồng bọn địa chỉ khuyên cáo, hẳn là không phải giống nhau quan hệ đi. Hồ Thương nghĩ đến phía trước vài lần ước điểm tinh các trưởng quài ra tới nói sinh ý. Đáng tiếc kia trưởng quầy thập phần bận rộn, chỉ phái cái tiểu nha đầu ra tới, cũng không, có như thế nào nói nhiều giới, chỉ chọn bọn họ tinh xảo ngoạn ý nhi mua một ít. Nhưng là từ kia cô nương lời nói xuôi tai, đến không phải không thích bọn họ đồ vật, chỉ tiếc điểm tinh các quý củ, trừ bỏ chỉ làm nữ tử sinh ý ở ngoài, còn có các nàng hàng hóa đều thập phần tinh xảo tinh tế, trên thị trường khó được nhìn thấy đồng dạng. Lại đi thời điểm, kia cô nương nói các nàng trưởng quầy nhìn hóa. Đối có chút hoa văn cùng hương liệu thập phần cảm thấy hứng thú, nhưng là không cần bọn họ xứng tốt, nếu là có nguyên liệu nhưng thật ra có thể cho các nàng đều thượng một ít. Hồ Thương vừa nghe liền biết nơi này có đại sinh ý nhưng làm, người bình thường đều thích mua phối chế hảo thành phẩm hương, bởi vì đều là bản thân dùng, cho nên mua sắm lượng sẽ không rất lớn. Nhưng là nếu muốn chính là mỗi một mặt mùi hương nguyên liệu, chính là nói minh muốn chính mình phối chế. Điểm tinh các sinh ý có bao nhiêu hỏa là đại gia rõ như ba ngày, hô thương ở điểm tinh các bên ngoài bồi hồi mấy ngày không đi chính là vì có thể cùng các nàng đáp thượng quan hệ. Chỉ tiếc bọn họ lại là không có gì cạnh tranh lực, điểm tinh các là mỗi tuần đều sẽ đẩy ra tân đồ vật, này phê phối chế tốt hương, nhiều lắm là hỏa một thời gian, mặt sau các nàng liền sẽ kéo xuống tới. Các nàng quảng cái này kêu lên khi, vài lần cũng chưa có thể nhìn thấy điểm tinh các nữ trường quài. Hồ thương nhóm thập phần tiết nối, hiện tại bỗng nhiên nghe được Lý Nguyên Cẩm nhận thức điểm tinh các nươi trường quài, hơn nữa nghe tới quan hệ còn không bình thường, tức khác thập phần cao hứng. Cô nương, cầu ngài hỗ trợ, nếu có thể giúp chúng ta định ngày hẹn điểm tinh các trường quài, chúng ta hôm nay dược liệu toàn đưa. Hồ thương kích động đến liền mau dán đến Lý Nguyên Cẩm trên người, mạnh trị bình vội vàng ho khan một tiếng làm hồ thương lui về. Khai cái gì vui vừa, đây là tiểu cố coi trọng tức phụ nhi. Lúc trước cái kia là trạ nguyên lang, lại là làm chính sự nhi, còn chịu thương, ta mới chưa nói gì. Ngay trước mặt ta cùng tiểu cố tức phụ nhi như thế thân cận, này tuyệt đối là tìm chết. Mạnh tướng quân cùng cố tướng quân quan hệ là thỏa thỏa thiết. Hồ Thương cũng phát hiện chính mình thất thố, vội vàng thối lui một chút, nhưng là vẫn là hai mắt mạo quăng mà nhìn Lý Nguyên Cẩm. Lý Nguyên Cẩm nhưng thật ra cười, chính mình ở chỗ này, lại đi cầu kiến Hàn Diệu Trúc. Bất quá nàng cũng không cự tuyệt, nàng khai điểm tinh cách chính là vì có cái con đường có thể thu thập tin tức, thành lập nhân mạch. Từ mục đích này đi lên giảng, nàng cùng mục tử đồng hiện tại làm đồng dạng sự tình. Lý Nguyên Cẩm cười cười nói, bạc ta nên cấp vẫn là cấp, nhưng là người muốn định ngày hẹn điểm tinh cắt trường quài, cái này hảo thuyết, chuyện này hiểu rõ, ta tới giúp ngươi an bài. Được tin chính xác, hồ thương thập phần cao hứng, tự mình đi vào thúc dục mặt khác hồ thương chạy nhanh đem gói thuốc hảo. Lý Nguyên Cẩm cũng nhân cơ hội hỏi bọn hắn có biết hay không này đó dược xứng so, đáng tiếc, rốt cuộc độc dược thứ này chuyển lưu không có như vậy rộng khắp, này đó thương nhân bán cái gì cũng sẽ không nghĩ đi bán độc dược, chỉ có thể từ bỏ. Trở lại điểm tinh các, Hàn Diệu Trúc đã ở cửa thủ, mục công tử vừa mới đã tới, nhưng là hắn nói hắn có việc trước dẫn người hồi cung, làm cô nương cùng mạnh tướng quân cũng chạy nhanh hồi cung. Vì thế hai người lại lập tức quay đầu hướng trong cung chạy đến. Trong cung ấy xương một hồi hợp, dược liệu là gom đủ, nhưng là phiền toái chính là ba lộ á cũng không biết này đó dược liệu xứng so, bên người người cũng đều không có, bọn họ dùng thời điểm đều là thành phẩm dược. Nếu không phải ba lộ á đặc biệt đi ghi tội này đó, hôm nay ngay cả này đó dược liệu đều xứng không đồng đều. Trong cung ấy cái thái ý ghi lúc này tiến đến cùng nhau, lập tức bắt đầu bồi dưỡng. Mục tử đồng lại là đơn độc kêu Lý Nguyên Cẩm phân một phần dược ra tới. Ngươi muốn cái này làm gì? Không phải là tưởng chính mình đi thử đi. Lý Nguyên Cẩm nghi hoặc khó hiểu, nhưng là trên tay vẫn là không ngừng ở phân dược. Lý Nguyên Cẩm vào không được trường thuận môn, chỉ có thể đem dược phân hảo cấp mục tử đồng mang đi vào. Mục tử đồng cười cười, trong ánh mắt tràn đầy ôn nu, trong chốc lát mang ngươi đi gặp một vị cố nhân. Cố nhân? Cái gì cố nhân? Lý Nguyên Cẩm dương mắt hỏi. Trong chốc lát ngươi sẽ biết. Mục tử đồng như thế thần thần bí bí bộ dáng. Lý Nguyên Cẩm trong lòng ngảy dự. Chẳng lẽ là muốn mang ta đi thấy cố phát huy mạnh. Có phải hay không bọn họ tìm được biện pháp có thể làm ta tiến cung. Hoặc là cố phát huy mạnh đã ra tới. Nghĩ vậy tiết. Lý Nguyên Cẩm trên tay bao dược tốc độ đều nhanh vài phần. Nột, cái này là cho thai y đi Cái này là đơn độc phân ra tới một bộ phần nhỏ. Mục tử Đồng duỗi tay muốn xách dược liệu bao, Lý Nguyên Cẩm vội và ngăn lại, "Ai, ngươi không phải nói muốn mang ta đi thấy một cái cố nhân sao? Cái này ta trước cầm, trong chốc lát ngươi tiến cung thời điểm lại mang đi." Mục tử Đồng lặng lặng mà suy tư trong chốc lát, con ngươi thanh triệt một mảnh, "Phảng phất vẫn là cái kia ở Nghi Ninh thôn sau núi tiểu thương ngốc." Lý Nguyên Cẩm xem ngốc một lát, lập tức cúi đầu xem trong tay dược liệu bao. Mục tử Đồng suy nghĩ trong chốc lát, gật đầu, "Cũng đúng." Vậy ngươi theo ta đi đi. Những lời này, hắn đối nàng nói qua rất nhiều lần, từ trước nàng sợ hắc, mỗi lần buổi tối có việc đi ra ngoài, nàng đều phải lôi kéo hắn, từ điểm tinh các hồi đầu hủ phường trên đường có một đoạn ngõi nhỏ đặc biệt hắc, bọn họ chính là ở nơi đó tình định, rát tay, thậm chí. Mục tử đồng nhịn không được dối tay đi vớt ve trên ngôi, phản phất nơi đó còn có kiếp như mật giống nhau mềm mại ngọt ngào. Nguyên bản thanh triệt đôi mắt giờ phút này bị không thể diễn tả hối ý cùng thống khổ chiếm lĩnh, rốt cuộc có đáng giá hay không? Rốt cuộc cái gì lựa chọn mới là đối? Như vậy thống khổ do dự tra tấn hắn vô số ngày đêm, chính là đến bây giờ, hắn vẫn là không có nghĩ kĩ. Lý Nguyên Cẩm không có nhận thấy được này đó, chỉ một lòng muốn nhanh lên đi gặp cố phát huy mạnh, nàng rất muốn biết hắn ngày này hai đêm chịu đựng chút cái gì, có hay không bị thương, có hay không nguy hiểm. Đem thương đối nhiều kia một bao dược liệu làm cẩm ý gì vệ người đưa vào cung, mục tử đồng tay trái sách theo bất diệt đèn, mang Lý Nguyên Cẩm đi qua một đoạn hành lăng dài, còn không có rời đi trường thuận môn phạm vi mục tử đồng rỗi tay đẩy ra trong đó một phiến cửa phòng. Lúc này canh thâm lộ trọng trong phòng chỉ điểm một chản nhò nhỏ dầu nành đèn, Lý Nguyên Cẩm đứng ở cạnh cửa xem không rõ trong đó người. Tới rồi, vào đi. Mục tử đồng xoay người, biết Lý Nguyên Cẩm sợ hắc. Theo bản năng vươn tay phải muốn dắt nàng. Chính là tay phải cánh tay dưới đã không hề hay biết. Mục tử đồng túi đầu, nhìn chính mình tay, nghĩ thầm, có lẽ đây là báo ứng đi, bởi vì hắn đã từng buông ra tay nàng, cho nên này chỉ tay mới có thể phế bỏ. Lý Nguyên Cẩm đứng ở cạnh cửa hướng bên trong xem, thử thăm dò mại một chân, cố phát huy mạnh. Là người sao? Phi! Cái gì cố phát huy mạnh? Là ta! Trong phòng người cực kỳ khó chịu mà kêu lên. Lý Nguyên Cẩm sừng sốt, mục tử đồng cũng sừng sốt, trên trán có chút tê mọi cảm, nghĩ đến là ra mồ hôi đi. A Nguyên, không phải dệ vương gia, là chúng ta ở nghi ninh thôn cố nhân. Mục tử đồng trong lòng hụt hẫng mang theo Lý Nguyên Cẩm vào nhà. Lúc này trước bàn ngồi người, không phải từ đại phu vẫn là ai. Như thế nào là ngài A? Từ đại phu. Lý Nguyên Cẩm cũng buồn bực. Nguyên lai thật là một vị cố nhân. Nàng con tưởng rằng là cố phát huy mạnh đâu. Lý Nguyên cẩm trên mặt thất vọng tràn đầy, từ đại phu không cao hứng, huy huy huy, ngươi liền như thế không vui nhìn thấy ta sao. Lý Nguyên cẩm vội vàng thu hồi tới mất mát cảm xúc, không phải ý tứ này, từ đại phu, ta không nghĩ tới ngài sẽ ở chỗ này, ngài đây là. Từ đại phu cũng thập phần không vui, nếu không phải tiểu tử này tìm ta, ta là tuyệt đối sẽ không tới. Hắn nguyên bản đã không nợ mục tử đồng cha mẹ cái gì, đều chỉ hết hắn độc, nguyên bản là không cần lại đến dính trọng Chỉ là, nghe nói lần này sự tình lại liên lụy đến hắn một vị cố nhân, người nọ đối hắn có ơn chi ngộ, không có biện pháp, chỉ có thể vào cung tới. Mục tử đồng mỉm cười, từ đại phu là ta mời đến, hắn y lý thuật không thập phần cao minh, nhưng là chế độc giải độc bản lĩnh thiên hạ vô song. Hắc! Khẩu khí này, cũng quá lớn điểm đi. Lý Nguyên Cẩm trận trắng mắt, gạt ta đâu đi. Ai biết từ đại phu còn so Lý Nguyên Cẩm càng trước tỏ vẻ bất mãn, cái gì kêu ý thuật của ta không thập phần cao minh. Ý thuật của ta cao minh không biết chạy đi đâu. Mục tử đồng cười nói, hảo, là ta nói sai rồi lời nói, từ thúc thúc ý thuật thập phần cao minh, lần này vãn bối trên người đậu, liền làm ơn từ thúc thúc. Từ đại phu nhìn nhìn mục tử đồng hiện tại không hề hay biết mà rũ treo cánh tay, thở dài. Người đứa nhỏ này a tuy rằng ta không hy vọng ngươi mang thủ, nhưng là cũng không hy vọng ngươi tổng như vậy thiện lương, ngươi như vậy sẽ dễ dàng bị người khi dễ. Nói còn thập phần oán trách mà nhìn thoáng qua Lý Nguyên Cẩm, Lý Nguyên Cẩm trong lòng ai ai ai nửa ngày, nghĩ thầm này quan ta cái gì sự a Cửa thành bốc cháy vạ lây cá trong ao. Cá trong chậu cũng liền thôi, này rõ ràng là cửa thành cháy, ương cập tuyết sơn chim bay đi. Căn bản là cách xa vạn giảm không liên quan a Từ đại phu thầy lý nguyên cẩm còn thập phần không tán thành, từ cái mũi trung hử ra một tiếng, mặc kệ nàng, dôi tay tiếp nhận trên tay nàng gói thuốc, vô nghĩa không cần nhiều lời, trực tiếp nói cho ta ngươi là cái gì thời điểm chúng độc, bất đồng canh giờ giai đoạn có cái dạng gì cảm giác, tốt nhất còn có thể có kia nhiễm độc vũ khí sắc bén. Mục tử đồng ngồi xuống, cẩn thận nói, là hôm qua tiệc tối khi chúng độc, phía trước ăn qua cái gì? Chúng độc lúc sau để nhất hạ là không có gì cảm giác, chính là thập phần đau, bởi vì thái y xảy ra vấn đề, không có trước tiên làm thái ý băng bó, mà là ngọc giao công chúa bên người hiểu chút ý y thuật ý nữ tới hỗ trợ xem. Lúc ấy cũng chỉ cảm thấy miệng vết thương này đổ máu có chút ngăn không được, nhưng là dùng tốt nhất kim sang dược cầm máu dược, cho rằng một lát liền sẽ hảo. Mục tử đồng ra cung trên đường liền cảm giác có chút mất máu tròn váng. Nhưng là hắn tưởng uống rượu lúc sau cưới xe ngựa duyên cớ, chỉ làm người cầm tham phiến lại đây kêu trụ. Lúc sau chính là một đường buôn ba, mai cho đến Lý Nguyên Cẩm nơi đó mới lần thứ hai mở ra băng gạng. Mặt sau từ Lý Nguyên Cẩm nói, Lý Nguyên Cẩm cao mày, cẩn thận hồi tưởng ngay lúc đó mỗi một chỗ chi tiết, theo Lý Mục tử đồng đến ta nơi đó thời điểm, miệng vết thương đã qua một đêm lại một cái buổi sáng, nhưng là mở ra thời điểm là miệng vết thương thập phần mới mẻ. Phản phất giống vừa mới mới hoa thương giống nhau. Nhưng là, đến buổi chiều thời gian, liền phát hiện miệng vết thương bên cạnh bắt đầu biến thành màu đen, có heo rút dấu hiệu, không có hư thối. Huyết như cũ ngăn không được, nhưng là bởi vì cánh tay chỗ huyết đã lưu không sai biệt lắm, cho nên huyết vẫn là càng ngày càng ít, nhưng là nhìn kỹ miệng vết thương, sẽ phát hiện như cũ còn ở thấm huyết. Lý Nguyên Cẩm rốt cuộc đến từ chính thế kỷ 21, đi bệnh viện số lần không tính nhiều. Nhưng là cũng biết như thế nào đi miêu tả bệnh trạng, mỗi một chỗ khí vị, huyết lượng, nhan sắc đều nhất nhất nói rõ ràng, từ đại phu gật đầu, vớt dâu, như thế ta nhưng thật ra minh bạch. Nhưng là suy tư sau một lát trên mặt biểu tình không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, bất quá, này độc có chút năng giải, lúc này đã qua hơn 20 cái canh giờ, có lẽ. Muốn xèo thịt? Xèo thịt? Lý Nguyên Cẩm nhìn về phía mục từ đồng. Mục tử đồng nghe thấy cái này tin tức phản ứng đầu tiên không phải chính mình sẽ tao ngộ cái gì, mà là biết Lý Nguyên cẩm sợ hết, lập tức quay đầu lại đây, hết sức bình thản ôn nhu mà nói cho nàng, không có việc gì, dù sao những cái đó đã không có trực giác, xẻo thịt cũng sẽ không nhiều đau, à Nguyên trong chốc lắt giúp ta ngao dược được không? Lý Nguyên cẩm cái môi đau sót vội vàng gật đầu, làm cho hắn yên tâm. Từ đại phu tốc độ quả nhân mau Này độc dược có thể thẩm thấu cơ bắp, cũng may hẳn là không phải tuy máu lưu chuyển, nếu là như vậy, hẳn là đã sớm toàn thân mất đi tri giác. Chủ yếu mấy vị dược liệu từ đại phu trong lòng hiểu rõ, nhưng là đến nỗi là muốn như thế nào xứng so, mới có thể làm độc hoàn toàn thanh trừ, lại có thể không quá phận thương tổn nhân thể, chỉ sợ yêu cầu nhiều lần thí nghiệm. Mục tử đồng chỉ nói một câu, thời gian không nhiều lắm, quốc gia làm trọng, mau chóng. Từ đại phu thở dài, Làm Lý Nguyên cẩm đem hắn miệng vết thương tẩy sạch, lại kêu nàng lại đây, người hỗ trợ đem hắn miệng vết thương hướng hai bên đẩy ra. Lý Nguyên cẩm nguyên bản rửa sạch miệng vết thương liền thập phần khó chịu, nghe vậy càng là trên mặt biến sắc, à. Mục tử đồng nhìn đến nàng trắng bệnh sắc mặt, vội vang nói, từ thúc thúc, ngài muốn như thế nào làm? Ta tay trái tới là được, á nguyên đi ngao dược đi. Từ đại phu trận trắng mắt, dược đều còn không có phối ra tới, ngao cái gì dược? Nói cực kỳ không cao hứng mà thuốc dục lý nguyên cẩm nhanh lên nhi lại đây, ngươi bất quá tới hỗ trợ đem hiện tại miệng vết thương đẩy ra cho ta xem, ta như thế nào thượng dược, như thế nào xem xét hiệu quả. Mục tử đồng trên tay nguyên bản có lẽ chỉ có một phân thâm khẩu tử, đã sớm tại đây một ngày hai đêm bị ăn mòn thành hai phân thâm, độc dược liên tục hướng thịt trùng xâm nhập, bên cạnh thịt đã cứng đờ, muốn trực tiếp nhìn đến miệng vết thương hiện tại bộ ráng, quan sát thuốc bột vải lên đi biến hóa, Liền yêu cầu lại đem miệng vết thương đẩy ra Làm bên trong tân mặt ngoài vết thương lộ ở bên ngoài Như vậy thế tất muốn cho mục tử đồng miệng vết thương càng sâu Lý Nguyên Cẩm trong lòng khó chịu Nhưng là từ đại phu đạo Lý đã nói rất rõ ràng Nàng chỉ có thể rửa tay tiêu độc lúc sau ngồi vào mục tử đồng đối diện Mục tử đồng tay phải cánh tay quán đặt ở sạch sẽ phát lũi trắng bố trên mặt bàn Từ đại phu hạ lệnh Lý Nguyên Cẩm trợ thủ đắc lực các bẻ trụ mục tử đồng một khối làng ra Dùng sức ra bên ngoài đẩy ra bởi vì sẽ rách máu càng là mãnh liệt mà ra bên ngoài lưu từ đại phu dùng chút nhiếp kẹp băng gạc dính sạch sẽ nhìn kỹ miệng vết thương tình hình như mày lại dùng điểm nhi lực còn muốn đẩy ra một ít mới thấy rõ Lý Nguyên Cẩm không có phát hiện nhưng là giờ phút này nàng hô hấp đều là ngừng lại dùng sức nhìn đến hồng nhà thịt thậm chí còn có một tầng hơi mỏng mỡ lọa lồ ở bên ngoài trong lòng không dám tưởng mục tử đồng hiện tại có bao nhiêu đau Mục tử đồng thấy Lý Nguyên Cẩm đầy mặt đỏ bừng, mau nghẹn quá khí đi bộ ráng, vội vàng kêu nàng tên, A Nguyên, A Nguyên. Lý Nguyên Cẩm hút hút cái mũi, ngừng đầu, A. Mục tử đồng cười, ngươi còn nhớ rõ Vân Cẩm sinh nhật thời điểm chúng ta đi trên núi ăn nướng bờ bờ cờ chuyện này sao? Lý Nguyên Cẩm gật gật đầu, khó được ngoan ngoan bộ ráng, nhớ rõ, xảy ra chuyện gì? Mục tử đồng cười khẽ, ta tưởng làm ơn ngươi một sự kiện. Nhân ta hiện giờ chúng chẳng nguyên, kết giao rộng khác, nhưng là ta ở tại công chúa phủ biệt viện, thập phần không có phương tiện, cho nên muốn ở bên ngoài thỉnh cùng trường cập kết giao bạn tốt cùng chơi đùa một ngày. Lý Nguyên Cẩm gật đầu, suy nghĩ đi theo mục tử đồng lời nói đi rồi, cho nên ngươi muốn đi làm nướng bờ bờ cửa sao. Bọn họ hẳn là ăn không quen đi, trong kinh có như thế nhiều tử lầu, hẳn là đều thực không tội a Mục tử đồng vui mừng mà nhìn Lý Nguyên Cẩm bắt đầu bình thường hô hấp. Tựa hồ đã có chút đã quên trên tay sự tình, thưa khẩu khí, theo nói đi xuống, là, nhưng là trong kinh tử lầu, bọn họ ăn so với ta còn nhiều, cho nên, có chút nhặt nghéo, muốn đổi cái mới mẻ. Ngươi lần trước làm nướng bờ bờ cờ liền thập phần thú vị, nhưng là rất nhiều chi tiết ta đã quên mất, không bằng ngươi lại cùng ta nói nói. Mục tử đồng trên mặt biểu tình phản phất đang nói người khác sự, Lý Nguyên Cẩm trong lòng có chút dầu dĩ, nàng đều còn nhớ rõ ngày đó sự tình. Thậm chí liền nàng không có tiền đưa vân cẩm lễ vợ, chỉ có thể đưa nàng một đoạn dây buộc tóc sự tình đều nhớ rõ rành mạch. Chính là hắn quên mất. Ơn, nướng bờ bờ qua sao, chính là ăn, muốn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, nướng lên tương đối ăn ngon, có cà tím, khoai tây, ớt xanh, rau hẹ. Thịt nói thịt bò thịt dê đều là cực hảo, còn có con hoáng, gia vị, khí cụ muốn chuẩn bị. Lý Nguyên cẩm thanh âm nhẹ nhàng, từ từ kể ra. Thỉnh thoảng nghiêng đầu nhíu mày ngấm lại còn muốn chuẩn bị chút cái gì. Mục tử đồng lẳng lặng mà nhìn Lý Nguyên Cẩm này phó thiên chân ngây thơ bộ ráng, trong lòng không biết làm gì cảm tưởng. Từ đại phu đã đem đại khái xứng so tốt thuốc bột rơi tại mục tử đồng miệng vết thương thượng, cẩn thận quan sát mục tử đồng miệng vết thương biến hóa, cảm thấy không đúng, lập tức kêu Lý Nguyên Cẩm, mau. Mau đem hắn miệng vết thương xúc rửa sạch sẽ. Lý Nguyên Cẩm trong lòng cả kinh, dương mắt nhìn lại Quả nhiên nhìn đến mục tử đồng trên mặt còn không có tới kịp che giấu một tia đau đớn. Hắn nhất định rất đau đi. Lý Nguyên Cẩm dùng thiêu chế nước cất cho hắn xúc rửa miệng vết thương, mục tử đồng không nói một lời. Hắn càng là như vậy, Lý Nguyên Cẩm càng là cảm thấy trong lòng đau nhức Hắn chính là miệng vết thương đau thời điểm, cũng vẫn là giống nhau cười an ủi nàng. Hiện tại lời nói đều nói không nên lời, là có bao nhiêu đau mới có thể làm hắn liền trên mặt tươi cười đều duy trì không đi xuống. Xúc rửa sạch sẽ lúc sau đổi mặt khác một loại xứng so thuốc bột, như thế luôn mãi, ở cỏ rửa đến mục tử đồng miệng vết thương trở nên trắng thời điểm mới rốt cuộc tìm được rồi hữu hiệu xứng so. Từ đại phu lập tức liền phải hướng mục tử đồng miệng vết thương thượng giải thuốc bột, lại bị hắn tay trái ngăn lại, từ thúc thúc, phiền thoái ngươi lại phối trí nhiều một ít, ta muốn mang tiến cung. Từ đại phu cũng có chút bực bội, vậy ngươi cản ta làm cái gì? Ta lại không ngăn cản ngươi tiến cung. Như thế thí nghiệm vài lần, còn có nỗ lực căng đại miệng vết thương, mục tử đồng chịu thương đã thập phần nghiêm trọng, liền từ đại phu đều cảm thấy có chút nhìn thấy ghê người. Nhưng là mục tử đồng như cũ cười lắc đầu, Lý Nguyên Cẩm biết mục tử đồng tình cảnh, từ bên giải thích, trong cung còn có vị quý nhân cũng bị thương, hán. Thân thể quý giá, yêu cầu mục tử đồng rác mặt nghiệm chứng dược vật hữu hiệu mới có thể sử dụng. Từ đại phu Từ đại phu vừa nghe lời này. Cái gì người quý giá đến muốn hoàng thượng nhìn chúng trạng nguyên lang tới tự mình thí dược? Chứ phi người này là hoàng thượng? Là hoàng thượng sao? Từ đại phu lập tức nghĩ đến chính mình vị kia cổ nhân, vị kia cũng từng ở hoàng thượng trong tay tài qua thế ngã. Này đây từ đại phu đối hoàng thượng không có gì hảo cảm. Chỉ là hắn cũng minh bạch mục tử đồng tình cảnh. Rốt cuộc là đem thuốc bột bao hướng trên mặt bàn một con ngã, các người hãy như thế nào liền như thế nào? Ta láo nhân hôm nay làm xong này đó liền phải ra cung. Mục tử đồng khó xử nói, từ thúc thúc, khả năng còn muốn thỉnh ngươi ở chỗ này hơi lưu chút thời gian hắn là chế dược sư phó, nếu là hoàng thượng dùng này dược có cái gì vấn đề, hắn là phải bị truy trách. Mục tử đồng không hy vọng việc này sẽ liên lụy đến từ đại phu, nhưng là cẩm ý hề vệ cùng hoàng hậu thái tử ý tứ là từ đại phu cần thiết lưu lại. Đây là quyền thế lực lượng. Từ đại phu thở phì phì mà ngồi xuống, Lý Nguyên Cẩm cũng không nghĩ lại đi cẩm y hề vệ bên kia, dứt khoát lưu tại từ đại phu nơi này, giúp hắn thu thập một chút mãn nhà ở dự thảo. Thu thập đến sắc trời tiệm bạch, Lý Nguyên Cẩm mới tìm gian phòng đi vào ngủ cái liêu phiết bản đâu tiệm dính mực ống trung Huyền thi mãi nam buồn rắc thọc châu chấu tư hành nha thứ bờ giờ. Cô nương! Cô nương! Cô nương tỉnh tỉnh, trường thuận môn đã giải phòng, ngài có thể ra cung. Bên người có người nhẹ rộng lay động Lý Nguyên Cẩm. Lý Nguyên Cẩm xoa xoa mắt, thập phần mờ mịt mà đem ánh mắt ngắm nhìn lên, là ngày hôm qua cái kia cùng thiên lang quốc mật thám nâng nàng đi ra ngoài bà tử. Kêu bà tử thấy Lý Nguyên Cẩm nhận ra nàng tới, trên mặt thập phần cao hứng, là trạng nguyên lang làm ta lại đây hầu hạ ngài, ngài lên rửa mặt, dùng xong đồ ăn sáng liền có thể ra cung. Lý Nguyên Cẩm hoài nghi chính mình ngay lầm, nàng mới ngủ mấy cái giờ đi. sự tình đều giải quyết Kêu bà tử cũng là cái gì cũng không biết, chỉ biết chính mình bị sai khiến lại đây hầu hạ chính mình nhất thời đã phát hiện tâm cứu cô nương, đây là vào chủ tử mắt, nếu là hầu hạ hảo, nói không chừng còn có thể có khác bổ ích Giống nàng như vậy tuổi lớn, không có thả ra cung đi bà tử, giống nhau đều là ở quý nhân trước mặt được thể diện. Đáng tiếc nàng không giống nhau, nàng hầu hạ quý nhân đã sớm không còn nữa, cho nên nàng hiện tại so giống nhau ma ma thân phận nhưng thấp nhiều. Lại cầu không đến thả ra đi cơ hội, trừ phi là sinh bệnh dịch hoặc là đã chết, mới có thể gọi người cuốn chiếu ném văng ra. Hôm nay hầu hạ Lý cô nương nếu là có thể có quan hệ, nói không chừng có thể cho nàng nhiều cái ra cung chiêu số. nay bà tử trong lòng có cầu với Lý Nguyên Cẩm, cho nên càng là hầu hạ thập phần tận tâm, Lý Nguyên Cẩm đều có chút sợ hãi. Một bên uống gạo cây cháo, liền tơ vàng tiểu cuốn cùng dưa muối, Lý Nguyên Cẩm hỏi, bà bà. ta như thế nào xưng hâu ngài hảo. con có, trong chốc lát là ta có thể đi ra ngoài, vẫn là này trường thuận môn người đều có thể đi ra ngoài. Kêu bà tử cười lắc đầu, cô nương kêu ta nguyễn bà tử thì tốt rồi, đến nỗi ra cung chuyện này, lao bà tử nơi này không rõ lắm, bất quá hẳn là có người muốn cùng nhau đi ra ngoài. Những người này đều kêu chuyên môn bà tử, thái giám qua đi gõ, hoàng thượng làm cho bọn họ ngủ lại ở trong cung là phúc phận. Không nên lời nói một câu đều không cần nhiều lời. Lý Nguyên Cẩm bên này đương nhiên cũng muốn nói, chẳng qua Nguyễn Bà Tử liền thập phần cẩn thận chặt chẽ, cẩn thận nhắc nhở. Lý Nguyên Cẩm từ Nguyễn Bà Tử nơi này tìm hiểu không đến cái gì tin tức, chỉ nghĩ trong chốc lát đi tìm xem Cẩm Y về những người đó, xem có phải hay không có thể xem ở mục tử đồng mặt mũi thượng cho nàng điểm nhi tin tức. Nếu có thể thả người đi ra ngoài, thuyết minh ít nhất trong cung tình hình có chút chuyển biến tốt đẹp. hiện tại không biết rốt cuộc là cái gì chuyển biến tốt đẹp, là hoàng thượng độc giải tỉnh lại sao? Nếu là như thế này, có phải hay không thuyết minh mục tử đồng trên người độc cũng giải? Vẫn là nói tìm được rồi chân chính mà thám, kia cô phát huy mạnh có phải hay không trong sạch? Lý Nguyên Cẩm vui sướng tưởng, dù sao đều là tin tức tốt, an khởi đồ vật tới cũng thập phần vui vẻ, thấy Nguyễn Bà tử một phen tuổi còn đứng ở một bên hầu hạ, Lý Nguyên Cẩm trong lòng có chút băn khoăn, Nguyễn bà Bà Nếu không ngài cũng ngồi xuống cùng ta cùng nhau ăn đi, nơi này không có người khác, ta một người ăn cơm không hương. Nguyễn Bà Tử nhìn ra được tới Lý Nguyên Cẩm hảo tâm, càng là cảm thấy chính mình rốt cuộc chờ tới rồi một cơ hội. Lý Nguyên Cẩm mời không có làm Nguyễn Bà Tử ngồi xuống ăn cơm, ngược lại là một cái lăn long lóc cấp quỳ xuống. Sợ tới mức Lý Nguyên Cẩm đội vàng đứng lên vòng đến trước bàn đi đỡ nàng. Nguyễn Bà Bà, ngày đây là xảy ra chuyện gì? Nguyễn bà bà nhìn Lý Nguyên Cẩm có chút kinh hoàng ánh mắt, rào hảo khuôn mặt càng là cùng một vị cố nhân bộ dáng trọng điệp lên, Nguyễn bà bà cầm lòng không đậu mà chạy xuống nước mắt, cô nương, láo nô cả gan thỉnh, cô nương giúp một chút. Lý Nguyên Cẩm vội vàng đỡ nàng lên hỏi chuyện, hỏi xong lúc sau nhưng thật ra có chút đầu đại, Nguyễn bà bà, ngài nói chuyện này, ta hiện tại đáp ứng không được. Thấy Nguyễn bà bà lại phải quỳ xuống đi, vội vàng giữ chặt, ta không phải không nghĩ đáp ứng, là thật đáp ứng không được Nhưng là ngài trước hết nghe ta nói xong, ta ở trong cung không quen biết cái gì người, nhiều lắm liền như vậy một hai cái, ta sẽ giúp người đi nói nói xem. Nhưng là, ta cũng không thể làm cho bọn họ khó xử, nếu là thật giống ngài nói, nội vụ phủ có như vậy quy củ, tuổi đại cung nhân có thể xin cáo lao hồi hương, trong nhà có người tới đón là được, ta đây tự nhiên sẽ tận lực hỗ trợ, nhưng là nếu là muốn bọn họ đi bởi vì ta mà làm khó, ta lại cũng ngượng ngùng mở miệng. Lý Nguyên Cẩm nói được rõ ràng, Nguyễn bà bà vui sướng không thôi, cô nương, lão nô nói đều là nói thật, kỳ thật đã sớm hẳn là thả ra đi, chỉ là bởi vì một ít việc nhỏ tạp, đến bây giờ cũng không có cái cơ hội. Nguyên những cái đó việc nhỏ kỳ thật cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Cung nhân là tới rồi tuổi, hoặc là thân thể không hảo có thể ra cung, nhưng là phải trải qua nội vụ phủ thẩm nghiệm, mềm bà bà hiện giờ tóc trắng xóa bộ dáng tự nhiên là sẽ không có cái gì không ổn. Nhưng là còn có cái vấn đề, chính là Nguyễn bà bà trong nhà đã không có thân nhân, nội vụ phủ nguyên bản là hảo ý, phải có một đạo thủ tục, người nhà lại đây tiếp này đó lao công nhân, trong cung sẽ bắt một bức bạc, gọi bọn hắn hảo hảo phụng dưỡng lao nhân. Nhưng là Nguyễn bà bà nơi này liền tạp ở này một quan, kỳ thật nàng không nghĩ muốn cái gì người nhà chiếu cố, liền chính mình đi ra ngoài chiếu cố chính mình là được, ở trong cung như thế nhiều năm, mua cái tiểu nha hoàn bạc vẫn là tổn hạ. Cũng chỉ một chút, cái này đi ngang qua sân khấu giống nhau thủ tục, vẫn là muốn mặt trên châm trước, thật cũng không phải mặt trên không chấm trước, mà là Nguyễn bà bà căn bản không cơ hội hướng nội vụ phủ đệ lời nói, cũng không ai hỗ trợ hòng gió, cho nên mới chỉ hoãn như thế lâu. Lý Nguyên Cẩm nghe ra tới, nếu là Nguyễn bà bà nói chính là thật sự, kia chuyện này xác thật không khó làm, nhưng vấn đề là, Nguyễn bà bà nếu không có người nhà, sau khi ra ngoài làm sao bây giờ đâu? Lý Nguyên cẩm hạt nhọc lòng tật xấu lại tái phát, thập phần lo lắng. Nguyễn bà bà trong lòng tưởng nhưng thật ra nói ra đi mua cái tiểu nha đầu hầu hạ chính mình, Lý Nguyên cẩm lại không quá yên tâm, nghĩ thầm, điểm tinh cấp không biết có hay không cái gì vị trí có thể làm Nguyễn bà bà lưu lại. Nghĩ tới nghĩ lui, nếu là Nguyễn bà bà lại quá một vài năm thân thể không hảo, thật đúng là không có gì công tác nhưng làm, đến lúc đó, cũng chỉ có thể cùng đầu hủ phường Nguyễn bà bà giống nhau. Dứt khoát là Lý Nguyên Cẩm bọn họ dưỡng là được, dù sao tuổi đại người, kỳ thật chứ bỏ xem bệnh ở ngoài, cũng hoa không được cái gì bạc. Gì? Kim Ngọc Đậu hủ phường lão bà bà giống như cũng là họ Nguyễn A. Lý Nguyên Cẩm trong lòng một cái lạ có một cái điện giật, lập tức rất nhiều chuyện đều sâu lên tới. Nàng ở trường thuận môn nước trà gian nhìn thấy quá tiểu thạch ma, cung nữ cùng nàng nói là trước đây có cung nữ như vậy được xuống ái. Cho nên lão mà mà kia một thế hệ công nhân đều thích trong lén lút làm đầu hủ. Đồng dạng, Lý Nguyên Cẩm ở Thuận Bình Chấn cũng gặp qua như vậy tiểu thạch ma, là Nguyễn bà bà cho nàng. Đồng dạng đều họ Nguyễn, đồng dạng đều có tiểu thạch ma, còn có ngoài cung Nguyễn bà bà trên người kia cổ bất đồng với phố phường nông thôn khí chất. Lý Nguyên Cẩm có chút không thể tin được, sợ là chính mình đã đoán sai là Nguyễn bà bà trong lòng có kỳ vọng lại thất vọng, nhưng là vẫn là thật cẩn thận mà làm bộ lơ đáng hỏi Đúng rồi, Nguyễn bà bà ngài trong nhà là thật sự một người đều không có sao. Nếu là đã không có, đi ra ngoài liền trụ tan nơi đó đi. Nguyễn bà bà cười, nay cảm tinh hảo, ta đây còn có thể hầu hạ hầu hạ cô nương, đi theo thiện tâm chủ tử, là Lao Nô chịu phủ. Lý Nguyên cẩm vội vàng nâng khởi lại muốn quỳ xuống Nguyễn bà bà, ta nơi này ngài tất nhiên là có thể tới, nhưng là nếu là trong nhà còn có thân nhân, có lẽ cũng sẽ thập phần tưởng những ngài. Nguyễn bà bà thân sắc có chút khổ sở, không dối gạt cô nương, kỳ thật lao nôn là cái xấu số sinh ra thời điểm bởi vì là song thai, cho nên khó sinh đã chết nương. Sau lại cha lại xảy ra chuyện, ta cùng song bào tỷ tỷ liền chẳng chọc bị bán được mẹ mình nơi đó, lúc sau liền vào cung. Song bào thai tỷ tỷ Lý Nguyên cẩm tâm bang bang ngẻ, không thể tin được như vậy trùng hợp sự tình sẽ bị chính mình đụng tới, chỉ dám lặng lẽ đánh giá Nguyễn bà bà. Xem nàng cùng chính mình trong trí nhớ Kim Ngọc Đậu hủ phường Nguyễn bà bà hay không lớn lên giống nhau. Kia lúc sau đâu? Ngài tỷ tỷ đâu? Nguyễn bà bà thanh âm tràn ngập hoài niệm, ta cùng tỷ tỷ cùng tiến cung, đầu tiên là tao ngộ một ít việc, sau lại bị điều đến một vị quý nhân nơi đó, quý nhân đối chúng ta thập phần hảo, nhưng là cũng ra một chút sự tình. Cũng không biết tỷ tỷ vận khí có tính không hảo, tỷ tỷ so với ta Cơ Linh, thực vào được quý nhân mắt. Quý nhân thường xuyên mang nàng ra cung, đi ra ngoài làm chút sự tình, nhưng là mặt sau quý nhân đã xảy ra chuyện, tỷ tỷ bởi vì quý nhân cũng đã chết. Đã chết? Nghe đến đó đã có thể ngoài ý muốn. Lý Nguyên cầm những mày, không đúng à, nếu là nói cái kia hậu cung chủ tử đã xảy ra chuyện, hẳn là Nguyễn bà bà cùng nàng tỷ tỷ đều chịu không nổi đi a Nhưng lại như thế nào sẽ chỉ có tỷ tỷ đã chết, nhưng là tiểu Nguyễn bà bà còn có thể đủ lưu lại đâu. Tiểu Nguyễn bà bà có lẽ là thật lâu không có cùng người giảng này đó chuyện cũ, thế nhưng có chút kích động, nói cái chết để, vị kia quý nhân thể diện thập phần đại, nàng đã mở miệng nói muốn bảo chúng ta bình an, cho nên ta cùng tỷ tỷ vẫn luôn quá không tồi. Sau lại quý nhân phải làm chút sự tình, chúng ta cũng bị liên lụy, nhưng là, chúng ta là cam tâm tình nguyện, vị kia quý nhân làm cái gì chúng ta đều thập phần căng nguyện. Cũng may sau lại chủ tử niệm ở quý nhân tình cảm thượng nhóm không có khó xử chúng ta, chỉ là xử trí chúng ta, không có dựa theo trong cung quy củ đánh chết. Nhưng là tỷ tỷ lá gân đại, nàng giúp đỡ quý nhân là một sự kiện, chuyện này chính là ngập trời tội lớn. Cũng thập phần gian nan, tỷ tỷ chính là bởi vì chuyện này đã chết. Nghĩ đến năm đó oanh oanh liệt liệt hậu cung trốn đi án tử, nghĩ đến năm đó vị kia thập phần khó xử mà cùng các nàng nói phải rời khỏi thời khắc Nguyễn bà bà thế nhưng không tự kìm hãm được chảy xuống nước mắt. Tỷ tỷ cùng vị kia cùng nhau vào sinh ra tử, cuối cùng vị kia nghe nói cũng chết bất đắc kỳ tử trên đường, tỷ tỷ cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Chỉ có chính mình, bị vị kia cùng tỷ tỷ chiếu cố, núp ở phía sau trong cung không có xảy ra chuyện. Tham sống sợ chết a. Nguyễn bà bà hãm sâu hốc mắt trung tích đầy một khối nước mắt, Lý Nguyên Cẩm móc ra khăn tay, áp xuống trong lòng kíp động. Tận khả năng ngự khí bình thản hỏi Nguyễn Bà Bà, Ngài xác nhận Ngài Tỷ Tỷ là thật sự đã qua đời sao? Nguyễn Bà Bà gật gật đầu, năm đó sự nháo như vậy lại là hậu cung chúng chưa từng có dèm pha, chính là bởi vì ngay lúc đó thánh thượng ái vị kia ái nùng liệt, thế nhưng nguyện ý lưu lại các nàng tới, để có cái hy vọng, cảm thấy vị kia có lẽ sẽ trở về cũng không nhất định. Đáng tiếc vị kia ra cung lúc sau lang bạt kỳ hồ, rốt cuộc vẫn là chết ở trên đường, mà Tỷ tỷ Bởi vì trở về cầu cứu, nghe nói là bị trộm tới ước chừng đánh 100 bản tử, đánh tới huyết nhục mơ hồ, ném tới bãi tha ma. Nàng ra không được cùng, không thể đủ đi bãi tha ma nhà xác chỉ có thể hoa bạc nhờ người đi xem, chính là bãi tha ma bên kia chó hoang quá nhiều, phó thác người đi vừa thấy, chỉ còn lại có lạn chiếu cùng bạch cốt, nhận không ra ai là ai. Nguyễn bà bà trong lòng khó chịu, kỳ thật năm đó nàng cũng là có nghĩ tới muốn cùng vị kia cùng nhau đi ra ngoài. Nhưng là tỷ tỷ cản lại nàng, rốt cuộc kia sự kiện quá nguy hiểm, một khi sự phát, một khi bị trào, chính là vạn kiếp bất phục Là tỷ tỷ cứu nàng, nhưng nàng lại liền tỷ tỷ thi cốt đều không có thu thập hảo. Lý Nguyên Cẩm lặng lặng nghe song Nguyễn bà bà sở giảng thuật sự tình, lại nói chuyện không đâu hỏi chút vấn đề, không có làm Nguyễn bà bà khả nghi, nhưng là Lý Nguyên Cẩm trong lòng nghi ngờ lại là càng sâu. Ăn qua cơm sáng, thời gian còn không tính quá muộn. Từ đại phu không ở, vừa hỏi, mới biết được là triệu vào trong cung. Phòng trưng là bởi vì hắn phối trí dược có hiệu quả đi. Không có mục tử đồng mặt mũi mang theo, Lý Nguyên Cẩm không thể rời đi trường Tuân môn, đành phải đi tìm Cẩm y hề về nhóm, nhìn xem có cái gì có thể hỗ trợ. Lý Nguyên Cẩm đời này không sợ nghèo, không sợ khổ, liền sợ nhàng nhà dối, nếu là không cho nàng tìm điểm nhi cái gì sự đi làm, nàng có thể nghẹn điên. Cẩm y gì về lúc này vừa lúc thiếu nhân thủ đâu, thấy Lý Nguyên Cẩm lại đây, từng có tiếp xúc, thập phần quen thuộc, ta nhớ rõ ngươi nói ngươi biết chữ đúng không. Tới tới tới, giúp chúng ta ký lục một chút thả người tình huống. Lý Nguyên Cẩm vội và ngồi qua đi, hảo. Cái này, nhớ ký A. Trường Hương Hầu Phủ Má Phu, ngày hôm trước buổi trưa tùy trường Hương Hầu Phu nhân tiếng cung, sau lưu lại ở. Lý Nguyên Cẩm lập tức khai bút ký lục. Chính là kia cẩm y hề vệ niệm niệm cảm thấy không thích hợp, đủ đầu vừa thấy, trong mắt đều mau rơi xuống, không phải đâu. Ngươi không phải biết chữ sao? Lý Nguyên cẩm không hiểu được, đúng vậy, ta là biết chữ A, có cái gì vấn đề sao? Kia cẩm y hề vệ cầm khởi nàng vừa rồi viết chữ kia tờ giấy, thập phần khiêm sợ mà nhìn mặt trên phẩm chất không đông nhất, siêu siêu vẹo vẹo, không thành bộ dáng chữ viết, như vậy cũng có thể tính biết chữ. Nhà ta cách vách năm tuổi vỡ lòng tiểu hài tử đều viết so ngươi hảo. Lý Nguyên cẩm mặt đang lập tức liền đỏ, tuy rằng nàng là biết nàng tự thật không đẹp lạ, nhưng là cho tới nay mới thôi xem qua nàng tự chỉ có nhà nàng người, trừ bỏ Hoàng Cẩm, Thiếu Thị, Lý Thủ Tín cùng Vân Cẩm bọn họ viết tự so nàng còn khó coi đâu. Đến nỗi sau lại, Mục Tử Đồng tuy rằng cũng nói qua nàng tự khó coi, nhưng là hắn như vậy ôn nhu người, nhiều lắm chính là nói nàng còn muốn lại nhiều luyện luyện. Là chưa từng có mở miệng nói qua một cái xấu tự. Đến nỗi cô Phát Huy Mạnh, Lý Nguyên Cẩm trong lòng có chút ngọt ngào, tuy rằng cố Phát Huy Mạnh luôn là gõ nàng đầu nói nàng buồn, kia vừa lúc là bởi vì nàng không ngu ốc. Nàng chân chính quyết điểm, hắn là tuyệt đối sẽ không như vậy trắng ra trần chủi mà nói nàng. Đây là cố Phát Huy Mạnh chỗ đặc biệt, cảm nhận được điểm này điểm tiểu ngọt ngào, Lý Nguyên Cẩm trên mặt tảng không được tươi cười tràn ngập mở ra. Bên cạnh Cẩm Ý gì vệ đại ca, ngay chẳng lẽ là cái ngốc tự đi. Ta nói nàng tự xấu, nàng còn có thể cười như vậy xuân phong lộn nhạo. Nhận thấy được người chung quanh hồ nghi thân sắc, Lý Nguyên Cẩm vội vàng thu hồi chính mình trong lòng kia một chút tiểu tiểu diễm, nghiêm mặt nói, "Thật sự thực xin lỗi, ta biết chữ có chút vãn, lại là cùng dã chiêu số đại phu học, cho nên lời này xem như viên phía trước rồi đi." Lý Nguyên Cẩm trải qua hai ngày này sự đã biết từ đại phu cùng mục tử đồng là nhận thức, rất sớm phía trước, đi nghi ninh thôn phía trước. Cho nên chính mình khi đó cùng mục tử đồng nói dối nói biết chữ là đi theo từ đại phu học, kỳ thật đã sớm bị hắn vạch trần. Mất mặt ta. Bất quá sau lại hắn cũng biết hắn tới chỗ, Lý Nguyên Cẩm cũng liền không có gì cái gọi là. Chuyện này cho tới nay chỉ có mục tử đồng cùng cố phát huy mạnh biết, đến nỗi người khác. Lý Nguyên Cẩm luôn là phải cho bọn họ một hợp lý cách nói, làm sinh không bằng làm thủ, liền vẫn là ngươi, từ đại phu. Quả nhiên, kia Cẩm Ý gì hề vệ nghe xong lúc sau không có hoài nghi, chỉ có vẻ mặt khinh thường, là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng mới có thể đi tìm đại phu học tự a Vị này Cẩm Ý gì hề vệ đại ca không biết hắn đã yên lặng ngộ ra một cái chân lý, tự cổ trí kim, thậm chí tương lai, đại phu chữ viết đều là thập phần khó có thể phân biệt. Nói được dễ nghe tiêu phong cách, tiêu ngành sản xuất tấn ký, nói được không dễ nghe, chính là xấu đến bạo. Mấy thứ này cuối cùng đều là muốn trình cấp lục đi xa xem, Cẩm Ý Liễu vệ không dám qua loa, vội vàng mặt khác tìm người tới viết, làm Lý Nguyên Cẩm phụ trách mặt khác đánh tạp hạng mục công việc. Lý Nguyên Cẩm bưng trà đổ nước đoan đến hoài nghi nhân sinh thời điểm, rốt cuộc nghe được trong cung truyền đến tin tức, hoàng thượng tỉnh. Can cung, hoàng thượng thật là mới vừa tỉnh, một khuôn mặt tuyết trắng. Không có một chút huyết sát. Hoàng hậu nương nương nằm ở giường trước cấp hoàng thượng uy dược, miệng vết thương đã một lần nữa băng bó qua, thượng dược, huyết cũng dần dần ngừng. Từ đại phu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mà đứng ở một bên, không nghĩ nói chuyện, mục tử đồng biết hắn tính cách, đành phải đi theo hoàng thượng, hoàng hậu nương nương xin chỉ thị, làm từ đại phu ra cung. Hoàng hậu nương nương còn có chút lo lắng, hoàng thượng còn không có rất tốt đâu. Chúng ta nói không chừng còn có phải dùng đến này đại phu thời điểm. Mục tử đồng cười cười, hồi hoàng hậu nương nương, không sao, từ đại phu đã phối chế hảo dược, thần đã thử qua hữu hiệu, lúc này miệng vết thương ngừng huyết, mà sau chỉ cần đúng hạn đổi dược, lại uống nhiều chút bổ huyết bổ khí dược là được, này đó các thái y ghìa đều sẽ làm, nhưng thật ra không cần từ đại phu. Tuy rằng lời này nghe tới có chút làm thấp đi thái y ghìa ý tứ. Nhưng là hiện tại các thái y y đều ước gì nghe thế câu nói, đầu điểm giống như gà con mổ thóc, đúng vậy đúng vậy, hoàng hậu nương nương, này đó thần chờ tới là được, vẫn là không nhọc phiền dân gian đại phu. Bọn họ nghiên cứu như thế lâu độc, thí dùng không có, cuối cùng là một cái dân gian đại phu trị hết hoàng thượng cùng trạng nguyên lang độc, này thật sự là có chút và mặt. Vì không cho ở đây người cảm thấy thái y y đều là vô năng hạng người. Giải độc lúc sau chăm sóc vẫn là từ bọn họ này đó không am hiểu chữa bệnh, nhất am hiểu bảo dưỡng các thái y tới làm đi. Bằng không thật là sợ bát cơm đều bị người khác đoạt. Chính là hoàng hậu nương nương vẫn là có chút do dự, theo bản năng nhìn về phía mục tử đồng. Từ trước nàng không biết hoàng thượng cùng thái tử vì cái gì nhìn chúng mục tử đồng, nàng một lần còn đối mục tử đồng sinh ra quá không tốt hoài nghi, cũng may sau lại bởi vì kiến thức quá mục tử đồng tài học, cho nên đổi mới chút. Lần này sự tình càng là làm nàng biết Mục Tử Đồng là chung với hoàng thượng cùng thái tử, có dũng có mưu, tâm trí trầm ổn, thật sự là khó được phụ tá chi thần. Thấy Mục Tử Đồng gật đầu, hoàng hậu nương nương tuy rằng lo lắng, nhưng vẫn là mù lệnh, trọng thưởng từ đại phu, an bài bên người đắc lực người đưa từ đại phu ra cung. Từ đại phu đi ra cản Thành cung thời điểm, cảm giác được trên lưng có vài đạo ánh mắt thập phần trước người, nhưng là nghe nói Dụ Vương chờ đã xuống ngựa. Cẩm y dưới hệ vệ chỉ huy sứ lục đi xa đã dẫn người đi thu hoạch dụ vương quân đội, như thế nào nơi này còn có người xem hắn khó chịu đâu. Chính là chờ hắn quay đầu lại đi, chỉ có một năm 6 tuổi tiểu hoa nhi, phòng chừng là hai ngày này ở trong cung nghẹn lâu rồi, sắc mặt có chút hề hoài, ghé vào tỳ nữ trên người nhìn về phía hắn, từ đại phu do dự một chút, muốn nhắc nhở tỷ nữ nhiều chú ý cấp tiểu hài tử dùng chút ra nổi dược, nhưng là ngay sau đó lại nghĩ đến. Có thể tại đây loại trường hợp xuất hiện tiểu hải tử, bên người như thế nào sẽ không ai chiếu cố, hắn vẫn là không cần hạt nhọc lòng cho thỏa đáng. Quay đầu đi rồi, trên lưng trước người ánh mắt cũng không như vậy rõ ràng, từ đại phu cười thầm một chút chính mình quả nhiên là thói quen hương dã hiện tại đã không thói quen ở trong cung hành tẩu. Rốt cuộc, người nọ sau khi rời khỏi, cái này hoàng cung đã không phải từ trước hoàng cung. Trên long sàng hoàng thượng còn nói không ra lời nói. Nhìn từ đại phu rời đi bóng dáng, khỏe mắt có một tia thủy quang, há miệng thở dốc muốn nói cái gì bộ dáng, nhưng là rốt cuộc vẫn là không có nói ra. Dù vương đã bị giam giữ lên, Lý Nguyên Cẩm bắt được cái kia mật thám miệng thập phân ngạnh, liền lục đi xa đều thẩm nàng vài tiếng đồng hồ mới thẩm ra tới. Nguyên lai, like, này mật thám là thiên lang quốc phía trước gan bài giờ phút này kia một đám, vẫn luôn canh dự ở kinh thành, hướng phố phường cùng trong cung đều xếp vào không ít người. Ba lộ á tới lúc sau, những người này nếm thử đi tiếp xúc ba lộ á, nhưng là bởi vì rốt cuộc trong cung ngoài cung truyền lại tin tức thập phần không tiện, cho nên ba lộ á chỉ biết những người này đối nàng phi thường hảo, nhưng là cũng không có nghĩ nhiều. Chính là những người này lại từ ba lộ á đối hoàng thượng thái độ nhìn ra tới, nàng cũng không có muốn trợ giúp bọn họ tiêu diệt thiên giận chiều ý tứ, cái này làm cho mật thám nhóm thập phần thống khổ. Nhưng là bọn họ không biết ba lộ á là tôn trọng thiên giận chiều văn hóa lịch sử, cũng không phải đối thiên giận chiều hoàng đế thập phần quinh mộ. Bọn họ chỉ cảm thấy ba lộ á là thị tầm lúc sau yêu thiên giận chiều đủ hoàng đế, cho nên mới cự tuyệt bọn họ đề nghị, thậm chí muốn đuổi bọn hắn về nước. Này hết thảy đều là bởi vì thiên giận chiều cầu hoàng đế, bọn họ đã ngủ đông đến thập phần lâu, nhất định phải đem thiên giận chiều bờ bãi. Nhưng là thiên dận chiều hoàng đế cũng không phải cái đơn giản. Bọn họ nhiều lần kế hoạch đều thất bại, cho nên lần này bọn họ muốn tiếp theo tề máy dược. trừ bỏ đồ ăn bên trong hạ độc, còn mua được thai y đi hề, bắt người nhà của hắn uy hiếp hắn, làm hắn ám sát hoàng đế. Lúc sau càng là tìm hiểu hảo thiên giận chiều có bao nhiêu cổ thế lực theo chân bọn họ giống nhau xem hoàng đế khó chịu, muốn hoàng đế hạ vị. Đương nhiên, bọn họ sẽ không xuẩn đến đánh thiên lang quốc cơ hiệu, rốt cuộc này đàn người Hán có đôi khi lo dịp cũng sẽ hảo lên. Tuy rằng đại bộ phận thời điểm bọn họ là lương ngoại tất trước cán nội, nhưng là có đôi khi cũng sẽ anh em bất hòa, ngoại đúng hẳn năm. Đến lúc đó cùng nhau thay đổi đầu thương đối bọn họ liền không hảo. Bọn họ lợi dụng biết đến vài cổ thế lực, cho nhau đổi thân phận lộ ra đối phương có hành động, vì thế tất cả mọi người thập phần cao hứng, cho rằng lần này có chim đầu đàn trước hỗ trợ ai giao nhỏ, vì thế sôi nổi tụ tập lực lượng chuẩn bị nhặt cái tiện nghi. Đáng tiếc không dự đoán được, chim đầu đàn là có Nhưng là bọn họ cũng chưa chắc là có thể đủ chỉ lo thân mình. Hoàng thượng tới như thế một chỗ, thái tử toại chấn trong cung, lục đi xa khoảng thật dài thuần môn, phó chỉ huy sứ dẫn người đi chặn lại kinh thành vùng ngoại ô Phàn Quân. Trạm Nguyên Lang mục tử đồng xuyên qua với trong cung ngoại quan lớn đại thần trong nhà, bằng vào thật tốt tài ăn nói cấp thử, đem những người này chạm vị sờ soạn cái rõ ràng. Nói thực ra, trong sạch không có mấy cái, cũng may hoàng thượng lần này cũng không phải muốn cố ý khó xử ai. chỉ bắt như vậy một đám động tắc quá rõ ràng. Dù vương chính là nơi này đầu một cái, thật sự là hắn mục tiêu quá lớn, vì chiếm trước tiên cơ, ở người ngoài suối rục hạ, trực tiếp tam vạn đại quân chạy đến kinh thành dưới chân, này liền bị lục đi xa cùng ngự lâm quân bọn họ bắt vừa vạn. Lại nghỉ ngơi một ngày, trường thuận môn đã mau biến thành cá mòi đóng hộp, tràn đầy tất cả đều là người, hoàng thượng tỉnh lại lúc sau nhìn thái tử đám người trình lên tới tình báo, vườn bã cười một chút, Dù vương biếm vì thứ dân, xung quân gì mà, cả đời không được phản kinh, tam vạn quân đội hợp nhất, thiên hộ trở lên chém đầu thị chúng Hoài Nam vương phủ hàng tức tam Đảng phát phụ một năm, đưa trưởng tử nhập kinh cầu học, học thành phía trước không được rời đi kinh thành. Giang Đông Thứ xử chém đầu, trong nhà Nam Đinh xung quân biên cương khai thác đá, nữ quyến bắn đi. tương đạo thánh chỉ ở trường thuận môn tuyên bố ra tới, làm tất cả mọi người đại kinh thất xác Đều biết hoàng thượng lần này bị ám sát bị thương, tình huống một lần thập phần nghiêm trọng, nhưng là không nghĩ tới hoàng thượng vừa tỉnh tới liền tuyên bố như thế nghiêm trọng thánh chỉ, cơ hồ là ném đi non nửa cái triều đình. Hoàng thượng, thân trọng A. Phùng thượng thư trong lòng cả kinh, vội vàng cùng lưu các lão cùng nhau quỳ xuống tới cầu hoàng thượng khai ân. Liên hình bộ thị lang Trần thị lang cũng thập phần khiếp sợ, hoàng thượng, lần này sự tình hình bộ còn không có điều tra rõ. Như thế nào có thể liền như thế? Như thế, Trần Thị Lang nhìn hoàng thượng dần dần lạnh xuống dưới sắc mặt, đến bên miệng nói vẫn là nói không được nữa. Hoàng thượng làm hoàng hậu đỡ, nửa dựa vào trên long sàng, nhìn Trần Thị Lang nói, ngươi là muốn nói chấm vì sao như thế qua loa phải không? Trần Thị Lang mồ hôi lạnh đồng địa, vội vàng quỳ rạp xuống đất, cùng lưu các lao song song, thần không dám. Không dám. Nói cách khác trong lòng vẫn là nghĩ như vậy. Chỉ là ngại với chấm là hoàng thượng, cho nên không dám cùng chấm nói thật. Hoàng thượng tự tự như thiết, tập đến Trần Thị Lang trước người. Trần Thị Lang sợ hãi không thôi, liên tục dập đầu. Hoàng thượng, vi thần không phải ý tứ này, vi thần có tội. Ừ, ngươi còn biết ngươi có tội a Năm ngoái thiên Lang quốc thích khách gán tử giao cho ngươi, ngươi lại như thế nào thẩm? Nói đến cái này hoàng thượng liền tới khí, như vậy nhiều người lặng yên không một tiếng động vào kinh. Tuy rằng phạt không ít người, nhưng là căn cứ cẩm ý vệ tra hoạch, như cũ còn có người đang không ngừng chạy vào. Thật vất vả bắt được 10 tới danh tiếp khách, hai gã bởi vì nghiêm hình tra tấn chịu không nổi trực tiếp đã chết, còn lại thế nhưng đều bởi vì hình bộ không có chăm sóc hảo tự sát, đến nỗi là thật sự tự sát, vẫn là bị người diệt khẩu, vậy không biết. Hoàng thượng thực tức giận à, bởi vì này đàn tử sĩ nguyên bản liền bắt giữ không thôi. Không ít người đều là liều mạng chính mình tánh mạng đều phải giết người, đến hẳn phải chết thời điểm thời điểm đều chính mình nghĩ cách tự sát Nay mươi mấy người sống, thật sự là quá khó được. Lúc ấy hoàng thượng liền muốn cho lục đi xa đi thẩm, chính là lại có không ít người đứng ra nói này để cập đến hai nước thậm chí nhiều quốc băng giao. Nếu là lục đi xa thẩm, khó tránh khỏi bởi vì cẩm ý vệ thân phận bị hiểu lầm, vẫn là giao cho hình bộ. Trần Lan Thụ Ngươi lúc trước là như thế nào ở chấm trước mặt vô ngực nói nhất định cấp thẩm vấn ra tới. Đến cuối cùng ngươi cho chấm giao lên đây cái gì kết quả? Hoàng thượng khó thở công tâm, lại ho khăn lên, hoàng hậu nương nương kinh hoàng không thôi, vội vàng kêu gọi thái ý để lại đây. Quỳ dạp trên mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám trần lan thụ thập phần thống khổ, nghĩ thầm, ta cũng là không nghĩ như vậy à, nhưng là này đàn tử sĩ, dụng hình nhẹ không nói, dụng hình trọng. Trực tiếp liền khổ hình đến chết, chính là tới rồi những người này cũng không mở miệng A. Đến nỗi những cái đó tự sát này, bọn họ đã thập phần nghiêm mật mà trông giữ lên, nhưng là những người này rốt cuộc võ nghệ cao cường, lại am hiểu xử độc, tổng không thể đem hình bộ người theo chân bọn họ nhốt ở cùng nhau đi. kia đến lúc đó làm nhân viên chính phủ bị hại, hắn không phải phiền vai lớn hơn nữa. Nhất thời coi chừng không đến kêu những người này đã chết, cũng không phải hắn tưởng A. Hình bộ thị lang Trần Lan Thụ giờ phút này ở trong lòng mắng trời mắng đất chửi má nó, nghĩ thầm nếu không phải cửa thành chỗ kiểm tra quan binh không đủ dụng tâm, như thế nào sẽ trà trộn vào tới như thế nhiều người. Cũng không biết lại bộ là như thế nào khảo hạch những người này, nên làm những người này cũng cùng nhau gánh vác mới là Trần Lan Thụ lại nhìn thoáng qua vạn năm băng sơn giống nhau lục đi xa, lúc ấy nếu là không có người hạt mở miệng thì tốt rồi, làm lục đi xa đi thẩm những người này thật tốt. Bọn họ cẩm ý gì vệ đều là một đám biến thái. Muốn nhiều biến thái có bao nhiêu biến thái? Bất quá tưởng quy tưởng, Trần Lan Thụ lúc này chỉ có thể là quỳ xuống tới dập đầu xin tha, cũng may Hoàng thượng lần này xử lý không ít người, đều là chim đầu đàn. Giống Trần Lan Thụ như vậy, không công không tội, tạm thời lưu hắn một mạng. Đến nỗi những cái đó không có đứng thành hàng cũng không có một lòng chung với Hoàng thượng cáo giả, lần này đều bị sợ hãi. Không dám lại nương chính mình các đời nguyên lao thân phận cao cao tại thượng, đều ngoan rất nhiều. Có hiệu quả như vậy, hoàng thượng đã là vừa lòng. Trường thuận môn người lục tục bái thả ra đi, có người bình yên vô sự, có người lại như cha mẹ chết. Chờ đợi bọn họ, có bất quá là sợ bóng sợ gió một hồi, chạy nhanh về nhà tẩy tẩy ngủ. Có, lại ở kế tiếp nhật tử rốt cuộc vô pháp dường rộng gối êm. Lý Nguyên Cẩm ở trường thuận môn chờ đến một ngày này mặt trời lặn thời gian. Nguyễn bà bà cho nàng đưa tới một ít món canh, nhưng là lý nguyên cẩm tâm tình vẫn là không có chuyển biến tốt đẹp. Hoàng thượng hạ chỉ xử trí như vậy nhiều người, nhưng là nhưng vẫn không có cố phát huy mạnh tin tức. Nguyễn bà bà các nàng không biết trong đó khớp xương, cũng không lớn để ý, nhưng là lý nguyên cẩm trong lòng liền có chút sốt ruột. Tuy rằng bá cánh không biết, nhưng là trường thuận môn những người này, đều là cùng trong cung co quan hệ, đều biết chuyện này, vì cái gì không có tin tức truyền đến đâu. Lý Nguyên Cẩm nôn nóng chờ đợi, trông mòn con mắt, chờ tới lại không phải cố phát huy mạnh. Cái kia ngồi trên lưng ngựa, một thân tạo sắc quần áo người, không phải nàng khí phách hăng hái cố tiểu tướng quân, mà là đầy người mỏi mệt lại vẫn như cũ dáng người đỉnh bạt mục tử đồng. A Nguyên! Mục tử đồng mã ở Lý Nguyên Cẩm trước người dừng lại. Lý Nguyên cẩm theo bản năng mà hướng hắn phía sau nhìn lại, chính là đã không có người, mặt trời lặn thời gian, trường thuận môn khôi phục thường lui tới quy củ. đóng lại cửa cung. Thật dày trầm trọng màu đỏ thắm trượng cao đại môn trầm rãi đóng lại, đồng sư Tử Môn hoàn lẳng lặng nhìn Lý Nguyên Cẩm, tựa hồ ở cùng nàng nói, không cần chờ, ngươi chờ người hôm nay tới không được. Lý Nguyên Cẩm đáy mắt một mảnh thất vọng, trầm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Mục Tử Đồng, cố phát huy mạnh xảy ra chuyện gì? Vì cái gì hắn không ra? Mục Tử Đồng lẳng lặng mà nhìn Lý Nguyên Cẩm, không biết có nên hay không cùng nàng nói thật, chầm mặc thật lâu sau, mở miệng Nơi này không phải nói chuyện địa phương, ngươi phương tiện cùng ta cùng nhau hồi công chúa phủ biệt viện sao. Lý Nguyên cầm mắt sáng như bước, nhìn chầm chầm mục tử đồng, muốn từ hắn mắt nhìn ra tới điểm nhi cái gì, chính là mục tử đồng mắt liền tưởng hắc đá quý giống nhau thâm trầm, lại giống thanh triệt thấy đáy nước sông giống nhau, ngươi cảm thấy hắn trong suốt trí thuần trí tịnh, chính là không biết kia nước sông sâu đến vượt qua tưởng tượng. Lý Nguyên cẩm thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái, tóc vẫn là ướp. Nàng không có kêu cây bích đào lại đây, cây bích đào dù sao cũng là duệ vương phủ người, xuất nhập công chúa phủ biệt viện không thích hợp. Lý Nguyên Cẩm chính mình cầm sạch sẽ khăn lông sát tóc, Mục Tử Đồng đã bưng một chén đào keo tổ hiến lại đây, hắn cũng là vừa tắm rửa xong, trên người còn có mùi kết thanh hương, thập phần hợp lòng người. Ta nơi này hạ nhân không nhiều lắm, bọn họ giúp ta đi xử lý khác sự, ngươi nhiều đảm đương. Mục tử Đồng đem tổ yến đặt lên bàn, Xem Lý Nguyên Cẩm chính mình trở tay đi lau tóc. Lý Nguyên Cẩm không lắm để ý, trước kia đều là chính mình tới làm, không có gì đảm đương không đảm đương. Mục tử đồng nhìn nàng bởi vì tắm rửa qua đi còn có vẻ có chút hồng nhuận gương mặt, mắt tràn đầy ướt rầm rề sương ngủ, một đầu nhu thuận tóc đen khoát trên vai thượng, điểm điểm tích tích thủy thấm vào tế vải bồng trung y điệ, lộ ra một chút bóng loáng làng ra. Mục tử đồng như mực mắt thâm trầm vài phần. Không tự giác mà làm cái nuốt động tác tới tiêu trừ chính mình trong lòng kia một chút hóa khí, xoay đề tài làm chính mình bình tĩnh lại, ngươi uống trước điểm nhi tổ yến đi. Lý Nguyên Cẩm thể chất dễ béo dễ gầy, ăn nhiều chút liền có vẻ gương mặt mượt mà, mấy ngày nay lo lắng hai hùng lại khắp nơi buôn ba, trên người sớm rất mấy cân sừng, hiện tại đều có chút gầy úm. "Hảo, ngươi đặt ở bên kia, tóc làm ta liền đi ăn." Lý Nguyên Cẩm tuy rằng nói luôn luôn là chính mình ngồi đầu đám rưa, Nhưng là trước sau chị không được này đầy đầu tóc đen tóc dài, ướt dầm rề mà khoác ở trên người thập phần không thoải mái. Mục tử đồng xem nàng chân tay vụng về sẽ không, tâm niệm chấp động, buột miệng tốt ra, ngươi ăn trước đi, uống điểm nhiệt sẽ thoải mái chút, tóc ta giúp ngươi xác Lý Nguyên Cẩm chính hình thù kỳ quái thập phần buồn cười phản đến sau lưng tay dừng lại, trên mặt có chút không được tự nhiên, cái này, không cần đi. Nàng là cảm thấy có chút xấu hổ. Mục tử đồng lại chỉ cảm thấy đáng yêu, ý bảo nàng, uống trước đi, trong chốc lát lạnh sẽ tanh. Hắn biết nàng là nhất không thể gặp lãng phí đồ ăn. Tỉ mỉ làm được đồ ăn phải bị hảo hảo đối đãi nghiêm túc mà ăn. Đây là Lý Nguyên Cẩm nhân sinh tín nghiệm. Lý Nguyên Cẩm bông sát tóc khăn vải tử, dôi tay đi đoàn kia chén tổ Yến không nghĩ tới xúc tua thập phần chi năng, theo bản năng tưởng vứt bỏ, nhưng là nàng lại không nghĩ lãng phí đồ ăn, phùng ở trên tay. Trên mặt biểu tình thập phần cổ quái, này, mục tử đồng vừa thấy liền cảm thấy không đúng, hắn là sấn nhiệt dùng rẻ lau bọc đoan lại đây, mới vừa khởi nổi, nàng liền như thế trực tiếp đi lấy. Người buông tay, mau, mục tử đồng thon dài ngón trỏ cùng ngón cái chuẩn xác mà tận dụng mọi thứ, vững vàng đoan trụ kia chén, lý nguyên cẩm vội vàng buông tay liền đi niết chính mình lỗ thai. Xem mục tử đồng còn bưng, nóng nảy, ngươi làm gì, còn không bỏ xuống dưới. Mục tử đồng cũng thực khó xử, vì cái gì kêu hắn tiểu thướng ốc? Chính là bởi vì hắn sinh hoạt tự gánh vác năng lực kém một so a. Như thế cầm chén, có căn ngón tay ở trên đế, tràn đầy một chén tổ hiến, như thế nào phóng? Hắn không nghĩ làm lý nguyên cẩm cảm thấy hắn là lãng phí đồ ăn người. Hắn có cái gì thắng qua cố phát huy mạnh? Cũng chỉ có những cái đó cùng nàng cùng nhau làm đầu hủ nhật tử. Dưới tình thế cấp bách. Lý Nguyên cẩm rỗi tay đi che lại mục tử đồng mu bàn tay, liền hắn tay uống lên hai khẩu, chén biên có chút chống không, mục tử đồng mới hảo bông xuống. Ngươi ngốc không ngốc ra. Lý Nguyên cẩm rỗi tay đi bẻ ra mục tử đồng ngón tay, tay phải cánh tay còn bao băng gạc không cảm giác, này tay trái nếu là lại thương tới rồi nhưng làm sao bây giờ. Mục tử đồng lặng lặng mà nhìn Lý Nguyên cẩm vẻ mặt sốt ruột mà tìm không thấy biện pháp, trong chốc lát đối với chính mình ngón tay thổi khí. Trong chốc lát dùng vừa mới sắt tóc cướp bố bọc hắn ngón tay, bận bận rộn rộn một hồi lâu, thấy hắn ngón tay thượng năng ra tới màu đỏ biến mất mới bông ra. Lý Nguyên cẩm mày liếu dự ngược, ngươi có phải hay không có tật xấu? Như vậy năng vì cái gì không bỏ xuống dưới? Mục tử đồng nhìn nàng cười, giống cái đồ ngốc như vậy. Ngươi không muốn phóng, cho nên ta nhất định sẽ không tha. Lý Nguyên cẩm cũng xem minh bạch mục tử đồng ý tứ, trên mặt càng là có chút xấu hổ, hảo. Ta trong chốc lát uống lên chính mình đi còn chén, người đi về trước nghỉ ngơi đi. Rốt cuộc đêm dài, bên ngoài đã cấm đi lại ban đêm, chủ hắn sân là bất đắc dĩ mà làm chi, nhưng là nếu là còn ở một gian trong phòng, vậy không thể nào nói nổi. Hảo! Mục tử đồng tịch thu cái gì? Xoay người rời đi. Lý Nguyên cầm uống xong kia chén tổ hiến, trong bụng có vài thứ, trên người cũng có sức lực. Từ mặt trời lặn nói đến đêm khuya. Mục tử đồng cho nàng giảng thuật một lần trong cung ngoài cung phát sinh sự tình, nàng mới biết được này trong đó rất nhiều loan loan đạo đạo cùng mạo hiểm. Cũng biết ở cái loại này dưới tình huống mục tử đồng còn đi tìm nàng, tuyệt đối không phải cố phát huy mạnh một câu phó thác liền có thể dễ dàng làm được. Mục tử đồng đối nàng tâm ý. Lý Nguyên Cẩm không phải đơn thuần tiểu bạch tỏ, không phải nhìn không ra tới. Nhưng là kêu lại như thế nào đâu. Nàng cùng hắn hôn ước nguyên bản chính là giả, một giấy hôn thư. Liền môi phinh hôn ngày cũng chưa viết đi lên, bất quá thế vì lấp kín từ từ chúng khẩu mà thôi. Trước nay chính là giả, mục tử đồng muốn luôn luôn đều không phải nàng. Trên người hắn có thủ nhà chưa báo, căn bản không có chẳng sợ một kia tâm tư đặt ở trên người nàng. Tưởng tượng đến nàng đã từng những cái đó chủ động thân mật, liền cảm thấy thập phần nàng kham, hắn tuy rằng không có tự tuyệt, chính là cũng không có đáp lại quá nàng chủ động đi. Đến nỗi sau lại, Lý Nguyên Cẩm chết quá hai lần, nàng so bất luận kẻ nào đều biết tử vong thống khổ, lần đầu tiên là ông trời tiếp viện nàng xuyên qua, lần thứ hai là nàng chính mình từ lầy lội bỏ ra tới. Hắn không có ở nàng nhất yêu cầu thời điểm hắn không ở, kia từ kia lúc sau cũng không cần ở hiện giờ hắn bên người đã có người khác, vô luận hắn có phải hay không thích nàng, nương nàng đồng phong thượng vị, về tình về lý đều sẽ không lại bỏ xuống nàng. Mà nàng, hiện tại cũng chỉ thích cố phát huy mạnh. nói thật Lần này cần không phải bởi vì cố phát huy mạnh sự tình, nàng căn bản sẽ không thượng hắn xe ngựa, cũng sẽ không có lúc sau đã nhiều ngày ở chung cùng liên hệ. Hết thể chỉ hy vọng cố phát huy mạnh không có việc gì, nếu là có thể, nàng chỉ cần tham gia xong đầu hủ đại tái, làm đã từng vũ hãm nàng đạo văn trù nghệ, hại nàng hơi kém chết người được đến ưng có báo ứng thì tốt rồi, lúc sau, nàng chỉ nghĩ cùng cố phát huy mạnh cùng nhau xa chạy cao bay. Kinh thành bên trong Triều đình trong ngoài, quá phức tạp, nàng liền thời đại này giá trị quan đều không có thích ứng, muốn đi theo những người này đấu, thật sự là quá nhỏ bé. Lý Nguyên cẩm uống xong tổ hiến, có chút do dự muốn hay không đi ra ngoài còn chén, vừa rồi khen hạ cửa biển nói muốn còn, nhưng là nghĩ bên ngoài đen như mực đêm, Lý Nguyên cẩm lại do dự. Nàng sợ hắc, xuyên qua tuy rằng là cho nàng đệ nhị cái mạng, nhưng là cũng cho nàng bóng ma tâm lý. Nàng không biết trong bóng tối cất giấu cái gì, lại sẽ ở cái gì thời điểm làm nàng sinh hoạt sinh ra biến hóa long trời lở đất. Khẽ cắn môi đẩy ra cửa sổ, lại phát hiện trong viện một mảnh đèn đuốc sáng trưng, mọi điều hành lang hạ đều đèn sáng lung. Lý Nguyên Cẩm sửng sốt, công chúa phủ biệt viện nơi này chỉ có một gã sai vặt, một cái trông cửa thị vệ cùng một cái vẩy nước quét nhà đại gia. Vẩy nước quét nhà đại gia là mỗi ngày buổi tối về nhà. Trong cửa thị vệ cùng gã sai vật đều bị mục tử đồng phái ra đi. Ngay cả nấu cơm đầu bếp nữ cũng ngao tổ yến lúc sau liền về nhà, trong viện không có những người khác. kia này đèn, đều là mục tử đồng thắp sáng đi. Lý Nguyên cẩm đẩy cửa ra lẳng lặng đứng trong chốc lát, nhìn đến đối diện mục tử đồng trong phòng còn đèn sáng, chờ hạ hắn thân ảnh đứng lặng ở án thư phía trước, phản phất còn đang xem thư, còn ở viết cái gì. Đi phòng bếp tẩy xong chén, đi trở về tới thời điểm. Mục tử đồng cũng đã đứng ở trong viện, tuy rằng trong tay cầm một sách thư, nhưng là vẫn là ngẩn đầu chiều phòng bếp lại đây tiểu đạo nhìn lại. Cùng Lý Nguyên cẩm ánh mắt đụng phải vừa vặn, tức khắc có chút thẹn thùng, giấu đầu lòi đuôi mà giải thích nói, ta. Trong phòng quá nhiệt, ta tới trong viện chạm một lát. Lý Nguyên cẩm trong lòng buồn cười, đây là ngươi sân, ngươi tự nhiên tưởng chạm liền chạm, làm gì cùng ta nói. Mục tử đồng theo bản năng mà muốn dơ tay sờ sờ cái mũi, a Cũng là, đêm đã khuya, sớm một chút nhi ngủ đi. Lý Nguyên Cẩm trở về phòng, nghĩ nghĩ lại từ cửa sổ trông được hướng mục tử đồng phòng, đèn vẫn như cũ không có diệt. Lý Nguyên Cẩm thổi tắt chính mình phòng đèn, lại xem qua đi, quả nhiên không coi trong chốc lát, mục tử đồng kia gian phòng đèn liền liền diệt. Hắn hẳn là rất mệt đi. Chính mình ở trường thuận môn còn có thể bớt thời giờ ngủ một lát, nhưng là mục tử đồng cơ hồ là qua lại buôn ba. còn muốn phòng bị những người đó tùy thời dị động, phòng chừng là vài thiên không có ngủ hào giác. Phản phất là sợ đánh thức mục tử đồng giống nhau, Lý Nguyên cẩm gión ra gión rén mà trở lại trên giường, đắp lên chăn, nguyên bản còn nói hảo hảo Lý Lý mấy ngày này sự tình. Mục tử đồng tuy rằng là cùng nàng nói không ít, nhưng là có lẽ bởi vì sợ dọa đến nàng, có rất nhiều sự tình không có nói như vậy minh bạch. Chính là mới vừa dính lên gối đầu, Lý Nguyên cẩm còn không có tới cái tường. Cũng đã ngủ rồi. Ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, sắc trời đã đại lượng, Lý Nguyên Cẩm nhìn đến xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ tiến vào dương quang, một mảnh mơ mịt thậm chí có chút nhớ không rõ chính mình hiện tại ở nơi nào. Mơ mơ màng, màng màng mặc tốt quần áo đi ra ngoài, trong viện một người cũng không có, đầu bếp nữ cùng vậy nước quét nhà đại gia còn không có tới. Nơi này liền nàng cùng mục tử đồng hai cái. Lý Nguyên Cẩm nhìn thoáng qua đối diện còn nhắm chặt cửa phòng, chính mình đi phòng bếp. Chuẩn bị tìm điểm nhi đồ vật ăn. Ngày hôm qua tiến vào thời điểm liền nhìn đến phòng bếp trong viện có một ngụm thạch ma, so nơi xay bột tiểu rất nhiều, đúng là gia dụng, Lý Nguyên cẩm phao cây đầu. Buổi sáng uống điểm nhi tảo phớ là cực hảo, Lý Nguyên cẩm lăn lộn hơn nửa canh giờ mới ăn thượng thơm ngon tảo phớ, thập phần thoải mái. Ôm một chén trở lại phòng, đối diện cửa phòng vẫn là không có khai. Lý Nguyên cẩm túi đầu nhìn nhìn trong tay tảo phớ Cảm giác như thế ăn ngon đồ vật nếu là không sấn nhiệt ăn liền đáng tiếc, lại nói đều đã mặt trời lên cao, Lý Nguyên cẩm do dự một chút, vẫn là đi gọi mục tử đồng cửa phòng. Cốc cốc cốc, không ai ứng. Cốc cốc cốc, vẫn là không ai ứng. Không nên à, mục tử đồng luôn luôn làm việc và nghỉ ngơi thập phần ổn định, liền tính là trước một ngày đọc sách nhìn đến đêm khuya, hắn ngày hôm sau nhất định cũng sẽ rất sớm lên, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Lý Nguyên cẩm cảm giác sự tình có chút không thích hợp, dùng sức gõ cửa, lần này động tĩnh lớn rất nhiều, trong phòng truyền đến một tiếng hàm hồ lầm bẩm, thanh âm lại lần nữa biến mất. Một chân đá văng môn, mục tử đồng nằm ở trên giường, bị thương tay phải rôi đến chân bên ngoài, không có tiếp tục thấm huyết. Nhưng là trên mặt, cái chán lại là một mảnh đỏ bừng. Lý Nguyên cẩm rối tay một sở, phòng tay, lại xem mục tử đồng trên môi đã làm trắng bệnh. Vội vàng đổ nước trả lại đây cho hắn dính nước ngôi. Mục tử đồng! Mục tử đồng! Ngươi như thế nào? Lý Nguyên Cẩm nhẹ nhàng lắc lắc mục tử đồng bả vai, mục tử đồng gian nan mở mắt ra, cư nhiên còn đối Lý Nguyên Cẩm cười một chút. Chính là này cười lúc sau liền hôn mê bất tỉnh. Lý Nguyên Cẩm vội vàng chạy đến bên ngoài đi tìm đại phu, đáng tiếc trong cung sự còn không có hoàn toàn giải quyết, hiện tại đại phu cũng không hào tìm. Cũng may Lý Nguyên Cẩm nhớ rõ từ đại phu chô ở, vội vàng hướng nam phố bên kia đi. Một bên gó cửa, trong lòng một bên cầu nguyện từ đại phu đừng chạy lộ. Ngày hôm qua mục tử đồng nói, nếu không rõ tỉnh phi đắc dĩ, hắn là sẽ không thỉnh tử đại phu lại đây, từ đại phu không thích trong cung. Gõ cửa gó nửa khác, bên trong mới từ từ truyền đến từ đại phu thanh âm, ai à. Sáng sớm, Lý Nguyên Cẩm ngẩn đầu nhìn nhìn mau đến giữa không trung thái dương. Nghĩ thầm như thế nào cũng không tính sáng sớm. Từ đại phu cấp mục tử đồng đem song mạch, lại đi tìm đầu bếp nữ ngao dược, Lý Nguyên Cẩm không ngừng dùng ớt bố cấp mục tử đồng lao mồ hôi hạ nhiệt độ. Từ đại phu, mục tử đồng hắn này rốt cuộc có hay không sự a Từ đại phu một bên uống mục tử đồng bên này ngự tứ trả mới, một bên dung đùi đắc ý, nói có việc cũng không có việc gì, nói không có việc gì cũng có việc. Cái gì ý tứ? Lý Nguyên Cẩm như mày nói. Phát suốt là bình thường bài độc hiện tượng, này thuyết minh hắn trúng độc ở giảm bớt, cho nên phát sốt không có việc gì, không cần thiêu quá độ cháy hỏng tiểu tử này đầu góc là được. Nghe vậy Lý Nguyên cầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đó chính là nói chỉ cần hạ sốt liền không có việc gì. Từ đại phu liếc Lý Nguyên cầm liếc mắt một cái, ta nói không có việc gì. kia Từ đại phu thở dài, hắn là tích lúc đã lâu, năm ngoái ta thấy đến hắn thời điểm liền biết hắn có khúc mắc không buông xuống. Đã cho hắn khai dược, làm hắn nhiều giải quyết, lúc sau hắn tổng nói chính mình không ngại, ta cũng liền không có cho hắn xem bậy. Lý Nguyên Cẩm gật gật đầu, mục tử đồng trong lòng vẫn luôn có việc, phải cho cha mẹ báo thủ, sống qua không khoái hoạt, nhưng là không nghĩ tới tích lúc như thế lâu. Từ đại phu lại là nhìn thoáng qua Lý Nguyên Cẩm, nghĩ thầm một cái tâm tư sâu nặng, một cái vô tâm không phổi, quả nhiên là đoạn nghĩa duyên. Mục tử đồng khúc mắc khởi nguyên với cái gì? Từ đại phu nhất rõ ràng, hắn đi theo hắn lại nghi ninh thôn, nhìn hắn hảo lên, cùng nha đầu này cùng nhau làm đầu hủ thời điểm, là hắn vui sướng nhất thời điểm. Đáng tiếc chính là sau lại chiêu nhi chết thảm, mục lao quản gia tôn tử lại bị người đánh gãy hai chân, mục tử đồng vào kinh khẩn cầu không cửa, lúc này mới có tối tâm rất nhiều. Nhưng là rốt cuộc khi đó còn có nha đầu này ở hắn bên người, thường thường quay dày một chút hắn nỗi lòng, thế nhưng cũng không có gì trở ngại. chẳng đến sau lại từ đại phu lại ở kinh thành cùng mục tử đồng bạn bắt thượng, trong cung thái y đã trị liệu hảo hắn lúc ấy trên người thường, nhưng là ở hắn xem ra, tiểu tử này khúc mắc lại càng trọng. Lúc này đây hắn đã là hoàng đế trước mặt người tâm phúc, có bảo hộ những người khác năng lực, nhất định không phải bởi vì vô pháp báo thù hoặc là bên người người không song tiếp nạn mới như vậy, mà là bởi vì trước mắt cái này vô tâm gan nha đầu. Từ đại phu trong lòng là khó chịu, hắn muốn giúp tiểu tử này mở miệng. Nhưng là nha đầu này hiện tại người trong lòng cùng vị kia có quan hệ, hắn là vô luận như thế nào cũng không có biện pháp xuống tay chia rẽ. Chỉ có thể nhìn nha đầu cái gì thời điểm có thể chính mình lĩnh ngộ, tự làm lựa chọn đi. từ đại phu, mục tử đồng loại này tích lúc rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể giải quyết đâu. Lý Nguyên cẩm trong lòng sốt ruột, bắt lấy từ đại phu hỏi. Tâm bệnh còn cần tâm dược y gì, nếu là chính hắn nguyện ý tỉnh lại, liền tỉnh đến tới, nếu là không muốn. Chỉ sợ hắn là sẽ không tỉnh. Từ đại phu vướt đã lạnh rất nước trà, yên lặng than một tiếng. Như thế nghiêm trọng. Lý Nguyên cẩm hầu nghi mà nhìn từ đại phu, cảm thấy không phải ở đầu nàng đi. Từ đại phu sắc mặt đen tối, ngươi này nha đầu thúi là tính toán hoài nghi ta sao? Hắn từ lương ý dị thuật thế nhưng sẽ bị người hoài nghi. Quả thực là vô cùng độc nhã. Phải biết rằng, chính là năm đó người nọ nhưng cũng là từng hướng hắn cầu học quá y dị thuật. Ngươi này tiểu nha đầu lại tính cái gì? Tính tình cổ quái từ đại phu đương trường phất tay háo mà đi, Lý Nguyên Cẩm vội vàng xin lỗi nói chính mình không phải cái kêu ý tứ, nhưng là từ đại phu bản thân cũng không muốn lưu tại cùng thiên gia có quan hệ địa phương, đi là sớm hay muộn. Công đạo như thế nào chiếu cô mục từ đồng, từ đại phu rốt cuộc vẫn là đi rồi, lưu lại Lý Nguyên Cẩm thủ hắn. Bốn cái canh giờ, từ buổi sáng đến đêm tối, Lý Nguyên Cẩm một tấp cũng không rời. Trung gian làm vậy nước quét nhà đại gia chạy tranh lộ, tìm Hàn Diệu Trúc lại đây, bố trí một phen sự tình. Hàn Diệu Trúc nhìn về phía mục tử đồng, mục công tử như vậy thật sự không cần lại tìm đại phu nhìn xem. Lý Nguyên cẩm khí từ đại phu trước khi đi còn gõ nàng 300 lượng bạc, nói trạng nguyên lang mệnh quý, xem bệnh cần đến như thế nhiều bạc, mạnh mẽ phải đi trên người nàng cuối cùng một chương ngân phiếu. Kia vẫn là mục tử đồng cho nàng mua thuốc. Bực bội chính là Lý Nguyên Cẩm chưa bao giờ hướng cố phát huy mạnh muốn bạc, nàng có nàng nguyên tắc, người yêu chi dàn cho nhau đưa điểm nhi đồ vật, cho dù là trang sức cũng chưa quan hệ, dù sao nàng cho rằng chính mình còn khởi. Nhưng là muốn bạc liền không được, này hóa trang dưỡng không phải không hai dạng sao. Cho nên còn phải hàn rượu trúc cho nàng lộng điểm tiền đi mua thuốc, mục tử đồng này bệnh còn rất phí tiền, nhân sâm, linh chi cái gì đều phải. Lý Nguyên Cẩm đều có nghĩ thầm muốn mở ra trạng nguyên Lang kho môn. Hàn diệu chúc động tắt mò, thập phần nhanh chóng mua tới dược, dứt khoát cũng không đi, đem bếch quả mang lại đây, một người ngao dược, một người giúp đỡ hầu hạ trên dưới. Bếch quả không phải duệ vương phủ người, là Lý Nguyên Cẩm mua tiểu nha đầu, tuổi lại tiểu, như vậy nhưng thật ra không sao. Mục tử đồng ở lượng đèn lúc sau không lâu rốt cuộc tỉnh lại, tuy rằng vẫn là ở phát sốt nhưng là nhìn qua sắc mặt đã so với trước hảo rất nhiều. Tỉnh lại thời điểm Lý Nguyên Cẩm đang ở các hoa đèn, đèn châm lâu rồi, thiếu quá bức đèn liền sẽ cuộn tròn lên, nếu là không cắt, một lát liền muốn tuân ra tới. Mục tử đồng lặng lặng mà nhìn Lý Nguyên Cẩm, cắt xong hoa đèn nàng cũng không có bương kéo, chỉ có một đắp không một đắp mà dùng kéo trọn hoa đèn, trong phòng bởi vì Lý Nguyên Cẩm động tắt một mình một ám, nhưng thật ra có chút kiểu diễm bầu không khí. Mục tử đồng nhìn Lý Nguyên Cẩm bóng dáng, nàng trưởng thành. Hắn nhớ rõ vừa mới bắt đầu thời điểm nàng còn chỉ tới hắn cằm, người nhỏ nhỏ gầy gầy, một khuôn mặt thượng chỉ có một đôi mắt trữ sáng ngời vô cùng. Hắn ở vách núi hạ phát hiện nàng thời điểm, nàng nửa cái thân mình ngâm ở trong nước, nguyên bản liền lại phá lại tiểu nhân xiêm y kề sắt ở trên người, bất quá bởi vì gầy chơ cả xương, này cảnh tượng không hề có hưng diễm, chỉ có đáng thương. Hắn khi đó không muốn xen vào việc người khác, nhưng là cũng vô pháp thấy nàng như vậy bị ngâm ở trong nước. Vì thế kéo nàng đi lên, nàng khi đó giống như tao ngộ một hồi hạo kiếp, kéo động bên trong có mở mắt ra, trong ánh mắt lại tràn đầy khiếp sợ, thống khổ, tuyệt vọng. Hắn bị như vậy ánh mắt dọa tới rồi, lại ở trong nháy mắt kia phát lên đồng tình chi ý này ánh mắt, nhiều giống hắn đang nghe đến cha mẹ tin giữ là lúc tâm cảnh. Bởi vì như vậy cảm giác, sau lại nàng liên tiếp lại đây tìm hắn hỗ trợ, hắn không có cách nào nhẫn tâm cự tuyệt. Bởi vì chính hắn cũng là Nếu không phải một quản gia liều chết cứu hắn, hắn hiện tại có lẽ đã theo cha mẹ đi. Tuyệt vọng bên trong nếu là có người giúp đỡ, có lẽ có thể có không giống nhau kết quả. Hắn kỳ vọng chính mình có thể một lần nữa đứng lên, có thể một ngày kia đại thù đền báo. Hắn nhìn nàng, tựa như nhìn một cái khác chính mình giống nhau, cứu dối nàng, tựa như cứu dối chính mình. Cho nên, ngay từ đầu hắn liền không thiện lương, hắn không phải nàng trong tưởng tượng tiểu thương đốc. Hắn tự ngay từ đầu liền không phải bởi vì thiện tâm tròn nên mới giúp nàng, hắn là vì chính hắn. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới sau lại hắn sẽ động tình, mỗi một lần động tình hắn đều thống khổ vạn phần. Hắn làm không được thù lớn chưa trả dùng cái gì vì ra, mà nàng lại giống như Thái Dương giống nhau ấm áp sáng ngời làm hắn luyên tiếp buông tay. Nàng thiện lương làm hắn báo thù tâm tư đều yếu bớt, hắn thậm chí thật sự nghĩ tới không bằng không cần lại đi lây dính những cái đó đáng ghê tẩm sự tình. Không bằng làm hắn hảo hảo cùng nàng quá cả đời. Như vậy cảm xúc giống như là lặp lại lôi kéo răng cưa, đem hắn cưa tan tác rơi rớt. Hắn là một cái không kiên định người. Cho nên sau lại mới có thể làm như vậy nhiều sai sự. Mục tử đồng hồi lâu không có như vậy gần gũi nhìn Lý Nguyên Cẩm. Nàng liền cách hắn vài bước xa, cảm cốt là tú khí độ cùng gương mặt là mang theo một tia mượt mà đang yêu. Một đôi mắt chữ như cũ giống như lúc ban đầu giống nhau sáng ngời, duy độc lông mày. Nàng không thích đương thời nữ tử thường dùng mày lá liễu, núi xa mi, nàng là chính mình tu lông mày, nhìn qua giống một phen kiếm, mi đôi thoáng bay lên, cho nàng mang đến một ít không giống nhau anh khí. Hắn sau khi rời khỏi, nàng có thật nhiều biến hóa, hắn sai mất rất nhiều đồ vật. Từ trước nàng là tràn ngập đối ngày mai hy vọng, nhưng là là lỗ mãng, hiện tại nàng, tuy rằng như cũ không tiện một đôi tràn ngập hy vọng cùng tương lai mắt, lại so với từ trước ổn trọng nhiều. Từ trước nàng, chân tay vụng về sẽ không chiếu cấu người, liền quần áo đều phải vân cẩm cho nàng bổ, nhưng là hiện tại, nàng thủ hắn, lau một ngày hắn, thay đổi một ngày khăn tay tử, cẩn thận cho hắn uy thủy uy dược. Mục Tử Đồng nhắm mắt lại, đó là giờ phút này đã chết cũng không hám. Nhận thấy được trên giường người động tính, Lý Nguyên Cẩm quay đầu lại xem, thấy được Mục Tử Đồng tỉnh, vẻ mặt cao hứng, vội vàng đứng lên hỏi, "Tỉnh lạc?" Mục Tử Đồng mở ôn nhu mắt, mỉm cười nhìn nàng. Tuy hết thể đều thay đổi, nhưng là theo hắn bóc người thằng trưởng, nàng như cũ chỉ là đến hắn cảm Ấn, tình mục tử đồng không nói lời nào còn hảo, vừa nói lời nói phát hiện chính mình giọng nói thật đúng là không được, ngẹn ngào đến nói không ra lời. Lý Nguyên cẩm lấy trên bàn ấm trà đổ nước liền phải cho hắn đưa qua đi, kết quả một sờ ấm trà, băng băng lương lương, lập tức liền phải đi ra ngoài, ta đi thiêu điểm nhi thủy. Mục tử đồng tâm nói, không cần. Đáng tiếc kêu không ra, chỉ có thể chơ mắt nhìn Lý Nguyên cẩm cầm ấm trà chạy.